từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi mốt một mũi tên chúng ba chim cha tìm rồi sau đó kế hoạch cổ thiên ngẩn ra lập tức vô ý thức nhìn phía lưu vũ thiện cùng tào diễm binh đối với rồi sau đó kế hoạch hắn vốn là dự định trước tiên phản hồi la sát nhai nhìn làm tiếp tiến một bước dự định dù sao tấn bách hầu cùng đ ổ phương không giờ khắc này hay là ngay tại quần anh điện lấy bọn họ thực lực bây giờ đi không khác nào dây vào hổ khẩu tự chui đầu vào lưới bất quá hiện tại hắn đã cùng vũ thần khu liên minh cột vào cùng một nơi mà lưu vũ thiện cùng tào diễm binh hẳn là muốn cố ý đi tới quần anh điện dù sao quần anh điện lão đại hạng côn lôn chính là lưu vũ thiện cùng cha khác mẹ ca ca cứ việc lưu vũ thiện cùng hạng côn lôn luôn luôn bất hòa trung quy máu mủ tình thâm trước quần anh điện gặp phải thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức liên thủ tập kích hãng côn lôn cũng không có thể có thể đỡ được mà dựa theo lưu vũ thiện tính cách mặc dù biết rõ cửa tử nhất sinh hẳn là cũng sẽ đi quần anh điện nhìn tình huống cho tới tàu diễm binh liền càng không cần phải nói vương quốc tổ chức đương đại hai bá chủ kinh cùng q uyên chính là hắn cha mẹ ruột nếu tấn bách hầu cùng đồ phương không đã sớm dấn người tới rồi quần anh điện trợ giúp cha mẹ hắn chỉ sợ cũng khó đoán sống chết vì lẽ đó tào diễm binh nên so với lưu vũ thiện càng thêm bức thiết quả nhiên ta nhất định phải đi quần anh điện nhìn không bằng chút ta liền ở đây mỗi người đi một n g ã đi tào diễm binh cái thứ nhất phát biểu c á c h nhìn phương pháp mỗi người đi một n g ã tôn trảm thiên lập tức chừng đi qua lão tào ngươi là ngay cả c h ú n g ta cũng coi như đi vào à vâng tào diễm binh gật gù đầy mặt áy náy nói dù sao lần trước thiên cơ hắc sát một nhóm vốn là ta các ngươi hỗ trợ cứu viện mẫu thân ta kết quả chính ta chạy đi tránh tai nạn trái lại đem các ngươi lừa gạt tiến vào bảy dập ta là thật được tào diễm binh tràn ngập áy náy lời còn chưa nói hết tôn trảm thiên liền thiếu kiên nhẫn phất tay một cái ngươi h i ể m nghi đã sớm rửa sạch việc này không lạ cho ngươi ngươi không cần tự trách chúng ta cũng không người trách ngươi thế nhưng là tào diễm v i n h còn muốn nói điều gì lại lần nữa bị tôn trảm thiên đánh gãy nếu đem chúng ta làm người mình liền đừng lể mể kỳ kỳ oai oai thấy tào diễm v i n h hay là t r a o mày tôn trảm thiên càng phẫn nộ hơn đi tới nhất cước đá vào đối phương trên đùi lấm lấm liệt liệt khiển trách quát mắng ngươi đến cùng còn có phải đàn ông hay không ta một cái nữ cũng so với ngươi một cái đại lão ra thoải mái nghe nói như thế mọi người chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất tào diễm binh lại càng là mặt già đỏ ừng lúc ta lúc túng nói không ra lời lúc này đã đắn đo suy nghĩ quá lưu vũ thiện rốt cuộc đứng ra ta có cái đề nghị không biết đại gia có thể hay không nghe một chút có chuyện nói mau có sắm mau thả những người khác còn chưa nói tôn trảm thiên lại sáng sủa dục một câu lưu vũ thiện một trận mồ hôi lạnh hắn cũng là nam nhưng nói chuyện nhưng luôn luôn hào hoa phong nhã ngược lại là tôn trảm thiên c á c h này nữ tính cách so với hắn còn muốn bá đạo cương liệt mấy phần hai hai vừa so sánh thật là làm cho hắn có loại không đất dung thân cảm giác bất quá như là đã đứng ra. Hắn ngược lại cũng không có vì vậy mà dừng lại. thanh khặt hai tiếng. nghiêm túc nói. ta ngoài ý muốn thấy là. đại gia tuy nhiên cùng nhau xuất sinh nhập t ử lâu như vậy. nhưng thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. huống hồ hiện tại đại gia vừa chạy trốn ra ngoài. ta nghĩ mỗi người đều có cần gấp đi xử lý sự tình. nói tới chỗ này. hắn ánh mắt rơi vào cổ thiên trên thân cổ thiên nói vậy ngươi cũng có chính mình dự định đi ta cổ thiên chính muốn nói cái gì trong nháy mắt bị lưu vũ thiện đánh gãy quân tử chi giao đ ả m như thủy không cần nhiều lời hảo tụ hảo tán là được vậy ngươi nhóm đâu cổ thiên hỏi chúng ta lưu vũ thiện trầm ngâm một hồi cười nói sự tình rất phức tạp sẽ không một một nói tỉ mỉ nói chung chúng ta vẫn là tại này nói lời từ biệt đi. trời cao nước xa. hữu duyên nhất định phải xét hẹn gặp lại ngươi là không muốn để cho chúng ta làm khó dễ đi cổ thiên trợn mắt chừng một cái. ngươi nghĩ đi đâu ta cũng không có. được lưu vũ thiện còn muốn ngụy biện. cổ thiên nhất thời thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. hiện tại đại gia cùng tồn tại trên một cái thuyền. có vinh cùng vinh. có nhục cùng nhục. ta biết rõ hiện tại khuyên các ngươi đừng đi quần anh điện các ngươi nhất định là sẽ không đồng ý vì lẽ đó nói tới chỗ này khó miệng hắn câu lên một vệ thần t bí ý cười ta có cái dương đông gích tây phương pháp chẳng những có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn còn có thể cho các ngươi đạt thành mục đích làm sao dương đông gích tây lưu vũ thiện vô ý thức hỏi cổ thiên cũng không có quanh co lòng vòng lập tức đem hắn vừa nãy nhĩ g đến kế hoạch đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong mọi người đều âm thanh khen hay thật sự là hay lắm đã như thế không chỉ chúng ta có thể an toàn lẻn vào quần anh điện còn có thể dẫn mở tấn b á c h hầu có thể nói một mũi tên hạ hai chim À không nói cho đúng là một mũi tên trúng ba chim mới đúng cổ thiên xem ra ngươi cũng không ta tưởng tượng bên trong lỗ mãng như vậy lại hảo hảo luyện luyện nói không chắc liền có thể để lưu vũ thiện mặc cảm không bằng liền ngay cả luôn luôn lấm lấm liệt liệt tôn trảm thiên cũng đối cổ thiên c á c h này phương pháp tán thưởng không n g ớ t được nếu mọi người đều không ý kiến vậy c h ú n g ta liền như vậy phân công nhau hành sự đi cổ thiên hít sâu một c á c h nói ngươi thực sự không muốn ta cùng ngươi đi không nha g i á đi tới đôi mi thanh tú nhíu chặt ta cũng cần ngươi trở về la sát nhay giúp ta triệu tập người tốt ngựa nói không chắc một hồi khoáng thế đại chiến sắp đến ta hiện tại không thể phân thân đến tiếp sau chuẩn bị chỉ có thể dựa cả vào ngươi cổ thiên đưa tay vỗ vỗ nha g i á vai nha g i á chỉ là trầm mặc nàng cũng biết sự tình khẩn cấp vốn lấy cổ thiên vừa mới nói kế hoạch ở đây mỗi người đều sẽ b ư ớ c lên rất lớn mạo hiểm một cái sơ sầy cả bàn đều thua mà thua hậu quả đều sẽ có rất nhiều người chết đi đây là nàng không muốn nhìn thấy ta biết rõ ngươi lo lắng ta nhưng ta gánh vác sứ mệnh ngươi nên so với ai khác cũng rõ ràng ta trốn tránh không cũng không muốn chạy trốn tránh cổ thiên kiên nhẫn tính tình an ủi. nếu có một ngày, ta có thể phá tan tất cả những thứ này, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một hồi phong phong c h ơ trùi hôn lễ hôn lễ à nha giã gò má đều đỏ. do dự hồi lâu, nàng rốt cuộc không còn kiên trì, gật đầu nói, vậy ngươi vạn sự cẩn thận, ta sẽ v ấ n các loại, mãi đến tận ngươi trở về mới thôi nói xong. nàng bỗng nhiên xoay người nhanh như chớp hướng về phương xa lao đi độ nhanh của tốc độ qua trong giây lát liền không còn bóng tử cổ thiên đứng ở nơi đó mấy phần thấn thờ mấy phần cô đơn nhưng trung quy hắn chỉ có thể đem thiên ngôn vạn ngữ t r ô n giấu đáy lòng một lát sau hắn quay đầu lại nhìn phía t ử lâu nóng lòng muốn thử lưu vũ thiện loại người bắt đầu hành động đi chúc các vị thuận buồm xuôi gió đang khi nói chuyện hắn tiện tay một chiêu quát khẽ nói tinh về đi ra vù không gian một trận rung động một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện là một con cự điểu đầu người thân chim mở ra cánh có tới rộng năm mươi mét bỏ ra bóng mờ thẳng đem phía dưới che đậy một đám lớn đúng là hắn một người trong đó thủ h ộ linh tinh về cổ thiên lần này vốn là c h ú n g ta sự tình lại làm cho ngươi đi mạo hiểm nếu như lần này kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành ngày sau trong nước trong lửa chỉ cần một câu nói của ngươi là được mắt thấy cổ thiên nhảy lên tinh v ệ phần lưng lưu vũ thiện loại người mới vội vàng cảm kích nói các ngươi phí lời quá nhiều cổ thiên cũng không quay đầu lại phất tay một cái đối với dưới chướng tinh v ệ ra lệnh tinh v ệ chúng ta đi x ố c s ứ c x ố c s ứ c x ố c s ứ c hai cánh chấn động phía dưới từng luồng từng luồng cuồng phong bao phủ ra sau một khắc tinh vệ thân hình khổng lồ trong nháy mắt mang theo cổ t h i ê n hướng trời bay lên trên phá không xuyên vân giống như bay về phương xa phía chân trời địa chỉ chương ba trăm ba mươi mốt một mũi tên chúng ba chim liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng vá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm ba mươi hai quần anh điện đại đầu t ỷ cha tìm cổ thiên thừa dịp tinh v ề đi xa về sau tào diễm binh mấy người cũng không có trì hoãn nữa lập tức ra đi bất quá bọn hắn ly khai phương hướng nhưng cùng cổ thiên không giống bọn họ là trực tiếp đi quần anh điện lại đi xa mấy trăm dặm bọn họ rốt cuộc tìm được một cái không gian chi cửa Rất nhưng a Anh n truyền tống đến quần、anh、Điện ngoài. n h h sẽ dặm ở ngoài. Nhưng mà khi bọn họ lúc chạy đến quần anh điện đã khắp nơi bừa bộn khắp nơi tràn ngập chiến đấu dấu vết khó nói chiến đấu đã kết thúc à lưu vũ thiện đầy mặt nghi hoạt tàu diễm v i n h sắc mặt lại càng là có vẻ hơi tái nhợn vô luận như thế nào ta cũng phải lẻn vào quần anh điện dò xét cái rõ ràng đừng xúc động lưu vũ thiện chặn lại nói cổ thiên nơi đó còn không có đồng tính chúng ta nhất định phải kiên nhẫn tính tình c h ờ thế nhưng là tào diễm binh đầy mặt lo lắng nhưng lời còn chưa nói hết đã bị lưu vũ thiện tiếp đó hiện tại đại chiến đã kết thúc bất luận hoàng phủ long đấu cùng phụ thân ngươi là không an toàn thoát đi hiện tại cũng đã thành định c u ộ c chúng ta bây giờ xông vào không những cứu không người trái lại chỉ xe bạch bạch liên lụy tính mạng lưu vũ thiện nói đúng ngươi lại kiên trì chờ chút hạ linh vội vàng phủ họ tàu diễm binh tuy nhiên gấp không thể chờ lại không có đánh mất lý trí hắn biết rõ lưu vũ thiện nói là sự thực giờ k h ắ c này tấn bách hầu còn có thể ở q u ầ n anh điện nếu như bọn họ xông vào liền thật sự là tự chui đầu vào lưới chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn giấu đi, sau đó sẽ nắm bắt tên lính tới hỏi hỏi. Lưu vũ thiện đề nhị chỉ cần hỏi thăm. được quần anh điện hiện tại tình hình chúng ta liền có thể khéo léo tùy thời độ công kích làm ra bước kế tiếp hành động. hiện nay cũng chỉ có thể như vậy tào diễm binh gật gù. sau đó không lâu bọn họ đi tới một cái địa điểm ẩn n ú t hơn nữa còn rất nhanh sẽ bắt được vài tên ở xung quanh binh lính tuần tra. một phen thân thiết dò hỏi phía dưới tào diễm binh đoàn người lại càng là âm thầm vui mừng không ngớt dựa theo c á c h này vài tên binh lính thuyết pháp trước từ lô hoa cổ lâu đến quần anh điện tấn bách hầu dĩ nhiên còn không có có ly khai cứ việc lô hoa cổ lâu truyền đến tin tức nói nơi đó lại gặp phải vũ thần khu liên minh cùng la sát nhai chi chủ cổ thiên tập kích cũng chỉ có đương đại đại ngự thiên mang mấy người đi qua thăm dò tấn bách hầu vẫn ở lại chỗ này may là vừa nãy nghe ngươi bằng không chúc ta bây giờ phỏng chừng đã bại lộ ở tấn bách hầu trong tầm mắt tào diễm binh đưa tay đập lưu vũ thiện vai lòng vẫn còn sợ hãi nói tuy nói ở về mặt thực lực ta tự nhận tuyệt không yếu hơn ngươi cùng hổ ra nhưng đầu óc lại không có ngươi tốt dùng ngươi bây giờ mới phát hiện lưu vũ thiện cũng không khiêm tốn dù sao giữa bọn họ quá thuộc quen đến căn bản cũng không cần khách khí cùng khiêm tốn lấy trước mắt tình hình chúng ta nên làm gì lúc này vu lam lại hỏi tấn bách hầu nếu ở đây xem ra chỉ có thể chờ cổ thiên lưu vũ thiện ngấm lại đáp lại nói tào diễm binh gật gù chợt rồi hướng lưu vũ thiện lộ ra một cái vui mừng nụ cười chí ít chúng ta lo lắng sự tình cũng không có phát sinh lần này lưu vũ thiện chỉ là gật gù nhưng sắc mặt nhưng có chút phức tạp hắn biết rõ tào diễm binh chỉ là c â y gì bọn họ lo lắng người giờ khắc này cũng bình yên vô sự hắn lo lắng tự nhiên là quần anh điện lão đại hạng côn lôn đó là hắn cùng cha khác mẹ ca ca cho tới tào diễm binh lo lắng đương nhiên là vương quốc tổ chức đương đại tối cao hai vị thủ lính kinh cùng quyên đó là tào diễm binh cha ruột cùng mẫu thân dựa theo c á c h này vài tên binh lính lời khai hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn cùng với tào viêm minh dẫn đầu vương quốc tổ chức xác thực thừa dịp tấn bách hầu cùng đồ phương không c h ả y đi lô hoa cổ lâu thời gian liên thủ tập kích quần anh điện không hạng quần anh điện lão đại côn lôn cùng quần anh điện đại đầu tỉ đ i ê u linh vân thế nhưng là được xưng nắm giữ c h ấ n hồn giới mạnh nhất hai đại nhân vũ linh cứ việc không phải là vũ thần khu nhưng bọn họ thủ hộ linh nhưng có thể hai lần triệu hoán dù cho liên tục bại lui nhưng kéo dài tới tấn bách hầu cùng đồ phương không đến vì lẽ đó đại ca hắn hạng côn lôn cũng không có bị hoàng phủ long đấu cùng tào viêm minh giết chết cho tới tào diễm binh phụ thân tào viêm minh không biết có phải hay không có thể không cần đoán cũng biết lại ở tấn bách hầu trở về quần anh điện trợ giúp trước rất thẳng thắn rút đi quần anh điện làm tấn bách hầu đến lúc cũng chỉ còn sót lại một vùng phế tích cứ việc tấn bách hầu tuy nhiên dần tím mặt lại không có tự mình đuổi tới lão lưu ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì thấy lưu vũ thiện trầm m ặ t không nói tào diễm vinh ý vì thân trường nói kỳ thực ta làm sao không mâu thuẫn ngươi biết ta đang suy nghĩ gì lưu vũ thiện ngẩn ra chúng ta là cùng nhau xuất sinh n h ậ p t ử hảo h u y ơ n đệ nhưng chúng ta thân nhân nhưng lẫn nhau là địch sinh tử đối mặt nếu như giữa bọn họ ai giết ai chúng ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt đúng không tào diễm binh cười khổ nói lưu vũ thiện gật gù vâng ta xác thực một mực đang nghĩ vấn đề này vậy ngươi có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp à tào diễm binh hỏi tạm thời còn không có có lưu vũ thiện buồn rầu lắc đầu một cái ngay tại giữa hai người bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt lúc chỉ nghe sưu sưu sưu một tràng tiếng xé gió từ xa đến gần có người đến khó nói hành tung chúng ta bị phát hiện mọi người trong nháy mắt cảnh giác lên bất quá bọn hắn còn không có ẩm tàng đến càng bí mật địa phương một bóng người đã mang theo một cơn gió lớn thiểm lược mà tới đó là một ăn mặc cùng vóc người cực kỳ yêu nhiêu nữ t ử trên người mặc một bộ kiểu nữ khải giáp khuôn mặt vũ mịt trên mũi mang theo một bộ kính mắt giống như trang sức vật bỗng dưng tăng thêm mấy phần xinh xắn khí chất quần anh điện đại đầu tỉ điêu linh vân nàng làm sao tới khó nói hành tung chúng ta thật bị phát hiện thấy rõ người tới mọi người lại càng là hoàn toàn biến sắc điêu linh vân thế nhưng là quần anh điện người đứng thứ hai thực lực thậm chí không kém gì lão đại hạng côn lôn bao nhiêu thủ hổ linh chính là trấn hồn giới mạnh nhất hai đại nhân vũ linh một trong lữ bố các ngươi quả nhiên ở đây nhìn quét mọi người một chút điêu linh vân khó miệng nhất thời câu lên một vệt rảo hoạt ý cười ngươi làm sao phát hiện chúng ta lưu vũ thiện trước tiên tách mọi người đi ra lạnh lùng liếc điêu linh vân một chút lại lập tức cảnh giác quét về phía bốn phía điêu linh vân chính là quần anh điện đại đầu tỉ nếu xuất hiện ở đây nói vậy quần anh điện còn lại ký linh nhân cũng sẽ cùng theo cùng nhau xuất hiện nếu như chỉ là quần anh điện ký linh nhân hắn cũng không phải làm sao lo lắng dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ không nói có thể n g h i ề n ớ p quần anh điện chí ít sẽ không thua đối phương hắn chính thức lo lắng hay là trên thay đại ngự thiên giờ khắc này ngay tại quần anh điện bên trong nếu bọn họ hành tung đã bị điêu linh vân phát hiện như vậy tấn bách hầu rất có thể cũng tới đừng lo lắng chỉ có ta một người tựa như nhìn ra lưu vũ thiện cảnh giác điêu linh vân vội vàng phất phất nàng con kia tinh tế bàn tay chỉ có một mình ngươi lưu vũ thiện bán tín bán nghi ngươi là làm sao biết c h ú n g ta ở đây rất đơn giản điêu linh vân cười thần bí chợt tiện tay vung lên một vật từ trong tay nàng ném qua tới lưu vũ thiện vô ý thức đưa tay tiếp được c á c h này nhìn một lát phía dưới hắn chân mày nhíu chặt hơn điêu linh vân quang đến từ vật chính là một khối nát đến ngọc trụy chỉ có nửa khối nửa kia đã không biết tung tích khối ngọc này rơi xem ra rất phổ thông nhưng đối với hắn mà nói nhưng cực kỳ chân quý bởi vì đây là phụ thân hắn lưu lại hơn nữa trên cổ hắn còn vẫn mang theo nửa kia ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay nửa khối ngọc chuỷ xem phim khắc hắn t ừ tay từ trên cổ lôi ra một viên ngọc chuỷ đồng dạng là nửa khối ngọc chuỷ dáng dấp cùng trong tay cái này cực kỳ tương tự hai hai hợp lại hầu như không có khe hở liên tiếp hợp thành một khối hoàn chỉnh ngọc trụy địa chỉ chương ba trăm ba mươi hai quần anh điện đại đầu t ỷ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi ba không cần đoán cũng biết cha tìm ngươi bây giờ nên biết ta là làm sao biết ngươi ở nơi này đi điêu linh vân đúng lúc cười cười khối ngọc này rơi tại sao sẽ ở trong tay ngươi lưu vũ thiện kinh ngạc nói khối ngọc này rơi. Hắn cùng với đại ca hắn hàng côn lôn mỗi người có nửa khối. luôn luôn ngọc không rời khỏi người. nhưng giờ khắc này nhưng xuất hiện ở điêu linh vân trong tay. Hắn làm sao có khả năng không kinh ngạc. đại ca ngươi thế nhưng là chúc ta quần anh điện lão đại. chứ hắn chủ động cho ta. khó nói ta còn từ trong tay hắn đoạt tới hay sao điêu linh vân trợn mắt chừng một cái. đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu vũ thiện càng thêm hiếu kỳ ta nói ta không phải là các ngươi địch nhân điêu linh vân bốn phía nhìn quét một chút chợt hướng về lưu vũ thiện nhanh chân đi lại đây ngươi muốn làm gì lưu vũ thiện còn chưa nói tào diễm binh loại người liền cảnh giác lấy ra vũ khí hoặc là lấy ra linh khí nhưng điêu linh vân tựa hồ không một chút nào lo lắng bị hợp nhau tấn công bước chân liên tục nhanh chân hướng lưu vũ thiện đi tới trước tiên đừng động thủ lưu vũ thiện phất tay một cái tiếp tục nhìn phía đi tới gần điêu linh vân ngươi tại sao tới nơi này chẳng lẽ là hạng côn lôn hắn là đại ca ngươi lưu vũ thiện lời còn chưa nói hết điêu linh vân liền hử lạnh nói trước ngươi còn trẻ không hiểu chuyện không tiếp thu hắn người đại ca này cũng coi như nhưng ta hy vọng bắt đầu từ hôm nay ngươi có thể gọi hắn là đại ca dù sao các ngươi cơ thể bên trong chảy xuôi theo tương đồng huyết mạch lưu vũ thiện thân thể chấn động nhìn phía điêu linh vân ánh mắt hơi kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới một người ngoài dĩ nhiên quản đến huyên để bọn họ h a i trong lúc đó trên sự tình tới muốn biết rõ cho dù là cùng hắn quan hệ tốt hơn tào diễm binh tôn trảm thiên loại người cũng đồng d ạ n g sẽ không ở trước mặt hắn để chuyện này bởi vì đây là hắn cho tới nay khó khăn nhất mở miệng đau ta cùng hạng côn lôn trong lúc đó sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến v ơ tay múa chân ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lưu vũ thiện trầm dọn nói một câu hừ xem ra ngươi còn không có lớn lên điêu linh vân h ử lạnh nói ngươi từ trước đến nay c h ú n g ta đối nghịt nếu như không phải là đại ca ngươi vẫn trong bóng tối che chở ngươi ngươi cũng không biết chết qua bao nhiêu lần lưu vũ thiện thân thể chấn động. thần sắc trên mặt lại càng là biến ảo không ngừng. bởi vì hắn xưa nay không biết, hạng côn lôn một mực ở trong bóng tối bảo hộ hắn. chỉ là suy nghĩ một chút. hắn lại nghiến răng nghiến l ờ i nói. người nào cần hắn che chở ngươi còn mạnh miệng điêu linh vân chỉ tiếc mài sắc không nên ghim nói. ta nói. ta cùng với hạng côn lôn trong lúc đó sự tình. cùng ngươi không liên quan ngươi hay là nói một chút tại sao tới nơi này đi nói hắn đem vừa nãy điêu linh vân q u ă n g đến nửa khối ngọc trụy một lần nữa leo về đến từ đâu đem ra thả lại đi đâu đi ta không nghĩ lại nhìn tới khối ngọc này rơi ngươi vẫn còn ở trách cứ đại ca ngươi lúc trước từng làm sự tình tựa như biết rõ vô pháp khuyên bảo lưu vũ thiện điêu linh vân thở dài tiếp tục kiên nhẫn tính tình nói nếu như ta nói ngươi thì thực trách oan đại ca ngươi ngươi tin không khá khạ ta trách oan hắn lưu vũ thiện k i n h thường nói nếu như không phải là lúc trước hắn vì là được quan tâm làm chuyện kia phụ thân ta làm thế nào có thể chết thảm ta làm thế nào có thể bị mang đến từ hồn đảo tu hành những chuyện này rất phức tạp ta một chút cũng nói không rõ ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi ngươi thật trách oan đại ca ngươi nhìn lưu vũ thiện cái kia quyết tuyệt sắc mặt điêu linh vân có chút không đành lòng nói hắn nỗi khổ tâm trong lòng ngươi luôn có một ngày sẽ minh bạch chỉ là hy vọng vào lúc đó ngươi vẫn tới kịp bổ cứu ngươi đến cùng muốn nói cái gì lưu vũ thiện khiển trách quát mắng lâm đắc ngươi không muốn nhắc tới ta cũng lười nhiều lời ta đến chủ yếu là muốn khuyên các ngươi ly khai điêu linh vân thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái tại sao lưu vũ thiện hơi n h ớ n g mày tấn bách hầu giờ khắc này ngay tại quần anh điện bên trong các ngươi không đi nữa e sợ sẽ bị hắn phát hiện điêu linh vân ngưng trọn g nói ngươi tại sao phải giúp chúng ta lưu vũ thiện lại hỏi ngươi ngốc à điêu linh vân lắc lắc trong tay cái kia nửa khối ngọc trụy đại ca ngươi không hy vọng ngươi tới chịu chết a lưu vũ thiện đột nhiên không nói lời nào nhưng một bên tào diễm binh nhưng không nhìn được hỏi cuộc chiến đấu kia như thế nào cứ việc vừa nãy đã từ vài tên trong miệng binh lính ớ p hỏi ra đến nhưng những binh sĩ kia địa vị quá thấp biết rõ rất có hạn nhưng điêu linh vân không giống nhau nàng thế nhưng là quần anh điện đại đầu tỉ trừ hạng côn lôn ra liền mấy nàng thân phân địa vị tối cao biết rõ bí mật tuyệt đối so với binh lính tuần tra nhiều hơn còn có thể như thế nào thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức đương nhiên là tay trắng trở về nói tới chỗ này điêu linh vân lại quái lạ xem xét tào diễm binh một chút nói đến cũng kỳ quái phụ thân ngươi cùng hoàng phủ long đấu rõ ràng đã đem chúng ta bước đến quần anh điện t ầ m cuối cùng mắt thấy liền có thể công phá tầng cuối cùng bắt được h y hòa thần châu tại sao bọn họ xe ở loại này mấu chốt là lựa chọn bỏ chạy rõ ràng còn có chuyện như vậy tào diễm binh kinh ngạc nói lúc này lưu vũ thiện đột nhiên như là nghĩ đến cái gì nghi ngờ không thôi nói chẳng lẽ bọn họ đã thu được tấn bách hầu từ lô hoa cổ lâu chạy tới trợ giúp tin tức vì lẽ đó không dám lưu lại hẳn là như vậy điêu linh vân gật gù thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức nhân tài rút đi không lâu tấn bách hầu cùng đồ phương không xác thực liền đến khó nói bọn họ có thể không cần đoán cũng biết tôn trảm thiên hoàng sợ nói từ trình độ nào đó mà nói thần vũ linh quân đoàn xác thực nắm giữ không cần đoán cũng biết năng lực lưu vũ thiện nghiêm túc nói không thể nào tôn trảm thiên khó có thể tin nói Thế giới này. thực sự nắm giữ không cần đoán cũng biết năng lực khó nói các ngươi quên thần vũ l i n quân đoàn trong tay nắm có bảo vật gì à lưu vũ thiện không trả lời mà hỏi lại ngươi nói là tứ thần châu một trong vô thượng thần châu tào diễm binh lập tức đoán được lưu vũ thiện chỉ bảo vật tứ thần châu chia ra làm vô thượng thần châu hi hòa thần châu chuyển luôn thần châu tu di thần châu mỗi một viên thần châu cũng nắm giữ không giống năng lực mà nắm giữ ở thần vũ linh quân đoàn trong tay vô thượng thần châu nghe đồn chính là có thể đoán trước tương lai vì lẽ đó thần vũ linh quân đoàn không cần đoán cũng biết nên cùng vô thượng thần châu có liên quan nếu vô thượng thần châu nắm giữ không cần đoán cũng biết năng lực tại sao lần trước hoàng phủ long đấu còn xe thất bại tôn trảm thiên khó hiểu nói ta cũng không rõ lắm bất quá tào diễm binh trầm ngâm chốc lát lại nói theo ta được biết vô thượng thần châu tuy nhiên bị thần vũ linh quân đoàn được nhưng toàn bộ thần vũ linh trong quân đoàn cũng chỉ có người đứng thứ hai ứng thừa phong có thể sử dụng vô thượng thần châu khó nói liền hoàng phủ long đấu cũng vô pháp sử dụng à tôn trảm thiên kinh ngạc nói thật giống không thể tào diễm binh lắc đầu một cái tuy nói hoàng phủ long đấu là thần vũ linh quân đoàn lão đại nhưng chỉ là lực chiến đấu mạnh luận mưu lược cùng các phương diện năng lực nhưng còn xa không kịp ứng thừa phong c á c h này chí ít đã bốn trăm tuổi đồ cổ đón đến tào diễm binh bổ sung cho tới lần trước hoàng phủ long đấu kế hoạch sắp thành lại bại hẳn là ứng thừa phong còn vô pháp triệt để trưởng khống vô thượng thần châu nguyên nhân địa chỉ chương ba trăm ba mươi ba không cần đoán cũng biết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi bốn đạo cao một thước ma cao một trưởng cha tìm liền ứ n g thừa phong cũng vô pháp triệt để trưởng khống vô thượng thần châu tôn trảm thiên loại người đầy mặt kinh hãi ứ n g thừa phong mặc dù chỉ là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ nghe đồn nếu như chiến lực toàn bộ khai h ỏ a không h ẳ n sẽ thua bởi hoàng phủ long đấu chỉ là người này làm người luôn luôn đê điều không thích h i ể n sơn lộ thủy thần vũ linh quân đoàn đại bộ phận vầng sáng mới tập trung ở hoàng phủ long đấu trên thân mà thôi nhưng mà loại tu vi này người lại còn vô pháp triệt để trưởng khống vô thượng thần châu chẳng lẽ muốn tấn bách hầu loại kia nằm ở kim tự tháp đỉnh đầu cường giả a tứ thần châu lực lượng là bất luận người nào đều vô pháp triệt để trưởng khống ấn thừa phong cũng không thể lần này tào diễm binh còn chưa nói ngược lại là bị lưu vũ thiện tiếp theo mặc dù nói ấn thừa phong có thể sử dụng vô thượng thần châu nhưng tu vi trung quy không bằng tấn bách hầu loại chuyện l ạ c vặt này mấy ngàn năm lão quái vật cho tới hắn có thể chưa từng thượng thần châu đoán trước tương lai nhiều nhất chỉ là một ít linh tinh mảnh vỡ vì lẽ đó bọn họ kế hoạch rất nhiều thời gian mới sẽ sắp thành lại bại thì ra là như vậy nghe xong tào diễm binh cùng lưu vũ thiện tự thuật điêu linh vân rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn như vậy đến lần này hoàng phủ long đấu cùng tào viêm minh đúng lúc từ quần anh điện tầng cuối cùng rút đi hẳn là đã sớm biết tấn bách hầu sẽ ở cái gì thời gian cụ thể đi tới quần anh điện nếu bọn họ đã sớm biết tại sao không sớm hơn một chút hành động tôn trảm thiên lại hỏi có lẽ là bọn họ đánh giá thấp chúng ta quần anh điện thực lực đi điêu linh vân suy đoán nói bọn họ lần này dự đoán xác thực rất chuẩn bất quá bọn họ sẽ không có nghĩ đến chúng ta phòng ngự lực so với bọn họ dự đoán mạnh mẽ hơn nhiều cho nên mới không thể ở dự toán trong thời gian công phá chúng ta tầm cuối cùng phòng tuyến tựa như không nghĩ ở c á c h đề tài này trên tiếp tục điêu linh vân ngược lại nhìn phía lưu vũ thiện được đến đây là hết lời nếu như ngươi nhất định phải đi quần anh điện chịu chết vậy cũng theo ngươi nói xong nàng xoay người rời đi chờ chút lưu vũ thiện đột nhiên hô một tiếng còn có việc điêu linh vân quay đầu lại cứ việc trên mặt che kín không cam lòng mắt thấy điêu linh vân phải đi lưu vũ thiện hay là dùng cực kỳ không tự nhiên ngữ khí hỏi một câu h ạ n g côn lôn chết không có ngươi đây là tại quan tâm hắn à điêu linh vân rào hoạt nở nụ cười. người nào quan tâm c á c h này vong ăn phụ nghĩa hỗn đàn lưu vũ thiện liền giống bị đạp c á c h đuôi một dạng. tại chỗ nhảy dừng lên. ta trước đã nói. luôn có một ngày. ta muốn tự mình lấy hắn thủ cấp lễ tế phụ thân ta trên trời có linh thiêng. ta không có đồng thủ trước. ta cũng không nghĩ hắn chết ở ở trong tay người khác há <cười> ha. được lắm đường hoàng lý do a điêu linh vân không nhịn được cười nói bất quá mặc kể ngươi có thừa nhận hay không nếu hỏi ta còn là để cho ngươi biết đi hắn là ở hoàng phủ long đấu trong tay được chút thương nhưng không có thương tổn cùng tính mạng lần này không có chờ lưu vũ thiện hỏi lại cái gì điêu linh vân trong nháy mắt hướng về phương xa thiểm lược mà đi một bên hướng về phương xa lao đi nàng một bên cũng không quay đầu lại nói ta đi các ngươi tự lo lấy sưu sưu sưu tiếng xé gió cấp thúc đi xa một lát sau điêu linh vân bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người làm sao bây giờ hà linh hỏi nếu chúng ta tới này mục đích đã đạt đến liền không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này tào diễm binh thở dài một hơi nhưng lưu vũ thiện nhưng lắc đầu một cái sự tình vẫn chưa xong đây ngươi nói là, rồi sau đó kế hoạch tàu diễm binh ngẩn ra. chúng ta cùng cổ thiên phân mở trước. cũng đã định ra sở hữu kế hoạch. tuy nhiên nơi này tao ngộ vượt qua chúng ta dự liệu. nhưng cổ thiên đã đi thực thi khác một bước kế hoạch. nếu chúng ta không giữ nguyên kế hoạch làm việc, hắn sẽ rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu q u ấ n cảnh. lưu vũ thiện nhìn quét ở đây tất cả mọi người một chút, vang lên mạnh mẽ nói. mà nếu như hắn ra cái gì chuyện bất chắc chính là bị chúng ta hại tào diễm binh cũng hưng thà chấp nhận gật gù ta cũng không hy vọng chờ có một ngày trở về la sát nhai thời điểm không còn mặt mũi đối với nha giá cô nương cô nương hả linh bấm tào diễm binh vai một cái tựa như cười mà không phải cười nói nha giá hiện tại thật sống đã không phải là cô nương đi a đúng vậy ta làm sao đem việc này quên đi nàng và cổ thiên thật giống đ ắ t nói tới chỗ này tào diễm b i n h quái lạ xem h ạ linh một chút cẩn thận từng ly từng tí một nói vậy ngươi dự định đến lúc nào không cần lại bị đại gia gọi là cô nương đâu tào diễm b i n h h ạ linh tại chỗ nổ ba chữ này cơ hồ là từ nàng trong ghẽ s a n g lóe ra tới nhưng tào diễm b i n h tựa hồ sớm có dự liệu ở h ạ linh bạo phát trước xem lòng bàn chân bôi dầu một dạng một g i ả i khói lui hướng về phương xa tào diễm binh ngươi cho cô nai nai đứng lại cô nai nai bảo đảm không đem ngươi đánh chết hạ linh nhất thời vừa thèn vừa giận xem truy sát cửu nhân quơ đôi bàn tay trắng như phấn đuổi tới tình cảnh này thẳng nhìn ra ở đây sở hữu người đưa mắt nhìn nhau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bất quá bọn hắn cũng không có lưu lại cũng lập tức theo sau quần anh điện uy nghiêm phía trên cung điện một cái tóc trắng xóa tiều tuổi như gỗ mục lão giả ngồi ở thủ t ò a bên trên không nói một lời nhưng cả t ò a đại điện nhưng yên t ĩ n h gì thường ở đây tất cả mọi người không dám thở mạnh bởi vì người này chính là được xưng c h ấ n hồn giới tối cường giả trưởng quản hơn một ngàn năm trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu hạng côn lôn mỗi một khắc tấn bách hầu đột nhiên như là muốn tìm cái gì đối với cung chính đứng ở phía dưới đại điện một cái khôi ngô thanh niên câu câu tay ngươi đi ra bản ngự thiên có lời muốn hỏi ngươi vâng đại nhân thanh niên kia một bước về phía trước bước ra lồng ngực đứng thẳng uy v ũ cùng cực hơn nữa cái kia thân thể phong cách áo choàng cùng trang bị cùng với tấm kia cương nhị được như sắt thép đúc mặt hướng về nơi đó vừa đứng liền làm cho người ta một loại cao sơn ngưỡng chỉ vô pháp lay động nguy nga cảm giác người này chính là quần anh điện lão đại hạng côn lôn ngươi cảm thấy nếu như bản ngự thiên không ở nơi này tỏa c h ấ n ngươi có thể thủ ở h y hòa thần châu s á c suất lớn bao nhiêu thủ tỏa trên tấn bách hầu hỏi cái này hạng côn lôn nghĩ lượng chốc lát mới vang lên mạnh mẽ đáp lại nói hồi đại nhân hai thành không tới ồ liền hai thành cũng chưa tới à tấn bách hầu cũng không tức giận trái lại rất hứng thú nói vậy ngươi ngược lại là cho bản ngự thiên phân tích phân tích ngươi hai được không đến đến từ đâu số một hiện tại trấn hồn giới loạn tung lên cường giả cũng lên thần vũ linh quân đoàn lại sớm cùng vương quốc tổ chức kết minh chỉ dựa vào cả hai cái thế lực nếu như đại nhân ngài hoặc là đồ đại nhân không ở nơi này tỏa c h ấ n sợ là chúng ta thủ không bao lâu còn nữa không tấn bách hầu hứng hờ hỏi trừ thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức ra hiện nay còn có cái vướng víu nhất nhân vật là ai gần nhất đột nhiên xuất hiện hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên nhắc tới hỗn đ ồ n bá thể vài chữ nguyên bản sắc mặt bình tĩnh tấn bách hầu đôi mắt thâm t h ú y rốt cuộc né qua một vệt sắc bén q u a n g mang ngươi phân tích đến mức rất có đạo lý tấn bách hầu thỏa mãn gật gù tuy nói cổ thiên t r ư ờ n g thành thời gian ngắn ngủi còn chưa quá có thành tựu bất quá lấy hỗn đ ồ n bá thể tiềm lực Xét lại không nhanh chóng đem hắn cầm xuống e sợ nếu không bao lâu là hắn có thể cùng bản ngự thiên địa vị ngang nhau vậy theo đại nhân ý kiến rồi sau đó phải làm làm sao hạng côn lôn hỏi tấn bách hầu trên mặt hiện ra một vệt âm hiểm ý cười kỳ thực bản ngự thiên sớm đã có sắp xếp chỉ đợi con mồi chủ động tiến vào bảy dập liền có thể đến bắt ba ba trong giò một lần đem đám kia mưu toan khiêu khích nhảy xà i nhà thằng hề hết thảy cầm xuống địa chỉ chương ba trăm ba mươi bốn đạo cao một thước ma cao một trưởng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm ba mươi lăm ý đồ chân chính cha tìm nguyên lai đại nhân đã có kế hoạch cụ thể à hạng côn lôn ánh mắt lấp lóe một hồi cẩn thận từng ly từng tí một truy vấn xin hỏi đại nhân kế hoạch cụ thể là cái gì ngươi hỏi cái kia sao làm thêm rất tấn bách hầu hỏi ngược lại hạng côn lôn thân thể chấn động vội vàng khom người nói đại nhân đừng hiểu nhầm tiểu nhân không có suy nghĩ khác, chỉ là đang nghĩ, nếu như có thể sớm biết rõ đại nhân kế hoạch cụ thể, mặc dù không giúp được gì, chí ít cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt cho kế hoạch tạo thành trở ngại. ngươi có phần này tâm ý, bản ngự thiên rất là vui mừng tấn bách hầu thỏa mãn gật gù. sau đó ngẩng đầu nhìn phía ngoài đại điện thiên không, tự mình cười lạnh nói, một đám không biết c á c h gọi là tuổi trẻ hậu bối, lại còn vọng tưởng cùng bản ngự thiên chơi dương đông g í c h tây trò vặt thật sự là buồn cười ầm ầm tấn bách hầu thanh âm vừa dứt phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang cứ việc khoảng cách rất xa xôi truyền tới nơi này lúc vẫn rung động tâm hồn cả tòa đại điện hơi lay động mái vòm bụi lưa thưa rơi lá t chã đến cùng phát sinh cái gì từ đâu tới mãnh liệt như thế chấn động chẳng lẽ lại là côn bằng thức tỉnh à tuyệt đối là a chứ côn bằng thức tỉnh cho dù là tấn đại nhân cũng không thể tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại cảm nhận được phía dưới đại đ ị a chấn động toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người nhất thời h o ả n g liền ngay cả thủ t ỏ a trên tấn bách hầu cũng sắc mặt thay đổi ánh mắt lấp lánh nhìn phía xa xôi phương xa nơi đó chính là nổ vang truyền đến phương hướng chẳng lẽ thật sự là côn bằng lần thứ hai thức tỉnh à tấn bách hầu ánh mắt lấp lóe chốc lát trên mặt bỗng nhiên né qua một vệt vẻ giận dữ âm hắn một t r ư ờ n g đập nát trước mặt bàn dài bá t ử trên g h ế đứng lên nhìn phương xa nghiến răng nghiến lợi nói tuyệt đối lại là cổ thiên cái kia cái m a u đầu tiểu t ử s ở trò đại nhân ngay ý tứ là hạng côn luôn nhìn về phía tấn bách hầu côn bằng đồng dạng sẽ không dễ dàng thức tỉnh trừ phi có người thức tỉnh nó tấn bách hầu phẫn nộ như điên nói mà cái này trấn hồn giới trừ bản ngự thiên gia cũng chỉ có một người có thể đem rơi vào trạng thái ngủ say côn bằng thức tỉnh n g ư ờ i nói là từ phương xa truyền đến nổ vang là hỗn độn bá thể cổ thiên lần thứ hai thức tỉnh côn bằng hạng côn l ô n hoảng sợ nói ở đây những người khác cũng đầy mặt khiếp sợ nhưng tấn bách hầu như n g chú ý không nhiều lắm làm giải thích vung tay lên nói bản ngự thiên vậy thì qua xem một chút tình huống các ngươi phải chết thủ nơi này nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bản ngự thiên b ắ t các ngươi là hỏi xin nghe đại nhân chi mệnh chúng ta nhất định thề sống chết thủ hộ quần anh điện hạng côn lôn loại người vội vàng thẳng tắp lồng ngực lập lời thề tấn bách hầu cũng không có trì hoãn vù một tiếng thân thể trong nháy mắt từ tại chỗ làm nhạt khuyên khắc biến mất không còn t â m hơi tấn đại nhân rốt cuộc đi thật là làm cho mọi người chúng ta như đứng đống lửa như ngồi đống than a đúng vậy a vừa nãy tấn đại nhân tại nơi này, ta không dám thở mạnh, không hổ là trấn hồn giới cường giả số một, c ư nhiên đã có thể thuấn di. loại thủ đoạn này, sợ là chúng ta cả một đời, cũng vô pháp đạt đến, vậy là khẳng định, đừng nói chúng ta, cho dù là đương đại đại ngự thiên đồ đại nhân, cũng còn vô pháp thuấn di, cũng chỉ có tấn đại nhân cùng ngàn năm trước hai đại tuyệt thế cường giả, mới đạt tới thuấn di mức độ ngươi nói là mới gặp phải tấn đại nhân phong ấm bất xạ dược vương cùng minh họa u vương trừ bọn họ còn có thể là ai nói đến cái kia hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên lá gan thật là lớn biết rõ tấn đại nhân đã xuất quan lại còn dám ngược gây án ở tấn đại nhân ngay dưới mắt quấy phá nếu là hắn lại ẩm nhẫn mấy năm nói không chắc lấy hắn hỗn đ ồ n bá thể cường đại tiềm lực liền có thể cùng tấn đại nhân chính diện chống lại đáng tiếc hắn một mực ở cái này thời điểm nhảy ra làm càn rỡ đây không phải ngại mệnh dài à cuối cùng là tuổi trẻ à trong nôi không thoải mái sao đường cũng còn đi bất vồn liền liều lính về phía trước lao nhanh không té ngã mới là lạ té ngã không quan trọng lắm chỉ sợ một hạ liền hạ chết nhưng là uổng phí hết hắn cái này rất tốt tiềm lực tấn bách hầu một lần thuấn di chính là bên ngoài trăm dặm không phải là hắn muốn một lần thuấn di đến thiên cơ hát sát mà là không thể mặc dù hắn được xưng đương đại mạnh nhất ký linh nhân đã có thể triển khai thuấn di nhưng một lần thuấn di cũng nhiều nhất làm cho hắn đạt đến bên ngoài trăm dặm lại xa trừ phi hắn tu vi lại có thêm tinh tiến đương nhiên không gian chi môn có thể đem người truyền tống được càng xa hơn. đáng tiếc, lần trước cổ thiên g ử i ra côn bằng vặn vẹo thân thể, đã đem thiên cơ hắc sát sở hữu không gian chi môn phá hủy. hắn như thế nào đi nữa cấp thiết muốn chạy tới thiên cơ hắc sát cũng chỉ có thể một đoạn một đoạn thuấn di, mà thiên cơ hắc sát khoảng cách quần anh điện có ít nhất hơn mười ngàn dặm. Hắn mới thuấn di ra mấy ngàn dặm thời gian, rung động ngừng lại trong thiên địa yên tĩnh lại. xảy ra chuyện gì vừa đột nhiên xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn mới khu vực. tấn bách hầu liền dừng lại. nghi ngờ không thôi nói. chẳng lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi ngẩng đầu ngóng nhìn một chút phương xa. Hắn còn là lần thứ hai triển khai thuấn di. hướng thiên cơ hắc sát chỗ phương hướng c h ả y đi. nhưng mà ngay tại hắn một lần lại một lần thuấn di chạy đi lúc chấn động cũng không lại tiếp tục truyền đến kỳ thực tấn bách hầu đoán được không sai lần này gợi ra dung mạnh đúng là cổ thiên bởi vì hắn cùng tào diễm binh loại người sau khi tách ra trực tiếp đi thiên cơ h ắ c sát lần thứ hai câu thông trong ngủ mê côn bằng thân thể vẹn vẹn chỉ là xoay chuyển mấy lần cũng đủ để chấn động toàn bộ chấn hồn giới khiến tấn bách hầu đều không thể không tự mình đến đây kiểm tra bất quá cái này chỉ là bọn hắn dương đông g h í c h tây mưu kế mà thôi vì lẽ đó thành công g ử i ra côn bằng vặn vẹo thân thể hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất rời xa đã bị trở thành một vùng phế tích thiên cơ h ấ p sát thiên cơ h ấ p sát mấy ngàn dặm ở ngoài giữa bầu trời bạch vân từng đ ó á từng đ ó á trên mặt đất rừng rậm kéo dài ngàn dặm mịt mù không có người nhưng mà mảnh này dừng r ầ m nguyên thủy bên trên nhưng có một đảo to lớn bóng mờ dán vào ngọn cây di chuyển nhanh chóng nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là bóng mờ mà thôi cũng không phải vật thật bởi vì mảnh này bóng mờ là từ trên nhảy dù hạ xuống trên khoảng không một con chim lớn đang tại đập cánh phi hành tốc độ nhanh như mũi tên xuyên toa mà đại điểu bên trên ngồi một người mi thanh mục tú anh tuấn bất phàm hy vọng vẫn tới kịp thanh niên kia tự lẩm bẩm đầy mặt lo lắng người này chính là cổ thiên mà hắn dưới trướng đại điểu tự nhiên là hắn rất nhiều thủ hộ linh một trong tinh vệ hắn thủ hộ linh tuy nhiều nhưng có thể bay được cũng chỉ có tinh vệ tiếp tục vượt núi băng đèo ngày thứ hai hắn rốt cuộc ở một mảnh đại sơn đỉnh đầu bay xuống phần phật hạ xuống nháy mắt tinh vệ đôi kia to lớn cánh ráng lên cuồng phong, trong nháy mắt đem xung quanh cây cỏ thổi đến mức cúi đầu, n g ư ờ i cuối cùng cũng coi như đến cổ thiên mới vừa từ tinh vệ trên lưng nhảy xuống, một cái thanh âm quen thuộc nhất thời từ nơi không xa trong rừng rậm truyền đến, lại đến chỉ thấy một đám người từ nơi nào xông tới, dẫn đầu chính là tào diễm binh cùng lưu vũ thiện, xem ra chưa từng xuất hiện bất ngờ thấy tào diễm binh đoàn người bình yên vô sự cổ thiên thở dài một hơi bọn họ trước phân công nhau hành động hắn lo lắng nhất không phải là có thể hay không đem tấn bách hầu dẫn đi thiên cơ hắc sát vấn đề mà là tào diễm binh đoàn người có hay không ở quần anh điện có chuyện bây giờ nhìn lại hữu kinh vô hiểm ngươi như là đã thành công g ử i ra côn bằng lần thứ hai chấn động tin tưởng tấn bách hầu lại khôn khéo cũng nên mắc lừa tào diễm binh nghinh lại đây nóng lòng muốn thử nói vậy kế tiếp kế hoạch còn muốn tiếp tục không đương nhiên muốn cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền đáp lại nói thật vất vả đi đến một bước này nhất định phải đem nó đi đến cùng lên đến lưu vũ thiện cũng phù họa nói chỉ cần thuận lợi đi đến bước kế tiếp chúng ta liền có thể một lần xoay chuyển càn khôn địa chỉ chương ba trăm ba mươi lăm ý đồ chân chính liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi sáu tổng bộ cha tìm ba người đạt thành nhận thức chung về sau ánh mắt không gì mà cùng nhìn phía một người vu lam vu tiền bối rồi sau đó liền nhìn ngươi cổ thiên tràn đầy chờ mong nói ta chỉ phụ trách dẫn đường còn có thể thành công hay không còn phải xem đại gia vận khí cùng với thực lực vu lam nghiêm túc nói nếu như vậy vậy làm phiền tiền bối dẫn đường đi cổ thiên làm cái thủ thí cũng tốt cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta tức khắc xuất phát đang khi nói chuyện nàng hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ hổ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đó là một con cự đại lão hổ trên lưng mọc ra một đôi cánh nhưng cánh mặt ngoài cũng không phải lông vũ mà là vô số tỉ mỉ lân phiến cánh mở ra có tới hơn tám mươi mét xem ra uy thế lấm lấm mọi người đang nó dưới chân lại như con kiến hôi giống như nhỏ bé chính là vu lam thủ hộ linh cùng kỳ vì là tiết kiệm linh lực cổ thiên chúng ta hay là đổi lại đến đây đi vu lam đối với cổ t i ê n nói một tiếng trước tiên nhảy lên cùng kỳ rộng lớn phần lưng thế nhưng là ngươi thủ hộ linh chịu để chúc ta trên ả hạ linh nơm nớp lo sợ nói yên tâm cùng kỳ cùng ta tâm ý tương thông giờ khắc này tình huống khẩn cấp chỉ cần ta cố gắng động viên một phen nó lẽ ra có thể thả xuống tư thái nói vu lam bàn tay d á n t ạ i cùng kỳ phần lưng nhắm mắt lại cùng với câu thông chốc lát cùng kỳ mắt bên trong hung ánh sáng dĩ nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều thậm chí không có chờ cổ thiên loại người đi tới nó liền q u i t ử chủ động để mọi người trên nó phần lưng cổ thiên mấy người nhìn nhau cũng không khách khí tiếp tục nhảy tới bắt đầu xuất phát mục đích đến tổng bộ chờ tất cả mọi người đi tới về sau vu lam vỗ cùng kỳ phần lưng phần phật hai cánh rung lên đáng mở một luồng kịch liệt cuồng phong về sau cùng kỳ thân hình khổng lồ trong nháy mắt mang theo cổ thiên đoàn người hướng trời bay lên trên thẳng tới mây xanh sông lên đủ đủ cao giữa bầu trời cùng kỳ mới rốt cuộc bắt đầu đồng hành hướng về phương xa phi hành mọi người trực giác cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù y vật phần phật vang vọng thổi vào mặt phong thẳng thổi đến khuôn mặt đau đớn bất quá giờ khắc này tất cả mọi người nhưng một mặt ngưng trọng cổ thiên cũng không ngoại lệ bởi vì bọn họ chuyến này mục đích đến chính là c h ấ n hồn giới sở hữu ký linh nhân nhất không dám đặt chân khu vực tổng bộ bọn họ trước kế hoạch dùng tôn trảm thiên nói mà nói xác thực xem như một mũi tên trúng ba chim cổ thiên câu thông côn bằng lần thứ hai vặn vẹo thân thể về sau đủ để chấn động toàn bộ c h ấ n hồn giới mà tấn bách hầu một khi ly khai quần anh điện đi tới thiên cơ h ắ c sát kiểm tra tình huống bọn họ mục đích coi như đạt đến mà đạt đến mục đích về sau đủ khiến bọn họ làm ba chuyện số một tàu diễm binh loại người có thể tiến vào quần anh điện kiểm tra bọn họ muốn bức thiết biết được tình huống thứ hai tấn bách hầu xuất quan khẳng định sẽ lôi lệ phong hành lấy thủ đoạn lôi đình thanh lý mất những năm này quật khởi thế lực hiện tại côn bằng lần thứ hai chấn động tuyệt đối sẽ đánh loạn những n à y kế hoạch cùng bước đi do đó cho các thế lực t h ở dốc chi cơ hội cho tới thứ ba điểm cũng là quan trọng nhất một điểm đem tấn bách hầu dẫn đi thiên cơ hắc sát về sau bọn họ là có thể thừa dịp cơ hội giết tiến vào tổng bộ cử động lần này có thể nói nhổ răng cọp mạo hiểm c u n g cực bất quá mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đối với cổ thiên cái kế hoạch này luôn luôn so sánh cẩn thận lưu vũ thiện lại cũng kỳ tích giống như đồng ý lưu vũ thiện sở dĩ sẽ đồng ý nguyên nhân có hai điểm số một bọn họ bên này nắm giữ cổ thiên cái này hỗn độn bá thể thứ hai vu lam phản chiến tăng lên rất cao bọn họ công phá tổng bộ tỷ lệ thành công cổ thiên từ không cần phải nói chỉ cần không phải chính diện cùng tấn bách hầu đối đầu dựa vào hỗn đ ồ n bá thể đặc thù tính hầu như có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi người cản thì giết người phật cản giết phật cho tới vu lam chủ yếu vẫn là bởi vì nàng biết được tổng bộ cụ thể vị trí tổng bộ vô cùng thần bí cho dù là vì là hiệu lực vô số năm tứ thánh thiên cũng không biết rằng tổng bộ chỗ bất quá đã từng thiếp thân từng đi theo tấn bách hầu vu lam vừa vặn biết rõ tổng bộ vị trí vì lẽ đó cổ thiên cùng vu lam liên thủ mới khiến cho bọn họ nắm giữ tiến công tổng bộ trực đảo hoàng long tự tin cùng quyết tâm đúng lấy chúng ta bây giờ tốc độ phải bao lâu có thể chạy tới tổng bộ đón cuồng phong tôn trảm thiên đầy mặt chờ mong hỏi khoảng hai ngày đi vu lam nói hai ngày tôn trảm thiên trợn mắt chừng một cái ta còn tưởng rằng phi hành nhiều nhất mấy tiếng không nghĩ tới cần hai ngày ngươi cho rằng tổng bộ ở p h ủ cận vu lam k i n h bị liếc tôn trảm thiên một chút ta còn tưởng rằng tổng bộ sẽ là một cái to lớn kết giới hơn nữa vị trí nên ở p h ủ cận đại gia sở dĩ không tìm được chỉ là bởi vì quá mức bí mật mà thôi đây tôn trảm thiên phẫn nộ nói tổng bộ tuy nhiên không phải là kết giới nhưng cũng so với kết giới càng thêm an toàn vững chắc vu lam cười thần bí vậy đến tột cùng ở nơi nào tôn trảm thiên hiếu kỳ nói vu lam không hề trả lời trái lại nhìn quét tất cả mọi người một chút sau đó hỏi một cái khác kỳ tích vấn đề ở các ngươi trong nhận thức biết c h ấ n hồn giới bên trong có những địa phương nào là nhân loại chưa bao giờ thăm dò quá lời này vừa nói ra mọi người rốt cuộc minh bạch vu tiền bối là ý nói tổng bộ ở rời xa bóng người khu vực cổ thiên g i n h ngạc nói đâu chỉ không có ai khói nơi đó hầu như đem trấn hồn giới có dấu chân người địa phương ngăn cách xa vu lam nói trấn hồn giới còn có nơi như thế này cổ thiên càng thêm g i n h ngạc lúc này lưu vũ thiện ánh mắt sáng lên cười nói vậy ta hay là biết là ở đâu ngươi biết vu lam nhìn sang có thể sẽ có bóng người khu vực cách mở c h ấ n hồn giới nên chỉ có một địa phương lưu vũ thiện hít sâu một cái chợt ánh mắt sáng quắc nhìn phía vu lam nói vậy là c h ấ n hồn giới đông c h i cực tử hải vu lam vẻ mặt cứng đờ chợt tán thưởng nói tiểu tử ngươi không tệ a lại còn biết tử hải ta từ nhỏ trừ tu hành ra to lớn nhất ham muốn chính là xem nhất là ở tử hồn đảo tu hành thời điểm nơi đó tàng thư các nắm giữ rất nhiều những địa phương khác không có quý hiếm sách cổ trong đó một ít sách cổ bên trên liền ghi chép c h ấ n hồn giới rất nhiều bí ẩ n tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ liền như thế kiến thức rộng rãi xem ra thật đúng là đi vạn dặm đường không bằng đọc vạn quyển sách a vu lam cảm thán nói như vậy ta đã đoán lưu vũ thiện dù sao cũng hơi tự hào vu lam gật gù đúng vậy tổng bộ ngay tại tử hải nơi sâu xa ở tử hải nơi sâu xa lưu vũ thiện cao mày nói vậy khoảng cách đông hải bờ có bao xa mười vạn dặm vu lam nói lưu vũ thiện chỉ kém không có một đầu ngã xuống ngã vào cùng kỳ trên lưng cổ thiên mấy người cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mười vạn dặm tìm cũng không phải là một cách đơn thuần con số mà là một đoạn xa xôi cực kỳ khoảng cách mặc dù bọn họ có phi hành thủ hộ linh cơ thể bên trong linh lực cũng không thể chống đỡ bọn họ bay xa như vậy khoảng cách mà trên đường nếu như cần nghỉ ngơi toàn bộ đều đại hải bọn họ muốn làm sao nghỉ ngơi quan trọng nhất một điểm cái gọi là tử hải cũng không phải là phàm giới bên trong cao mối biển mà là tử vong chi hải bên trong nước biển tính ăn mòn cực cường phàm là v ậ t còn sống tiếp xúc được rất nhanh sẽ sẽ bị ăn mòn thành nước đặc địa chỉ chương ba trăm ba mươi sáu tổng bộ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng vá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi bảy đậm nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cha tìm yên tâm ta nếu đồng ý cổ thiên cái kế hoạch này liền tự có phương pháp có thể mang bọn ngươi đạt đến tổng bộ thấy tất cả mọi người sắc mặt khó coi vu lam vội vàng giải thích nói bằng vào một người phi hành thủ hộ linh xác thực vô pháp một lần bay qua nhưng nếu như cổ thiên trên đường cùng ta hay nghỉ ngơi liền có thể vẫn tiếp sức nghe nói như thế mọi người sắc mặt mới coi như đẹp đẽ một ít vu lam nói không sai chỉ cần hai người lẫn nhau thay phiên nghỉ ngơi liền có thể vẫn duy trì phi hành trạng thái một cái linh lực sắp khô cạn một cái khác linh lực nên lại ghém không nhiều khôi phục như vậy nhiều lần phía dưới đừng nói mười vạn dặm cho dù là một triệu dặm mười triệu dặm cũng không thành vấn đề nhưng trợt tào diễm binh hoặc như là nghĩ đến cái gì cao mày nói tại sao tổng bộ muốn thiết lập tại t ử hải nơi sâu xa cái này ta cũng không rõ lắm vu lam có chút l u n túng ta chỉ biết rõ cho dù là tấn b á c h hầu muốn trở về tổng bộ cũng cần ở nhờ đặc biệt không gian chi môn bằng không hắn cũng chỉ có thể xem như chúng ta dựa vào phi hành thủ hộ linh chậm rãi bay qua đón đến vu lam lại nói theo ta được biết từ khu vực này đến tổng bộ không gian chi môn tổng cộng chỉ có hai đạo ít như vậy cổ thiên có chút không dám tin tưởng ngươi cho rằng không gian chi môn là tốt như vậy bố trí à vu lam hử lạnh nói phàm là dính đến vượt qua không gian cũng không phải một c á c h đơn giản công trình nhất là vượt qua xa vạn dặm thì càng là vô cùng phức tạp ây đối với ở phương diện này ta không hiểu lắm cổ thiên l u n túng gãi đầu một cái chợt lại vẻ mặt nhất động bức thiết nói vậy tiền bối cũng biết c á c h này hai đảo không gian chi môn vị trí à đương nhiên biết rõ vu lam muốn cũng không nghĩ liền nói lúc trước ta từng tùy tùng tấn bách hầu ra vào quá tổng bộ vô số lần tự nhiên biết rõ c á c h này hai đảo không gian chi môn cụ thể vị trí nếu tiền bối biết rõ tại sao tào diễm binh không biết nghĩ đến cái gì trên mặt nhất thời đ ằ n g lên một vệt vẻ cuồng nhiệt nhưng lời còn chưa nói hết đã bị vu lam đánh gãy ngươi có phải hay không muốn nói nếu biết rõ đi về tổng bộ không gian chi môn tại sao không mang theo chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua mà là muốn khổ cực phi hành đúng không ơi là tào diễm v i n h phấn nộ gật gù ngươi quả thực là thông minh một đời h ồ đ ồ nhất thời a vu lam thất vọng lắc đầu một cái thấy tào diễm v i n h hay là đầy mặt lưu túng vu lam không kiên nhẫn kỳ phiền giải thích nói, chúng ta nếu muốn lặng lẽ đánh vào tổng bộ, tự nhiên không thể đánh rắn đồng cỏ. nếu như ta quang minh chính đại mang bọn ngươi từ không gian chi môn truyền t ấ m chẳng phải là muốn biến tướng nói cho tấn bách hầu, chúng ta đi tổng bộ à tào diễm binh mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta trong lúc nhất thời càng quên cái này gốc giả lúc này, cổ thiên đột nhiên vẻ mặt nhất động kích động nói hay là ta có cái càng an toàn phương pháp phương pháp gì tất cả mọi người nhìn sang đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cổ thiên gắn từng chữ làm sao đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng vẫn còn không có người nghe minh bạch là như thế này ở tất cả mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt cổ thiên lập tức đem hắn lâm thời nghĩ đến kế sách nhanh chóng tự thuật một lần sau khi nghe xong tất cả mọi người sửng ư sốt làm sao cổ thiên cao mày nói khó nói các ngươi cảm thấy cái này phương pháp không được không trước hết phản ứng lại lưu vũ thiện lắc đầu một cái như chặt đinh chém sắt nói ngược lại là ngươi cái này phương pháp thật sự quá là khéo diệu đến ngay cả ta đều có chút sùng bái ngươi tào diễm binh cũng nói nếu quả thật có thể làm được mặc dù tấn bách hầu phát hiện chúng ta đánh vào tổng bộ cũng đối bọn ta không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì tôn trảm thiên lại nói nếu cái này phương pháp được được thông chúng ta còn chờ cái gì mau mau biến thành hành động đi được nếu mọi người đều đồng ý cái kia cứ làm như thế thấy không ai phản đối vu lam không có lại điều động cùng kỳ tiếp tục hướng phía trước phi hành trái lại cấp tốc hạ xuống phía dưới mặt đất bay xuống về sau mọi người lần thứ hai thương nhị g một phen rốt cuộc lần thứ hai ra đi cổ thiên vu lam la k i n h tuyết lưu vũ thiện hay là tiếp tục hướng đông hải Mở phương hướng phi hành nhưng tào diễm binh tôn tràm thiên hà linh cùng với hàn nguyên thanh những n à y vũ thần khâu người liên minh nhưng liền như vậy lưu lại bởi vì bọn họ còn có đừng việc cần hoàn thành từ đó nguyên bản đồng hành một đám người lại lần nữa phân công nhau hành sự cổ thiên bốn người vẫn cưới thủ hộ linh phi hành tốc độ nhanh vô cùng mấy tiếng rốt cuộc đến c h ấ n hồn giới đông hải bờ phóng tầm mắt nhìn phía trước là rộng rãi cực kỳ hắc sắc hải dương mặt biển không có chút rung động nào như một khối tử khí âm trầm hắc sắc màn hình một chút nhìn không thấy bờ hơn nữa giữa bầu trời mây đen răng kín càng đem t ử hải tôn lên vô cùng ruột dị từ trên khoảng không nhìn xuống xuống giống như là đưa thân vào một mảnh thâm t h ú y m i n h mông hắc ám không gian làm người không tự chủ sinh ra vô biên tuyệt vọng bất quá may mà cổ thiên loại người ý chí kiên định mới không có bị loại này ruột dị bầu không khí quấy nhiếu được tâm cảnh dựa theo vu lam thuyết pháp rồi sau đó còn cần dòng giã hai ngày vẫn đúng là không phải là đồng dạng dày vò quay đầu lại liếc mắt nhìn đã bị vung ra phía trên đường chân trời đông hải bờ liền ngay cả tuyết vương la khinh tuyết đều có chút cay đắng đương nhiên hắn sở dĩ không giống cổ thiên những người này một dạng sưng hô vu lam vì là tiền bối nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng tuổi muốn còn hơn vu lam lớn hơn nhiều lắm vu lam tuy nhiên cũng đã mấy trăm tuổi người nhưng tuyết vương niên đại nhưng càng thêm lâu dài chí ít đã sinh hoạt mấy ngàn năm hai hai vừa so sánh vu lam cái này mấy trăm tuổi liền không tính là gì nếu cần hai ngày thời gian c h ú n g ta hay là thừa dịp suy tu luyện một chút đi cổ thiên không nghĩ nhiều nữa lập tức ở cùng kỳ trên lưng ngồi x h i p bằng dưới rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện từ khi xuyên việt đến c h ấ n hồn giới cho đến bây giờ hắn hầu như rất ít tự chủ tu luyện cũng không phải ngại tiến độ tu luyện chậm mà là cho đến tận bây giờ hắn hầu như cũng nằm ở bận rộn trạng thái hoặc là bị người đuổi giết hoặc là luôn có b ư ớ c thiết sự tình chờ đợi hắn đi giải quyết cho tới cho tới nay hắn tu vi mỗi lần làm ra đột phá đều dựa vào hấp thu còn lại ký linh nhân bản nguyên linh lực tới làm đến bằng không nếu như không có việc gì để hắn bình tĩnh lại tâm tình tu luyện lấy hắn hỗn độn bá thể vô thượng tiềm lực tiến độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào quả nhiên vù mới tu luyện từng đoàn mấy tiếng hắn cơ thể bên trong liền ca hưng to a cừ hưng tán ra một luồng hùng hồn cực kỳ khí tức khí tức mạnh chỉ kém không có đem bên cạnh la khinh tuyết lưu vũ thiện mấy người từ cùng kỳ rộng lớn phần lưng trùng bay xuống lại đột phá tu vi càng cao không đột phá được là càng gian nan à đúng vậy à hắn mới tu luyện mấy tiếng lại đã đột phá hỗn độn bá thể tiềm lực quả nhiên cường đại thật vất vả ổn định thân hình liền ngay cả thân là đương đại tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện cũng không nhịn được hướng về cổ thiên quang tới ước ao ánh mắt bởi vì cho dù là hắn đạt đến cảnh giới này về sau muốn dựa vào tu luyện làm ra đột phá chí ít cũng cần h a i ba tháng trở lên nhưng mà cổ thiên đi lô hoa cổ lâu thời điểm thật giống mới thông qua thôn phệ nguyệt vương bản nguyên linh lực làm ra đột phá hiện tại mới tu luyện từng đoàn mấy tiếng lại làm ra đột phá loại tu luyện này tốc độ quả thực có thể nói yêu nhiệt g ma linh cảnh thất trọng thiên. rất tốt cổ thiên thỏa mãn gật gù. tuy chỉ là đột phá nhất trọng thiên. nhưng mỗi một lần đột phá, đối với hắn t r ì n h thể chiến lực, đều có không nhỏ đề b ạ c nhất là thủ hộ linh, mỗi đột phá nhất trọng thiên liền có thể nhiều mở khóa một cái. nhưng, ngay tại hắn thỏa thuê mãn nguyện lúc, vu lam lại đột nhiên nói một câu ngươi có thể tại tiếp cận tổng bộ trước làm ra đột phá cũng coi như vui mừng ngoài ý muốn bất quá chuyển đề tài vu lam ngưng trọn nói mặc dù tấn bách hầu cùng đồ phương không không tại tổng bộ bằng tổng bộ phòng ngự chúng ta muốn công phá cũng không phải dễ dàng như vậy tổng bộ có những ai phòng ngự cổ thiên hiếu kỳ nói các loại cơ quan trận pháp tạm thời không cân nhắc chỉ bằng vào tổng bộ thủ hộ giả cho dù là ta cũng không có lòng tin vượt qua bọn họ vu lam cực kỳ nghiêm túc nói tổng bộ thủ hộ giả rốt cuộc là người nào cổ thiên càng thêm hiếu kỳ địa chỉ chương ba trăm ba mươi bảy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi tám thủ hộ giả cha tìm long sinh cửu tử các ngươi nên cũng nghe qua đi vu lam có ý riêng nói long sinh cửu tử cổ thiên chân mày cau lại đây chính là thần thoại cố sự bên trong nhân vật nghe đồn long có cửu tử t ử t ử không giống chẳng lẽ tổng bộ thủ hộ giả chính là long chi cửu tử hay sao lưu vũ thiện kinh ngạc nói đúng là vu lam gật gù cửu tử các thủ một phương mặc dù có người vượt qua mười vạn dặm tử hải cũng không thể đánh vào trong tổng bộ hơn nữa vu l a m hít sâu một cái bổ sung theo ta được biết cửu tử vẫn là tổng bộ thủ hộ giả cũng không nghe lệnh của liệt đại đại ngự thiên nói như vậy cửu tử thực lực vẫn còn ở tấn bách hầu bên trên cổ thiên biến màu sắc vậy ngược lại không đến nỗi chỉ là cửu tử niên đại xa xưa có thể nói vĩnh viễn lưu truyền mặc dù bọn họ tư chất bình thường vô tận năm tháng tích lũy cũng không phải phổ thông ký linh nhân có thể so sánh đón đến vu lam lại nói nhưng kỳ thật cũng không người chính thức biết được cửa tử sâu c ả n tại sao không ai biết rõ lưu vũ thiện hỏi bởi vì cho đến tận này còn không có bất kỳ ngoại nhân đạt đến quá tổng bộ vu lam cười khổ nói xem ra chúng ta lần này tiền đặt cược rất lớn a lưu vũ thiện cũng cảm thán nói khoảng thời gian này đến chúng ta làm ra sự tình thứ nào không phải là cực kỳ mạo hiểm cổ thiên nói lần này tiền đặt cược tuy lớn nhưng một khi thắng được liền có thể một lần bình định toàn bộ c h ấ n hồn giới cuộc thế đến đâu thì hay đến đó đạo lý này mọi người hay là biết rõ vì lẽ đó rồi sau đó thời gian trong cổ thiên cùng vu lam lẫn nhau thay triệu hoán thủ hộ linh mang theo mọi người phi hành hai ngày vô tận t ử hải phần cuối rốt cuộc dần dần xuất hiện một c á c h lồi lên đồ vật bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi từ bọn họ nơi này nhìn lại lại như cái điểm nhỏ không đáng chú ý đến cực điểm nhưng vô lam sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên đến đây là tổng bộ à cổ thiên lưu vũ thiện la k h i n h tuyết ba người cũng căng thẳng lên thần kinh tổng bộ còn có cái tên gọi địa ngục chi môn vu lam không biết muốn tìm cái gì bổ sung địa ngục chi nhãn cổ thiên chân mày cao lại thật sự là danh như ý nghĩa à lúc này lưu vũ thiện hỏi chúng ta là trực tiếp mạnh mẽ xông vào đi qua hay là trừ mạnh mẽ xông vào ta tạm thời không nghĩ ra còn có cái gì phương pháp tốt hơn vu lam n h ú n nhún vai cũng tốt vậy thì mạnh mẽ xông vào cổ thiên gật gù sau đó tâm niệm nhất động cạch một tiếng treo trích ở trên lưng hiên viên kiếm chủ động rời vỏ vây quanh lượn vòng một vòng cuối cùng chuẩn s á c rơi vào trong tay hắn trừ cổ thiên r a lưu vũ thiện cũ ngơ lấy ra bọn họ lưu ra đắc ý vũ khí đạp tuyết bạch lang cho tới tuyết vương la khinh tuyết cũng bắt đầu điều động linh lực mắt bên trong tràn ngập như phó biển lửa quang mang một hồi chiến đấu kịch liệt sắp xảy ra tinh v ề tiếp tục đập cánh phi hành nhanh như mũi tên xuyên toa mà nguyên bản chỉ có một điểm nhỏ tiểu đảo theo mọi người tiếp cận không ngừng phó n g to làm tiếp cận bên ngoài trăm dặm lúc đã đại thể có thể thấy rõ toàn cảnh đó là một t ò a có tới trăm dặm chu vi hòn đảo bên trên che kín các loại tầng tầng lớp lớp kiến trúc có phục cổ lâu các cũng có hiện đại hóa cao ốt, càng có phía tây các loại cổ bảo, giáo đường, chờ một chút, các loại kiến trúc hỗn tạp cùng một nơi, nhìn như hỗn loạn, nhưng cũng có một phong cách riêng. người tới người phương nào cổ thiên đoàn người tiếp tục tiếp cận lúc, một cái hùng hồn được như tiếng sấm to bằng uống đột nhiên từ trên hòn đảo truyền đến, lại đến, chỉ nghe s ẻ o một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một bóng người từ trên hòn đảo hướng trời bay lên trên mang theo một đảo lưu quang phá không mà tới cuối cùng là tới sao cổ thiên bốn người đã sớm chuẩn bị đối phương bay tới thời khắc bọn họ không những không có tránh mở trái lại điều động dưới trướng tinh về g i a t ố c nghinh đón mãi đến tận khoảng cách càng ngày càng gần cổ thiên cuối cùng cũng coi như thấy rõ hướng về bọn họ bay tới là một tướng mạo nham hiểm cực kỳ thanh niên cái chán tả hữu phân biệt mọc ra một con sừng sồng xem ra quái gì cực kỳ bay tới thời gian toàn thân bao phủ ở một đoàn u quang bên trong phảng phất thần linh lâm t h í uy phong ngông cuồng tự đại cổ thiên cũng lười dò hỏi đối phương là người nào đối phương mới bay đến mấy trăm mét hắn lập tức nâng lên hiên viên kiếm một kiếm bổ ra xẹp xẹp kiếm mang khí thế như hồng muốn cắt rời hư không nhất là bổ ra khoảng cách càng xa kiếm mang vẫn còn ở cấp tốc mở rộng làm v ạ c h đến thanh niên kia trước mặt lúc đã mở rộng đến sáu mươi dư mét như một đạo rực rỡ hình cung cầu v ò n g có chút bản lính thanh niên kia hử lạnh một tiếng tiện tay một tay đưa ra sau đó năm ngón tay nắm chặt khanh nguyên bản thế như bôn lôi kiếm mang lại bị hắn như thế nắm chặt tại chỗ vỡ vụn thành một mảnh quang vũ tan giã, lời hải cổ thiên không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bên cạnh vu lam ngưng trọng nói, nếu như đoán không sai, hắn chính là cửa t ử bên trong nhai t í nhai t í à cổ thiên trên dưới xem xét đối phương một chút. ngoại hình không hề giống à bản thể hắn cũng không phải là như vậy, chỉ là biến àng thành hình người mà thôi vu lam giải thích nói. Lúc này. đối diện nhai tý cũng chú ý tới vu lam trầm giọng nói bản thái tử thật g i ố n g gặp qua ngươi ngươi có phải hay không đã tới tổng bộ vu lam thân thể chấn động lập tức gật gù ta xác thực đã tới nếu đã tới nói vậy ngươi cũng là người đi nhai tý lại hỏi trước là bây giờ không phải là vu lam lắc đầu một cái ngươi phản bội à nhai tý chân mày cau lại nhìn phía vu lam áng mắt trong nháy mắt trở nên lạnh ngươi không phải là đã nhìn thấy à vu lam ngược lại cũng có bị người nhìn thấu giác ngộ rất tốt nội bộ nhân viên phản bội chẳng trách có thể tìm tới tổng bộ đến nhai t í đầu tiên là thoải mái gật gù chợt lại từ cổ thiên bốn người trên thân hơi đảo qua một chút lỗ mũi hướng lên trời vinh váo hung hăng nói các ngươi những n à y thấp kém sinh vật là quỳ xuống bó tay chịu c h ó i lánh cái chết hay là muốn bản thái tử động thủ nhai tý thân là long thần cửu tử một trong là danh chính ngôn thuận long thái tử ngươi lại xưng hô chúng ta là thấp kém sinh vật cổ thiên đột nhiên cười cha ngươi vốn là thần long nhưng các ngươi chín huyên để nhưng mỗi người đều chỉ có một nửa long hình hình dáng dùng chúng ta bây giờ nói mà nói các ngươi sinh ra được sẽ không khỏe mạnh thuộc về g ì d ạ n g nhi g ì d ạ n g nhi ba chữ vừa ra trong nháy mắt như là chọc vào nhai tý đau đớn nguyên bản cao ngạo vẻ mặt trong nháy mắt bị một vệt giận dữ và xấu hổ lấy thay thấp kém sinh vật lại dám nhục mạ bản thái tử đáng chém không nói lời gì nhai tý một tay phất lên nguyên bản trắng tinh năm ngón tay trong nháy mắt mọc ra từng mảnh từng mảnh lon g lân toàn bộ tay cấp túc phóng to bất quá trong trước mắt liền biến thành một con bao trùm lấy vầy giáp màu đen long c h à o long c h à o có tới mấy chục mét dài. dối thượng thiên khoảng không thời khắc. phảng phất một căn kình thiên cử trụ. ngũ c h à o sắc bén cực kỳ. phảng phất có thể tê liệt vạn vật. chịu chết đi. ti tiện con kiến hôi nhai tí hét lớn một tiếng. long c h à o đối với tinh vệ trên lưng cổ thiên bốn người cuồng bắt mà xuống. bạc h long c h à o thế tới hung hăng lực chưa đến. khí tới trước v ẹ n vẹn chỉ là quát đến cuồng phong liền thổi đến mức cổ thiên mấy người mặt mũi đau đớn địa chỉ chương ba trăm ba mươi tám thủ hộ giả liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm ba mươi chín lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cha tìm ta đến cổ thiên cùng lưu vũ thiện đang chuẩn bị ra tay vu lam trước hết bước ra một bước sau đó hai tay ghét ấn bạc h một đôi cánh bỗng nhiên từ nàng trên lưng mở ra cũng không phải là phổ thông cánh chim mà là vô số tỉ mỉ lân giáp tổ hợp mà thành mặt ngoài lập lòi lạnh lẽo áng k i m loại vừa xuất hiện vu lam hai tay n g o n g trông vung lên đôi kia cánh phản phất chịu đến dấn sắt sống như vậy trong nháy mắt từ nàng trên lưng thoát ly mạnh mẽ nhịp phách mà lên làm một tiếng liếc tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm một luồng cuồng bạo lực sóng bỗng nhiên bao phủ ra mà va chạm long trào cùng cánh đồng thời bị đánh bay trở lại lần này giao chiến đúng là không phần dưới c ử u tử thực lực cũng mạnh như vậy à cổ thiên có chút kinh ngạc ở hắn nghĩ đến c ử u tử thực lực mạnh đến đâu ít nhất phải chín người liên t h ủ hay là có thể đánh với chính mình một trận không nghĩ tới trong đó một con trai liền có thể cùng vu lam đánh ngang tay vu lam thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ thế nhưng là tự mình lính giáo qua thực lực vẫn còn ở lưu vũ thiện bên trên bởi vậy có thể thấy được cửa t ử thực lực mạnh bao nhiêu mạnh như vậy bọn họ đang kinh ngạc đồng thời nhai t í cũng thay đổi màu sắc nhưng mà để hắn càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau nếu như thực lực ngươi bị giới hạn như vậy ngươi vừa nãy khoa trương lập tức liền sẽ biến thành một loại trào phúng vu lam hừ lạnh một tiếng chợt hai tay lần thứ hai kết ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t ấm huyết vừa kết ra tam đôi xí bàng lần thứ hai đột nhiên xuất hiện từ mấy cái phương hướng mạnh mẽ bổ về phía giữa bầu trời nhai t í lại có nhiều như vậy nhai t í kinh hoảng quát to một tiếng một bên chợt lui một bên vung ra long trào đón đỡ một đôi cánh cũng đủ để cùng hắn long c h ả o đánh đến cân sức ngang tài. bốn đôi cánh cùng một nơi đánh tới, hắn làm sao ngăn cản đương đương đương long c h ả o ra sức vung lên phía dưới, vẫn là đem bổ tới cánh cho đánh bay ra. bất quá, bởi vì công khích quá dày đặc, mỗi đánh bay một đôi cánh, chính hắn đã bị phản c h ấ n ra một khoảng cách, vẹn vẹn chỉ là c h u y ệ n về lực phản c h ấ n liền suýt nữa đem hắn ngũ t ạ n g lục phủ đập vỡ tan nữ nhân này lại so với b ả n thái tử còn mạnh hơn bị đẩy lui nháy mắt nhai t í tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi vừa nãy nhìn thấy một người phụ nữ ra tay hắn còn tưởng rằng đối phương cho dù là ký linh nhân hẳn là cũng chỉ là tự d ư ớ c lấy nhục nào ngờ vừa ra tay liền đem hắn áp chế không hề có chút sức chống đỡ thực lực này quả thực làm người nghe kinh hãi nhưng mà hắn chợt lui được nhanh hơn nữa cũng trước sau không thể thoát khỏi vu lam bởi vì bọn họ đang đánh nhau thời điểm một chàng trai khác lại cũng điều khiển dưới trứng đại điểu đi sát đằng sau làm phúc nhai tí lần thứ hai chặn mở một đôi cánh công yích nhưng lực phản c h ấ n cũng rốt cuộc đem hắn rung ra một ngụm máu tươi các ngươi những này thấp kém con kiến hôi dĩ nhiên thương vốn quá a phấn n ộ như điên vừa mới nói được nửa câu lại biến thành một tiếng bỏ mạng giống như kinh ngạc thốt lên bởi vì hắn đang khi nói chuyện đợi một chiếc búa lớn đột nhiên mang theo một cái loang lổ xiềng xích hướng hắn trước mặt đập tới thế tới nhanh chóng như như bôn lôi thiểm điện may là hắn phản ứng cực nhanh trong khoảng điện quang hỏa thạch hắn cố n é m thương thế hướng về bên cạnh một cái lướt ngang phần phật búa lớn từ hắn bên cạnh gặp thoáng qua mang theo mà đến cương phong trong nháy mắt đem hắn vai cho lôi k é o dưới một tảng lớn tuy nhiên mạo hiểm nhưng cuối cùng cũng coi như tránh mở một đòn trí mạng này nguy hiểm thật nhai tí lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm vui mừng không ngớt t h ẳ n g nếu không phải là mình động tác đủ đủ nhanh nhẹn vừa nãy chuôi này búa lớn đánh lén mặc dù bất t ử cũng đủ để cho hắn trọng thương nhưng mà nụ cười đắc ý còn không có bò đến trên mặt nguyên bản đã bị hắn tránh mở búa lớn lại vây quanh hắn xoay tròn một vòng dầm xiềng xích kịch liệt lay động sau đó co rút lại nhai tý chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng đem hắn q uấn một vòng xiềng xích đã vững vàng đem hắn q uấn quanh là ngươi cho tới giờ khắc này nhai tý sốt cuộc thấy rõ đánh lém người khác chính là vừa nãy ở bên cạnh thờ ơ lạnh n h ạ t cổ thiên ngươi có lời muốn nói một c á c h tay nắm lấy p h ư ợ t linh tỏa liên cuối cùng cổ thiên hứng hờ hỏi ngươi quả thực bị ủ i lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhai t í tức dẫn đến nhến i răng nhến i lợi binh bất yếm trá đơn giản như vậy đạo lý khó nói ngươi cũng không hiểu cổ thiên cười lạnh nói ngươi một c á c h tự xưng long thái tử mà sinh hoạt vô số năm lão quái vật khó nói những năm này cũng sống đến thân chó đi tới ả ngươi bị cổ thiên như vậy không chút nào thêm tân trang xỉ nhục nhai tý lại càng là tức giận đến cái c h á n gân xanh hành lên ngươi cho rằng bằng chỉ là một căn xiềng xích liền có thể làm gì được bản thái tử ả hắn hừ lạnh một tiếng chợt hai tay chấn động kết quả dầm trừ xiềng xích bị chấn động đến mức lay động một hồi lại không thể xem tưởng tượng như vậy đem giềng xích cho đánh gãy nhất làm cho nhai tý kinh hãi một điểm hắn càng dãy d u a hắn cơ thể bên trong linh lực lại càng hỗn loạn không chút nào được hắn điều động bởi vì trên giềng xích lại có một luồng ruộng gì lực lượng truyền đến hắn dãy d u a được càng l ợ i hại cố này lực lượng lại càng mạnh có thể đem hắn linh lực cho gắt gao cầm cố lại cuối cùng là cái gì quái lạ xiềng x í c h lại có thể cầm cố b ả n thái tử linh lực nhai tý sợ hãi gặp nhau nhưng đáp lại hắn lại là cổ thiên kéo một cái dầm cái này kéo một cái phía dưới nhai tý thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước cuối cùng nện ở tinh vệ rộng lớn trên lưng thức thời bỏ ra b ả n thái tử nhai tý vẫn không chịu cúi đầu nhìn chằm chằm cổ thiên hung tợn uy hiếp nói ngươi dám động bản thái tử một cọng tóc gáy, bản thái tử tám cái huyên đệ, cùng với ta phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi thật đúng là một điểm tù nhân giác ngộ đều không có a cổ thiên thương hải liếc nhai tí một chút. buồn cười nói, ngươi bây giờ phải làm, là thế nào nhận sai cầu xin, có thể đánh đồng ta, do đó để ta lòng t ử bi thả ngươi một con đường sống mới đúng, lại còn dám uy hiếp ta ngươi. nhai tý chính muốn nói cái gì trong nháy mắt bị cổ thiên phất tay đánh gãy nếu là ta thật sợ các ngươi còn dám mạnh mẽ xông vào cái này địa ngục chi nhãn còn dám ra tay với ngươi nhai tý sắc mặt thay đổi cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ c ó hơi nông cuồng quá mức người trẻ tuổi trước mắt này nói không tệ nếu dám mạnh mẽ xông vào tổng bộ làm thế nào có thể sợ bọn họ hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá hắn lại uy hiếp đối phương chẳng phải là từ chuốc nhục nhã à tới chúng ta tốt tốt tâm sự ở hắn bất an trong ánh mắt cổ thiên đi tới trước mặt hắn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất một cái tay thân mật đưa đến trên bả vai hắn vỗ vỗ tán gấu cái gì chẳng lẽ ngươi cũng biết ta mặt khác tám cái huyên đệ cùng với ta phụ hoàng lời hại vì lẽ đó dự định căn bản thái tử lấy tay giảng hòa thấy cổ thiên lộ ra thân thiết như vậy nụ cười cùng với làm ra như thế thân mật động tác nhai tý vô ý thức hỏi một câu cổ thiên vẻ mặt cứng đờ bên cạnh tuyết vương lưu vũ thiện vu lam cũng chỉ kém không có cười phun ra tới nhai tý không biết cổ thiên phải làm gì bọn họ làm thế nào có thể không biết cổ thiên mặt ngoài nhìn như người vật vô hại nhưng thủ đoạn chi tàn nhẫn lại là những người khác h í t khói địa chỉ chương ba trăm ba mươi chín lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi năng lượng pháo cha tìm các ngươi muốn làm gì nhìn thấy vô lam loại người phản ứng nhai t í lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ đang bị âm mưu gì bao phủ. chẳng qua là khi ý hắn biết đến điểm này lúc muộn. ô đột nhiên, một luồng ruột gì lực lượng mạnh mẽ xâm nhập cơ thể bên trong, điên cuồng cắn nuốt hắn bản nguyên linh lực. không, ngươi đối với ta làm gì mau dừng tay cảm nhận được bản nguyên linh lực ở nhanh chóng trôi đi. nhai tí nhất thời hoàng, nhưng m ặ t cho hắn lại sốt ruột. bởi vì bị phược linh tỏa liên quấn q u a n h lấy không chỉ vô pháp tránh thoát thậm chí vô pháp động tác linh lực càng vô pháp ngăn cản bản nguyên linh lực trôi đi nhất làm cho hắn hận muốn điên một điểm hắn ngấm lại biến ra bản thể cũng không làm được ngươi đến cùng đang làm gì tại sao ta bản nguyên linh lực sẽ chuyển đến ngươi cơ thể bên trong nhai tí gấp đến độ không biết làm sao nhưng cổ thiên nhiên không hề trả lời mà là tiếp tục thôn phệ không ngừng v ù mỗi một khắc hắn cơ thể bên trong đột nhiên bạo phát ra một luồng vô cùng mãnh liệt ba động đó là tu vi đột phá lúc mới sẽ truyền ra độc nhất khí tức không hổ là long chi cửu t ử bản nguyên linh lực quả nhiên hùng hậu cảm nhận được tu vi đột phá cổ thiên cũng không nhìn được cảm thán một tiếng hắn chỉ thôn phệ nhai tí một phần ba bản nguyên linh lực lại liền từ ma linh cảnh thất trọng thiên tấn thăng đến ma linh cảnh bát trọng thiên dựa theo loại này s u thế chỉ cần đem nhai tý bản nguyên linh lực thôn phề hết sạch tấn thăng đến ma linh cảnh cửu trọng thiên nên là điều chắc chắn quả nhiên làm nhai tý bản nguyên linh lực còn thừa không có mấy lúc hắn cơ thể bên trong lần thứ hai ca h ừ n o a c ừ h ừ n tán ra một luồng càng thêm mãnh liệt ba động v ũ khí tức m i n h mông cuồn cuộn dường như một luồng biển động giống như bao phủ ra trên vùng hải vực này khoảng không hình thành một luồng lực lượng sóng bão mở liền ngay cả phía dưới t ử khí âm chầm hắc hải cũng bị chấn động đến mức hiện ra lên từng tầng từng tầng g ầ n sóng ngươi lại thôn phệ bản thái tử tu vi bản thái tử phải đem ngươi chém thành muôn mảnh lột ra chóc thịt nhai tí hận muốn điên cơ thể bên trong tu vi cũng đã bị thôn phể được gần như nếu như hắn còn không ý thức được phát sinh cái gì liền thật sự là ngu quá mức dù sao hắn tu vi ở nhanh chóng trôi đi mà cổ thiên ở tăng lên điên cuồng cái này chỉ có thể nói rõ cổ thiên dùng một loại ruột gì phương pháp đem hắn tu vi miễn cứng rời đi đi qua ngươi nắm giữ tu vi thời điểm cũng ở trong tay ta vô pháp phản kháng hiện tại ngươi tu vi mất hết ngươi cảm thấy còn có thể làm gì được ta cổ thiên hừ lạnh một tiếng tiện tay lôi ghéo dầm quấn quanh lấy nhai tý vượt linh tỏa liên trong nháy mắt bị hắn thu hồi lại ngươi ngươi lâm không muốn chết cho ta yên tính một chút cổ thiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái chợt rồi hướng dưới c h ư ơ n g tinh vệ nói lập tức tiến vào tổng bộ tinh vệ chân thành ghi nhớ hiểu rõ dùng l ự c c h ấ n đ ộ n g c á n h một con h ư ớ n g về phía trước hòn đ ả o đâm tới nhai tí vé vào tinh v ệ t r ê n lưng một mặt hôi b ạ i tu vi mất hết đối với bất kỳ k ý l i n h n h â n mà nói đều là lớn nhất đã kích c h í m ạ n g dù sao tại đây c h ấ n h ồ n giới nếu như không có tu vi hầu như nửa bước khó đi hắn vốn là cao cao t ạ i t h ư ợ n g long thái tử nhưng nhất c h ề u bị t r ở thành phàm n h â n có thể nghĩ chuyện này với hắn đã kích mãnh liệt đến đâu tiểu tử bất luận ngươi là cái gì tới dám đảm thôn phể bản thái tử tu vi ta tám vì sa te ni ti để ngươi trả giá càng thảm hại hơn nặng đại giới tựa như không cam lòng nhai tý lại lần nữa uy hiếp một câu kỳ thực ta càng mong đợi ngươi tám c á c huyên h để đến nếu như bọn họ có thể cho ngươi làm bạn ngươi tâm lý nên sẽ thăng bằng một ít đi nghe nói như thế nhai tí chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất bọn họ mặc dù có chín cái huyên đ ệ nhưng thực lực hầu như cũng không kém bao nhiêu hắn nếu đều có thể thua bởi cổ thiên trong tay hắn tám cái huyên đ ệ đến hậu quả p h ỏ n g chừng cũng không khá hơn chút nào nhất làm cho hắn lo lắng một điểm bọn họ chín huyên đ ệ liên thủ còn có thể phát huy ra càng thực lực cường đại nhưng giờ khắc này từng người c h ấ n thủ một bên nếu như cổ thiên một nhóm chụp một tướng bọn họ đánh tan căn bản là không có người có thể may mắn thoát khỏi chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại oán độc nói mặc dù các ngươi có thể chụp một tướng chúng ta cầm xuống muốn mạnh mẽ xông vào tổng bộ cũng là nói chuyện viển vông đón đến hắn tiếp tục bổ sung hơn nữa toàn bộ trấn hồn giới bên trong. không ai có thể cùng tấn đại nhân chống lại. các ngươi mạnh mẽ xông vào tổng bộ. tin tức nên sẽ lập tức truyền ra đi. tấn đại nhân một khi nhận được tin tức chạy về trợ giúp. các ngươi t ầ n thế cũng là đến hắn có thể nhận được tin tức. điểm này ta là tin tưởng. nhưng có thể không thể kịp thời chạy về. chính là không thể biết được cổ thiên rào hoạt nở nụ cười. tiếp tục điều động tinh về hướng về phía trước hòn đảo phóng đi tốc độ bọn họ nhanh vô cùng bất quá trong chốc lát liền đi đến hòn đảo biên giới rầm rầm rầm đột nhiên từng tiếng nổ vang từ phía trước tường thành phía trên truyền đến chỉ thấy thành tường đỉnh đầu vô số nòng pháo đối với bọn họ đồng thời nã pháo c ư nhiên là năng lượng pháo vô l a n cao mày nói chú ý tránh mờ loại này năng lượng pháo lực lượng kinh người dù cho chính là bị dư âm chấn động đến, cũng sẽ khiến cơ thể bên trong hỗn loạn, do đó chiến lực tổn thất lớn. đang khi nói chuyện, nàng hai tay huy động liên tục bốn đôi cánh cấp tốc về phía trước bổ tới, x o ạ t x o ạ t x o ạ t cánh sắc bén vô cùng, phản phất có thể cắt rời hư không, đánh tới năng lượng pháo, cơ hồ bị miễn c ứ n g chém chết, cái gọi là năng lượng pháo, chính là một loại ngoại hình như cùng người đại pháo dụng cụ sau đó ký linh nhân dùng linh lực truyền vào liền có thể ngưng tụ thành năng lượng cầu nổ ra ở chỉ định bên trong không gian bạo mở hình thành lực lượng sóng khuyết tán đối với trong phạm vi nhất định đ ị c h nhân tạo thành mãnh liệt đả k í c h có đ ị c h tấn công có đ ị c h tấn công mau mau nã pháo tự tiện xông vào tổng bộ giết không tha tường thành phía trên vô số binh lính lắp xong năng lượng pháo toàn bộ nhắm ngay bay tới tinh vệ tề oanh nổ ra năng lượng cầu lại như một mảnh to lớn lưu lượng mưa rực rỡ cùng cực phát ra q u a n g mang rọi sáng nửa bầu trời không được ta một người không chịu được nữa mắt thấy năng lượng cầu càng ngày càng nhiều vu lam cũng bắt đầu sốt ruột cùng một nơi đ ồ n g thủ lưu vũ thiện phản ứng đầu tiên lập tức lấy ra hắn vũ khí đạp tuyết bạc h lang từ trường địch cuối cùng bắn ra từng nhánh sắc bén cực kỳ linh t i ế n bắn ra linh t i ế n đang bay ra khoảng cách nhất định về sau dĩ nhiên hóa thành từng con từng con linh điểu thế đi như cầu vồng không thể cản phá hắn loại này k ỹ pháp tên là huyền điểu t i ế n băng băng băng phàm là bị huyền điểu t i ế n đánh trúng năng lượng cầu toàn bộ bạo mở hình thành từng vòng lực sóng ở trên bầu trời khuyết tán ra. một bên khác cổ thiên cũng đồng thời ra tay. lần này hắn không có sử dụng hiên viên kiếm, mà là lấy ra linh khí lôi đ ỉ n h không ngừng bổ ra từng c á c h từng c á c h lôi điện, lôi điện chi lực bá đạo cùng cực, p h à m phất có thể tê liệt tất cả, p h à m là bị lôi điện bổ trúng năng lượng cầu, còn không có tiếp cận, coi như không bạo mở, t ứ v i ệ c bảo mở dư âm rất mãnh liệt nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa xôi cũng không có lan đến gần bọn họ không được năng lượng pháo thật sự quá nhiều nếu chúng ta vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh căn bản là không ngăn được như thế dày đặc năng lượng pháo một bên nhanh chóng chỉ huy cánh đánh nát năng lượng cầu vu lam một bên lo lắng nói thế nhưng là chúng ta thủ hộ linh đa số không thể phi hành mà phía dưới chính là hắc hải vô pháp c h ạ m đất cổ thiên tinh vệ tuy nhiên to lớn nhưng căn bản là không thể thừa nhận nhiều như vậy thủ hộ linh trọng lượng lưu vũ thiện cũng có chút đau đầu địa chỉ chương ba trăm bốn mươi năng lượng pháo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi mốt chịu chết c h a tìm nếu không ta lại cho gọi ra ta thủ h ộ linh đi chúng ta phân m ở như vậy có thể giảm bớt một ít áp lực vu l a m trong lúc cấp bách sinh biến lập tức hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù đỉnh đầu nàng trên khoảng không rung động kịch liệt một hồi chợt một đảo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ngoại hình như hổ lưng m ậ p hai cánh uy thế lấm lấm chính là nàng thủ hộ linh cùng kỳ cùng kỳ mở ra cánh có tới tám rộng mười mấy mét bỏ ra bóng mờ che khuất bầu trời nhưng càng là to lớn cổ thiên lại càng lo lắng đối với tường thành phía trên loại kia năng lượng pháo mục tiêu càng to lớn lại càng dễ dàng trong số mệnh vì lẽ đó vu lam c á c h này thời điểm cho gọi ra thủ hộ linh tuy nói có thể phân tán áp lực nhưng mục tiêu trở nên càng thêm rõ ràng chỉ là hắn cũng không có ngăn cản dù sao vu lam nói không sai bọn họ muốn ngăn trở như thế dày đặc năng lượng pháo sẽ không được không cho gọi ra thủ hộ linh mà muốn cho gọi ra thủ hộ linh tham dự chiến đấu nhất định phải được có đủ đủ điểm dừng chân mặt hắn dưới t r ư ơ n g tinh vệ đừng nói chính hắn mười mấy thủ hộ linh mặc dù chỉ là lưu vũ thiện cái này vũ thần khu năm cái thủ hộ linh tinh vệ đều vô pháp gánh chịu hơn nữa coi như vu lam cũng cho gọi ra thủ hộ linh cùng kỳ cũng không giải quyết được bao nhiêu áp lực xem ra ta không ra tay là không được lúc này vẫn im lặng không lên tiếng tuyết vương đột nhiên mở miệng tuy nói ta vẫn không nghĩ ở trước mặt người lộ ra bản thể nhưng nếu tình thế đến nước này xem ra không bại lộ cũng không được ngươi bản thể cổ thiên n g ẩ n ra cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới tuyết vương c á c h này mặt ngoài yêu nhiêu nữ tử bản thể kỳ thực cũng là một loại thượng cổ d ị thú không chỉ tuyết vương tứ thánh thiên bản thể đều là thượng cổ d ị thú hoa vương nguyên hoàng hoa bản thể là thượng cổ d ị thú t r u n g anh chiêu điểm này cổ thiên đã sớm tự mình cùng với chiến đấu q u a cho tới phong vương long lăng phong bản thể thì là tất phương nguyệt vương văn thần nguyệt bản thể nghe nói là xa b ị thi cũng tính là không chết trong tục một nhánh cho tới tuyết vương la khinh tuyết bản thể hẳn là cửa anh quả nhiên cọt kẹt theo la khinh tuyết hai tay ghét ấm nàng trong thân thể nhất thời truyền ra một trận l í t nha l í t nhít xương cốt vang lên giòn giã cùng lúc đó nguyên bản yêu nhiêu thân thể cũng bắt đầu biến hóa lên hình thái ào ào đầu tiên là cái kia tập trường bào bị cổ lên bắp thịt phình vỡ biến thành mảnh vỡ bay là tả toán loạn cổ lên bắp thịt bên trên tùy theo mọc ra một tầng tỉ mỉ lân phiến đầu lâu cũng chia ra làm chín biến thành chín cái long đầu một trận biến ả n o qua đi nguyên bản nhu nhược cực kỳ la k h i n h tuyết lại biến thành một con quái vật khổng lồ toàn thân bao trùm lấy trèo lên sắc lân phiến hai c h ả o như câu chín c á c h đầu cùng nhau dối lên, mắt lộ ra hung ánh sáng, trên lưng một đôi cánh mở ra có tới sáu mươi dư mét chiều rộng, r ú c sức r ú c sức r ú c sức, đập cánh phía dưới từng luồng từng luồng cuồng phong trong nháy mắt đáng mở, đây là tuyết vương bản thể à cứ việc từ lâu đoán được, chính thức tận mắt nhìn, cho hắn nội tâm tạo thành trùng kích lực, vẫn cực kỳ chấn động. muốn biết rõ một con mấy chục mét dài cự thú ở trên đỉnh đầu vỗ cánh loài kia cảm giác ngột ngạt dù là ai cũng không thể còn xem bình thường thong dong như vậy bình tĩnh lưu vũ thiện ngươi đến bản vương trên lưng đến bản vương thân thể nên đủ để gánh chịu ngươi năm cái thủ hộ linh vừa biến ra bản thể la khinh tuyết liền đối với lưu vũ thiện thúc giục nói được cái kia đắc tội lưu vũ thiện hậu chi hậu giác cũng không khách khí thả người nhảy một cái trong nháy mắt từ tinh v ề trên lưng nhảy đến cửa anh rộng lớn phần lưng không nói lời gì hắn bắt đầu triệu hoán lên thủ hộ linh mà cái này thời điểm cửa anh chín tấm miệng lớn cũng cấp tốc về phía sau co lại trong miệng bắt đầu điên cuồng hấp khí làm ập hồ đến mức tận cùng lúc lại đồng thời về phía trước phụt lên mà ra c ử u anh chín c á c h đầu đều là long đầu mà nắm giữ khống chế thủy hỏa năng lực phun ra long tức có băng thuộc tính khúc côn cầu cũng có có hỏa thuộc tính hỏa cầu mỗi một viên cũng đánh tới năng lượng pháo mạnh mẽ nhiều lắm rầm rầm rầm hai hai đấu phía dưới phía trước giữa bầu trời nhất thời xem vạn thiên pháo hoa đồng thời tỏa ra quang mang trùng thiên rực rỡ đến làm nguôi mắt không kịp nhìn bởi vì cửa anh cái này một làn sóng công kích cuối cùng cũng coi như đem gần gũi nhất năng lượng cầu chặn lại mà cái này thời điểm lưu vũ thiện năm cái thủ hộ linh cũng toàn bộ bị triệu hoán đi ra ô n g ô n g ô n g hư không một trận rung động năm cái thân thể to lớn thủ hộ linh đồng thời xuất hiện ở cửa anh trên lưng mỗi cái thủ hộ linh cũng cao đến ba mươi mấy mét uy vũ bất phàm uy thế lấm lấm không cần lưu vũ thiện đầu lưới mệnh lệnh vừa xuất hiện liền cùng dùng thần thông đánh ra từng đạo mạnh mẽ k ỹ pháp hoặc là làm nổ còn chưa bắn tới năng lượng cầu hoặc là trực tiếp đem nổ nát c ử u anh cùng lưu vũ thiện liên thủ bên này áp lực cuối cùng cũng coi như có thể giảm bớt nhưng năng lượng pháo cũng quá nhiều như đầy trời hạt mưa làm người đáp ứng không sủi vì lẽ đó dù cho lưu vũ thiện cho gọi ra năm cái thủ h ộ linh cửa anh chín c á c h đầu liên tục p h ụ c lên ra long tức vẫn bị oanh được liên tục bãi lui vô pháp tiến lên cho tới vu lam bên kia bởi vì cho gọi ra thủ h ộ linh cùng kỳ hơn nữa nàng thực lực hơn xa lưu vũ thiện loại người ngược lại cũng có thể tự vệ bất quá cũng v ẹ n v ẹ n chỉ có thể tự vệ nếu muốn x ế p lên thành tường nhưng không có khả năng lắm cũng chỉ có cổ thiên bên này theo vu lam la khinh tuyết cùng lưu vũ thiện ly khai hắn cũng lập tức cho gọi ra chính mình mấy cái thủ hộ linh nhưng tình huống cùng so với vu lam loại người nhưng cũng rất tốt bao nhiêu mặc dù hắn mấy cái thủ hộ linh đồng thời ra tay cộng thêm chính hắn v ẫ n d ù n g lôi đình bổ ra từng đạo lôi điện cũng chỉ có thể miễn cứng ngăn trở đánh tới giày đặt năng lượng cầu nhưng vô pháp từ xuyên thấu tầng này phòng ngự xem ra kéo dài như thế không phải là phương pháp cổ thiên t r a o mày nhưng trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn hắn thủ hộ linh nguyên bản có bốn mươi mấy nhưng đại bộ phận thủ hộ linh thân thể cũng so sánh to lớn tinh về căn bản gánh chịu chẳng phải nhiều vì lẽ đó hắn thủ hộ linh mới cho gọi ra bảy cái tinh vệ liền bắt đầu có chút vất vả có loại lảo đà lảo đảo cảm giác xem ra cần tới một lần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mới được mỗi một khắc hắn linh cơ nhất động một cái ý n i ệ m đem triệu hoán đi ra bảy cái thủ hộ linh đồng thời triệu hồi cổ thiên ngươi làm gì ngươi đem thủ hộ linh triệu hồi làm sao chống đỡ được những cái năng lượng cầu nhìn thấy cổ thiên hành động này đang tại mệt mỏi ứng phó năng lượng cầu lưu vũ thiện loại người kinh ngạc không ngớt nhưng mà khi thấy cổ thiên rồi sau đó cử động lúc bọn họ mới minh bạch cái gì gọi là chết tinh vệ cho ta trùng triệu hồi b ả y cái thủ hộ linh về sau cổ thiên không những không thể tránh lui trái lại điều động dưới chướng tinh vệ hướng về tường thành phía trên phóng đi muốn chết sao đây là lưu vũ thiện loại người cộng đồng tiếng lòng liền ngay cả tường thành phía trên phụ trách năng lượng pháo binh lính cũng mỗi người trố mắt ngoác mồm cho gọi ra mấy cái thủ hộ linh lúc còn chỉ có thể miễn c ứ n g t ừ vệ hiện tại đem thủ hộ linh triệu hồi không tạm thời tránh mũi nhọn lại còn dám phấn đấu quên mình vọt tới đây không phải muốn chết là cái gì mau mau nã pháo đưa cái này ngông cuồng ra hỏa đánh rơi xuống đến xin chào điếc không sợ súng chưa từng thấy quá cuồng được như vậy vô pháp vô thiên tường thành phía trên quan chỉ huy lúc đầu kinh ngạc qua đi lập tức mệnh pháo thủ cùng nhau hướng về cổ thiên nã pháo địa chỉ chương ba trăm bốn mươi mốt chịu chết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm bốn mươi hai đấu đá lung tung không thể cản phá cha tìm rầm rầm rầm lửa đạn liền thiên dày đặc như giọt mưa bay tới đằng trước tinh vệ lại như đón nhận một hồi du hí tinh mưa dày đặc trình độ đừng nói đón đỡ liền tránh mở cũng không làm được nếu không có đây là cổ thiên mệnh lệnh nó đều muốn trực tiếp quay đầu lại dù sao cái này dưới cái nhìn của nó cũng cùng muốn chết không khác nhau gì cả nhưng mà bay nhào mà xuống thời gian cổ thiên nhưng đối với tinh vệ nói một câu đem ta bắn bay lên thành tưởng lời này vừa nói ra tinh vệ phảng phất minh bạc cái gì không hề chú ý đã tiếp cận vô số năng lượng cầu trên lưng mạnh mẽ s u n g lên phần phật cổ thiên thân thể trong nháy mắt từ tinh vệ phần lưng cao cao bắn bay hình thành một c á c h đường ba gia bôn bay lên càng cao hơn thiên không. mà cổ thiên bị tung đi nháy mắt, vô số năng lượng cầu cũng rốt cuộc bắn một lượt mà tới. rầm rầm rầm năng lượng cầu đồng thời bạo mở. thẳng đem cái kia mảnh thiên không quấy nhiếu không ngừng vặn vẹo biến hình. cuối cùng hình thành một luồng cuồng bạo lực sóng băng một tiếng bạo mở. nhưng mà tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không có từ nơi đó truyền ra. bởi vì vô số năng lượng cầu bắn tới thời khắc tinh về cái kia thân hình khổng lồ đáp ư không tiêu thất phút chốc triệu hồi mọi người rốt cuộc minh bạch cổ thiên ý đồ trước tiên lợi dụng tinh lực hấp dẫn năng lượng pháo sau đó sẽ phút chốc triệu hồi đáp như thế đối phương một vòng này oanh gích liền sẽ không thực hiện được mà cổ thiên chính mình thì lại thừa dịp c á c h này khe hở từ trên không trung đáp xuống nếu như tốc độ đủ rất nhanh liền có thể ở đối phương làn sóng thứ hai năng lượng cầu phóng ra trước giết tới thành tường bên trên cao minh tiểu tử này không chỉ thực lực mạnh mẽ còn có thể tùy cơ ứng biến khâm phục minh bạc cổ thiên ý đồ lúc vu lam cũng không nhìn được than thở một câu mà từ trên bầu trời đáp xuống cổ thiên người chưa đến trong tay hắn lôi đình búa lớn đã cao hứng đến giữa bầu trời sau đó đối với phía dưới thành tường cuồng đánh mà xuống bách chiến truy pháp để nhất thức một chùi n ư ớ c khắp nơi đùng búa lớn nện xuống trong nháy mắt một đám lớn thành tường trong nháy mắt sụp đổ nhất là từ trên thân chùi phun ra mà ra lôi điện còn cấp tốc khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng chu vi mấy trăm mét bên trong khuyên khắc thành một mảnh lôi trì khắp nơi đều có đầu đầu lôi điện ở lưu nhảy lên nổ tung đùng đùng vang vọng phúc phúc phúc phàm là bị lôi điện lan đến pháo thủ thân thể trong nháy mắt bị xé nước thành vụn thịt lại tùy theo bị lôi điện trên mang theo thiêu đốt lực lượng đốt cháy thành cho bụi một búa này tạo thành lực phá hoại không khác nào thiên phạt v ẹ n v ẹ n chỉ là một chùy liền làm mấy trăm mét bên trong năng lượng pháo phòng ngự tan vỡ nhưng mà cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là phổ cận mấy trăm mét càng xa hơn tường thành phía trên các pháo thủ vẫn tải điên cuồng oanh g í c h vu lam loại người mà một phần trong đó lại còn đem nòng pháo rời đi lại đây nhắm ngay vừa đại triển thần uy cổ thiên thật sự là biết không sợ súng cổ thiên hừ lạnh một tiếng trong tay búa lớn lần thứ hai nâng lên đối với hai bên thành tường từng người một chùy nện xuống bùm bùm từng c á c h từng c á c h lôi điện cuồng lui sau đó ngưng tụ thành một c á c h lôi long, uốn lượn hướng phương xa thành tường nhào tới, d ầ m d ầ m d ầ m lôi long lướt qua bẻ gãy nhìn g i nát không thể cản phá. nguyên bản phòng thủ kiên cố thành tường, ở lôi long trùng kích vào, đơn giản là như một đám ô hợp, khuyên khắc bị toàn diện trùng bại. phương xa thiên không lưu vũ thiện mấy người, chỉ nhìn thấy hai c á c h bá đạo lôi long hướng về hai bên thành tường nhào tới. chỗ đi qua tường hủy người vong lôi long không chỉ tốc độ cực nhanh hơn nữa công kích khoảng cách dài đến ngoài ngàn mét một trận đinh tai nhức ấp nổ vang qua đi đứng sừng sững tại bọn họ phía trước hơn hai ngàn mét thành tường đã bị trở thành một vùng phế tích khắp nơi thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ khắp nơi đừng phát ngốc khẩn trương qua đây thấy vu lam loại người vẫn còn ở phương xa thiên không đờ ra cổ thiên vội vàng hô to một tiếng đi mau chóng tới thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có thở ra hơi vu lam loại người như vừa tình rất chiêm bao dồn dập thừa dịp cơ hội xông lên tan vỡ tường thành phía trên chỉ cần đột phá một c á c h phòng ngự khe hở toàn bộ phòng ngự cơ bản tuyên cáo tan vỡ bất quá cổ thiên loại người cũng không tiếp tục hướng về hai bên đánh tới mà là tiến quân thần túc giết tiến vào tổng bộ nơi sâu xa dọc theo đường đi luôn có vô số binh lính hoặc là ngự linh sứ nhảy ra ngăn cản bất quá giờ khắc này đã có mặt đất địa phương hầu như mỗi người cũng hữu dụng võ c h i không chỉ lưu vũ thiện có thể thoải mái tay chân toàn lực chiến đấu liền ngay cả cổ thiên cũng có thể cho gọi ra sở hữu thủ hộ linh một phen đấu đá lung tung phía dưới rất nhanh bọn họ liền giết đến tổng bộ tầm cuối cùng đại điện các ngươi rốt cuộc là người nào vì sao phải mạnh mẽ xông vào tổng bộ các ngươi biết rõ làm như thế sẽ cho các ngươi mang đến c ỡ nào hậu quả nghiêm trọng à những c á c h c h ấ n thủ người vừa đánh vừa lui càng đánh càng kinh ngạc bởi vì cổ thiên đoàn người thực lực thật quá mạnh mẽ dù cho sau đó long chi cửu t ử bên trong mặt khác mấy cái t ử tham dự vào cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc theo may mắn sống sót ngự linh sứ lùi tới tầng cuối cùng giờ khắc này đại bộ phận có thể đứng người trên thân đều mang thương ngoài miệng hung tởm nói uy hiếp ngữ khí lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu không muốn chết liền cho chúng ta cút sang một bên bằng không liền cùng hắn một cái hậu quả đang khi nói chuyện cổ thiên trong tay lôi đình bỗng nhiên hướng về bên cạnh ném ào ào ào lôi đình mang theo phượt linh tỏa liên bay nhanh tốc độ nhanh như chớp giật làm phúc cách đó không xa một tên ngự linh sứ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh thân thể cùng với linh khí đã bị lôi đình nổ nát biến thành một chùm mưa máu phun tung tóe ra ư mọi người hút vào ngụm khí lạnh liền ngay cả từ mặt khác mấy cái một bên tới rồi cứu viện long chi bát t ử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi thực lực bọn hắn xác thực không yếu hầu như cùng nhai tý tương xứng nhưng trước là nhai tý chiếm cứ thiên thời địa lợi mới có thể cùng vu lam cuộc chiến đấu lâu như vậy hiện tại đi tới bình cổ thiên loại người thoải mái tay chân chiến đấu dù cho bát t ử liên thủ cũng vô pháp chính diện ngăn trở bọn họ tấn công vu lam các ngươi chớ đắc ý từ lúc các ngươi còn không có đánh vào nơi này trước chúng ta đã phát sinh tin quả. tin tưởng tấn đại nhân cùng đồ đại nhân rất nhanh sẽ sẽ nhận được tin tức cửu từ bên trong tù ngưu thanh âm vừa dứt. chào phong lại nghiến răng nghiến lợi nói. một khi tấn đại nhân chạy về, các ngươi một cái cũng không trốn được nhưng mà, đối diện với mấy cái này người uy hiếp, cổ thiên không những không có vẻ sốt sắng, trái lại thương hại lắc đầu một cái. nếu như ta nói, các ngươi chờ mong cứu binh tấn bách hầu căn bản là đến không các ngươi tin tưởng sao đánh giám tù ngư u tại chỗ hung bão uống mặc dù nơi này khoảng cách đại lục rất xa nhưng tin q u ả tốc độ nhưng chớp mắt ngàn dặm các ngươi từ ngoại vi vẫn đánh vào nơi này chí ít đã qua hai giờ đúng vậy tính toán thời gian xác thực cũng có sắp tới hai giờ cổ thiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời rất tán thành gật gù kha kha ngươi biết là tốt rồi tù ngưu đắc ý nói lấy tin q u ả tốc độ mặc dù nơi này khoảng cách đại lục có mười mấy vạn dặm hai giờ cũng đủ để bay đến tấn đại nhân nơi đó sau đó thì sao các ngươi cho là hắn sẽ lập tức liền chạy tới nơi này cứu các ngươi cổ thiên hỏi ngược lại ngươi thật giống như quên tấn đại nhân chẳng những có thể triển khai không gian t h u ẫ n di nơi này cùng đại lục trong lúc đó còn n ắ m giữ hai đạo khoảng cách xa không gian chi môn tù ngưu đắc ý nói mà nghe nói như thế mặt khác thất tử cùng với ngự linh sứ thì lại mỗi người lộ ra vui mừng nụ cười mặc dù bọn hắn tồn thất thảm trọng nhưng bọn họ thủ vững cuối cùng vẫn còn sẽ nghênh đón mỹ hào kết quả cổ thiên đoàn người đều sẽ vì là mạnh mẽ xông vào tổng bộ hành vi trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới mà bọn họ những ngày thủ v ữ n g trận địa dũng sĩ nhất định có thể đạt được tấn bách hầu ngợi khen từ đây thêm công tấn tước là điều chắc chắn nhưng mà nghe tới cổ thiên lời kế tiếp lúc trên mặt bọn họ vui mừng nụ cười nhưng trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng địa chỉ chương ba trăm bốn mươi hai đấu đá lung tung không thể cản phá liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm bốn mươi ba bá vương hạng vũ cha tìm ở tù ngưu loại người đắc ý trong ánh mắt cổ thiên giảo hoạt nở nụ cười không nhanh không chậm nói tấn bách hậu quả thật có thể triển khai không gian thuấn di bất quá tin tưởng các ngươi cũng biết thuấn di khoảng cách thật là hữu hạn vậy thì như thế nào tù ngưu ngoài mạnh trong yếu nói nói cách khác tấn bách hầu mỗi lần thuấn di khoảng cách sẽ rất ngắn cổ thiên tử như cười mà không phải cười nói hơn nữa theo ta được biết thuấn di đối với linh lực tiêu hao phi thường to lớn tấn bách hầu muốn dựa vào thuấn di chạy tới nơi này trên đường c h í ít cần không ngừng nghỉ ngơi đến khôi phục linh lực có thể tấn đại nhân căn bản cũng không cần vẫn triển khai thuấn di ngươi đừng quên còn có xa khoảng cách truyền tống không gian chi môn chỉ cần tấn đại nhân mượn không gian chi môn, liền có thể rất nhanh chạy tới nơi này. tù ngưu giải thích, không gian chi môn à cổ thiên khinh bị nở n ụ cười. nếu như ta nói cho các ngươi biết, cái kia hai đạo không gian chi môn, khả năng đã không tồn tại. không biết các ngươi còn thế nào được đắc ý lên cái gì cái kia hai đạo không gian chi môn đã không tồn tại sao có thể có chuyện đó ngươi rốt cuộc là ý gì tù ngưu đám người sắc mặt rốt cuộc biến mặc dù không biết cổ thiên từ đâu tới tự tin nhưng xem thong dong bình tĩnh vẻ mặt cũng không như là giả mà nếu như không giả ở không có không gian chi cửa tình huống dù cho tấn bách hầu có thể thuấn di mỗi lần thuấn di hơn trăm dặm c á c h này mười mấy vạn dặm khoảng cách hơn nữa trên đường cần nghỉ ngơi khôi phục linh lực cũng chí ít cần một ngày tả hữu thời gian mới có thể trở về nơi này mà thôi hiện tại tràn ngập nguy cơ cuộc thế đừng nói một ngày chỉ cần giữa đến giờ đến một canh giờ toàn bộ tổng bộ phải bị cổ thiên mấy người xông vỡ quần anh điện ầm một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ đại điện Thủ tỏa trước một cái bàn gỗ theo tiếng biến thành một mỉn bay vụt ra. Ui, ánh mắt ta, ánh mắt ta.、Bay、vụt ra một khối mảnh vỡ, bất thiên bất trúng một người trong đó con mắt tại tiếng thảm thiết phát một ánh ánh khối mảnh chỗ Nhưng sinh bay ra. Úa Bay ra ỉa, người mới cái con mỉn đem đâm mù. biến lại im mặt đi. bàn bắn vắn nửa, gỗ vỡ, vừa kêu đó mặt bởi vì thủ tỏa trên người kia chỉ là tiện tay vung lên cái kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh người trong nháy mắt biến thành một chùm huyết nhục tung t ó i m ở nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn trong đại điện những người khác lại càng là không dám thở mạnh nguyên bản người đông như mắt cửi đại điện khuyên khắc tâm như hến phát sinh ngay dưới mắt sự tình lại đều vô pháp nắm giữ các ngươi cái đám này vô dụng p h í phẩm không một người nói chuyện thủ t ỏ a trên cái kia so như gỗ mục lão giả vẫn ở tức giận bất bình chửi mới không ai dám trả lời cho dù là quần anh điện lão đại hạng côn lôn giờ khắc này cũng cúi thấp đầu không dám cùng thủ t ỏ a trên ông lão kia đối diện bởi vì người kia thế nhưng là trấn hồn giới công nhận cường giả số một cũng là trưởng quản hơn một ngàn năm trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu mặc dù tấn bách hầu vừa nãy giết người cho hạ giận lại không người dám hé răng cái này chính là trí chí cao chúa tể người độc nhất chuyên quyền hạng côn lôn thấy không ai trả lời tấn bách hầu lại xé ánh mắt chuyển qua phía dưới đại điện người cầm đầu trên thân thuộc hạ tải hạng côn lôn thân thể chấn động nhưng vẫn kiên định đứng ra hắn có thể trở thành là quần anh điện lão đại tính cách chi trầm m ù n tự nhiên không phải là những người khác có thể so sánh mặc dù tấn bách hầu nằm ở thịnh nộ trạng thái hắn cũng có thể từ đầu tới cối u duy trì chấn định điêu linh vân nha đầu kia đây làm sao những người khác đều liền chỉ có nàng không có tại chuyện này hạng côn lôn mắt bên trong không dễ dàng phát s á c né qua một vệt vẻ bối rối nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất rất nhanh hắn lần thứ hai khôi phục chấn định vang lên mạnh mẽ nói hồi đại nhân điêu linh vân đã đi tìm manh mối tìm kiếm đầu mối gì tấn bách hầu hỏi tự nhiên là những cái nhịp tặc tâm tích hạng côn lôn trả lời vậy ai là nhịp tặc đâu tấn bách hầu tiếp tục hỏi đồng thời hắn nhìn phía hạng côn lôn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén phản phất có thể nhìn thấu đến hạng côn lôn sâu trong đáy lòng phàm là cùng chúng ta đối nhịp đều thuộc về nhịp tặc hạng côn lôn cũng cúng không chậm chế. dõng dạc nói tỉ như trước hết phản lại tự lập cửa vai hoàng phủ long đấu cùng với gần nhất càng ngày càng hung hăng ngang ngược vương quốc tổ chức còn nữa không tấn bách hầu có ý riêng nói hạng côn lôn trầm ngâm một hồi tiếp tục nói còn có hỗn độn bá thể cổ thiên dẫn đầu la sát nhai liền những thứ này à tấn bách hầu ngư khí trở nên lạnh hạ xuống chuyện này đương nhiên còn có hạng côn lôn do dự một chút lại lớn ngực một cái vô cùng kiên định nói còn có đương đại tam đại vũ thần khu tổ chức liên minh ha <cười> ha hạng côn lôn ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng nói ra à tấn bách hầu cười lạnh một tiếng đại nhân ngài lời ấy ý gì hạng côn lôn trao mày ta đang nói cái gì trong lòng ngươi rất rõ ràng tấn bách hầu trên dưới xem xét hạng côn lôn một chút tiếp tục nói chuyện đến nước này còn muốn ở trước mặt lão phu giả vờ ngây ngốc ạ nghe nói như thế hạng côn lôn sắc mặt rốt cuộc biến lùi về sau vài bước hắn g ầ m quỳ một gối xuống kinh hoàng nói rất nhiều sao lại nói lời ấy thuộc hạ thật sự khó hiểu khó hiểu hạng côn lôn ngụy biện lời còn chưa nói hết tấn bách hầu tay áo bào vung lên khiển trách quát mắng ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ chẳng lẽ muốn lão phu đem ngươi lén lút làm việc một nhất chỉ đi ra ngươi mới bằng lòng nhận tội hay sao đại nhân chuyện này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ tấn bách hầu nộ một con tiều tủy bàn tay bỗng nhiên dò ra nguyên bản cách xa nhau có chút xa xôi nhưng bàn tay đưa tay nháy mắt một con nửa trong suốt bàn tay cũng thuận theo cấp t ố c phóng to hầu như đem trên cung điện khoảng không chiếm đầy sau đó cái kia to lớn bàn tay hướng phía dưới hạng côn lôn lực á p mà xuống tấn đại nhân tha mạng tấn đại nhân không liên quan c h ú n ta sự tình a hạng côn lôn làm cái gì cũng cùng c h ú n ta không liên quan cầu xin đại nhân khai ăn a mắt thấy trưởng ấm đè xuống toàn bộ trong đại điện người tất cả đều sợ hãi kêu to lên nếu như tấn bách hầu muốn giết người ở đây không ai phản kháng bao quát hạng côn lôn vì lẽ đó mặc dù mỗi người kinh hoàng lại không người phấn lên phản kháng chỉ là đem hy vọng ký thác vu tấn bách hầu lòng từ bi cũng chỉ có hạng côn lôn mắt thấy t r ư ờ n g ấm đè xuống hắn mắt bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng vẻ tàn nhẫn sau một khắc hai tay hắn vùng vấy trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một đạo thân hình khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn thân thể có tới cao năm mươi mét vóc người khôi ngô cùng cực trên người mặt một bộ rồng lớn trường b à o cầm trong tay một thanh khổng lồ trường thương xem ra uy phong lấm lấm không giận tự uy đúng là hắn thủ hộ linh tây sở bá vương hạng vũ hạng vũ cùng đ i ê u linh vân thủ hộ linh lứa bố tình xưng đương đại hai đại người mạnh nhất vũ linh trừ bản thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ ra còn có thể hai lần t r i ệ u hoán vì lẽ đó nhất phương xuất hiện hạng vũ liền hét lớn một tiếng trong tay bá vương thương đi lên đâm một cái cùng lúc đó hắn lần thứ hai quát khẽ nói long thả quý bố trung ly muội anh bố n g u tử kỳ cho bản vương đi ra ong ong ong không gian liên tiếp rung động năm đạo bá khí thân thể lần thứ hai đột nhiên xuất hiện chính là bá vương hạng vũ triệu hoán đi ra hai lần thủ hộ linh địa chỉ chương ba trăm bốn mươi ba bá vương hạng vũ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi bốn sự việc đã bại lộ cha tìm tây sở bá vương hạng vũ lúc trước dưới c h ứ n g nắm giữ mấy cái đại danh danh tướng phân biệt long thả quý bố trung ly muội anh bố n g u tử kỳ cứ việc hai lần thủ hộ linh không có một lần thủ hộ linh cường đại nhưng long thả loại người thân thể cũng có bốn cao hơn mười mét v ẹ n vẹn chỉ là loại này thân cao chính là còn lại ký linh nhân hít khói muốn biết gió quần anh điện tuy nhiên tập hợp khắp nơi cường đại ý linh nhân nhưng trừ đại đầu tỉ điêu linh vân ra còn lại ý linh nhân thủ hộ linh cũng còn không có có hạng côn lôn hai lần thủ hộ linh cường đại cái này chính là người mạnh nhất vũ linh cùng phổ thông thủ hộ linh khác nhau chỗ nhưng mà thủ t ỏ a trên tấn bách hầu lại kinh thường nói lại dám phản kháng bản ngự thiên có bá lực có dũng khí chỉ là n g ư ờ i thủ h ộ linh mạnh mẽ đến đâu ở bản ngự thiên trong mắt lại chỉ là trò cười đang khi nói chuyện tấn bách hầu s ò i bàn tay ra tiếp tục chầm c h ầ m đè xuống hắn tựa hồ không có muốn một t r ư ờ n g đập chết hạng côn lôn ý tứ trái lại xem mèo vườn chuột giống như vậy lấy nghiền ớ p s u thế một chút để hạng côn lôn tan vỡ quả nhiên hạng vũ cùng năm cái bộ hạ đồng thời ra tay lại còn là không ngăn được đạo kia trưởng ấm kinh thiên uy thế cọt kẹt hạng vũ bá vương thương đầu tiên là một chút bị ếp chớ ngoặt cuối cùng một chút đi vào sâu trong lòng đất hạng vũ còn không thể chịu đựng lon g thả mấy người thì càng thêm không cần phải nói hầu như chỉ là đang khổ cực chống đỡ làm sao ngươi còn muốn phản kháng sao tấn bách hầu một bên đưa bàn tay chầm c h ầ m đè xuống một bên t r e o tức sống như hỏi tấn đại nhân ngài đến cùng muốn như thế nào hạng côn lôn một bên gắt gao chống đỡ một bên gian nan hỏi tuy nói chống đỡ tấn bách hầu bàn tay đại bộ phận là hắn thủ hộ linh hạng vũ cùng với năm cái hai lần thủ hộ linh nhưng chính hắn cũng không có nhàn d ố i cũng đem hết toàn lực đón đỡ đáng tiếc ở tấn bách hầu trước mặt bất kỳ cường đại thủ đoạn xác thực cũng chỉ là trò trẻ con mặt hắn mạnh hơn chống đỡ trung quỵ hạng vũ bá vương thương vẫn còn không có xuống lòng đất một nửa hai chân cũng thuận theo bị é p vào đi vào lòng đất một bên khác năm cái hai lần thủ hộ linh cũng không khá hơn chút nào kéo dài như thế hắn căn bản chống đỡ không bao lâu ngươi từ thực đưa tới lão phu hay là có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng nhỏ tấn bách hầu cười lạnh nói hạng côn l ô n sắc mặt biến đổi bất định nhưng nhất định lượng lại tam hắn rốt cuộc gật gù được ta từ thực đưa tới rốt cuộc biết thực v ô à tấn bách hầu hiểu ý nở nụ cười tiện tay vừa thu lại con kia suýt n ữ a đêm đầy điện ký linh nhân đè chết đại thủ cũng rốt cuộc thu lại trong chớp mắt cùng hắn con kia t i ể u tuổi bàn tay hợp mà làm một thật là đáng sợ ta cho rằng vừa nãy muốn chết hạng côn lôn đến tột cùng làm gì dĩ nhiên sẽ chọc cho được tấn đại nhân tức giận như thế bất luận hắn làm gì cũng cùng chúng ta không liên quan chúng ta là thanh bạch đúng chúng ta là vô tội chúng ta tuy nhiên nghe lệnh của hạng côn lôn nhưng quần anh điện nếu thuộc về một phần chúng ta tự nhiên càng phải đối với tấn đại nhân trung thành tuyệt đối mới được mắt thấy tấn bách hầu đưa bàn tay thu hồi mọi người đang thở dài một hơi đồng thời cũng cuống quýt biểu đạt chính mình trung tâm cùng với cùng hạng côn lôn phủi sạc quan hệ bất luận hạng côn lôn làm cái gì chỉ cần cùng tấn bách hầu đối nhịp bọn họ cũng không dám tham dự nói đi lão phu nghe không chút nào gặp lại mọi người lời thề son sắt trung thành với c h i từ tấn bách hầu lần thứ hai t r e o tức nhìn phía hạng côn lôn hạng côn lôn nửa quỳ trên mặt đất trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh tóc cùng y vật cũng bị thấm ướt một nửa vừa nãy áp lực có thể so với thái sơn áp đỉnh loại kia phô thiên c á c h địa hùng hồn cảm giác dù là ai cũng không thể chịu đựng mà cái này vẫn chỉ là tấn bách hầu có chỗ thu tay lại nguyên nhân bằng không mặc dù hắn thực lực mạnh đến đâu phỏng chừng ở tấn bách hầu trước mặt cũng không có ai đỡ nổi một hiệp cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc thắm thiết cảm nhận được tấn bách hầu có bao nhiêu đáng sợ thế nào còn muốn lão phu cho ngươi nhắc nhở một chút à thấy hạng côn lôn vẫn còn ở trầm mặc tấn bách hầu có ý riêng nói dựa theo lão phu kế hoạch vũ thần khu liên minh cùng hỗn độn bá thể cổ thiên một khi có khả năng mở lô hoa cổ lâu nên sẽ tới rồi quần anh điện nhưng cho đến tận bây giờ bọn họ nhưng vẫn không có xuất hiện lời này vừa nói ra hạng côn lôn sắc mặt rốt cuộc biến trầm ngâm chốc lát hắn trung quy vẫn gật đầu đúng vậy là ta phái người lặng lẽ thông chi vũ thần khâu người liên minh để bọn hắn không nên tới quần anh điện chịu chết vì sao tấn bách hầu cũng không có nguyên nhân vì là hạng côn lôn thừa nhận mà giận tím mặt trái lại tiếp tục xem khi làm siết một dạng hỏi tấn đại nhân như là đã đoán được hà tất thêm này vừa hỏi h ạ n g côn lôn hơi không kiên nhẫn được rồi ngươi sẽ trong bóng tối thông báo vũ thần khu â người liên minh lặng lẽ rút đi điểm này ta có thể lý giải dù sao đương đại tam đại vũ thần khu â một trong lưu vũ thiện là ngươi cùng cha khác mẹ đệ đệ bất quá nói tới chỗ này tấn bách hầu chuyển đề tài nhưng người khác nhất là hỗn độn bá thể cổ thiên ngươi cũng đồng d ạ n g thả bọn hắn thoát ta hạng côn lôn không có gì để nói chỉ là cúi đầu trầm g i ọ n g nói tấn đại nhân xử phạt cầm xuống tấn bách hầu ngược lại cũng thẳng thắn vung tay lên xung quanh rất nhiều ký linh nhân nhất thời cùng nhau tiến lên đem hạng côn lôn cho chống chọi bọn họ trong ngày thường tuy nhiên kính t r ọ n g hạng côn lôn nhưng ở tấn bách hầu vô thượng uy áp dưới Đối với hạng côn liền ô n kính trọng, l xa không có đối với tấn bách hầu hoảng sợ trọng yếu nếu là đặt ở bình thường dám to gan cùng nhịp t ạ c thông đồng người lão phu sẽ thẳng thắn dứt khoát giết hắn chỉ là tấn bách hầu liếc hạng côn lôn một chút trên mặt hiện ra một vệ thần bí khó lường ý cười xem ở ngươi còn có tác dụng mức lão phu trước tiên lưu ngươi một cách mạng nhỏ ngươi muốn làm gì hạng côn lôn tựa hồ đoán được cái gì trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng. đương nhiên là dùng ngươi tới bù đắp ngươi đã từng phạm vào sai tấn bách hầu ý vì thâm trường nói. ngươi nghĩ dùng ta đến dấn để để ta mắc câu hạng côn lôn sắc mặt càng thêm khó coi. thông minh tấn bách hầu cũng không có phủ nhận. hư lạnh nói. có ngươi c á c h này con tin nơi tay. nói vậy để để ngươi lưu vũ thiện sẽ nghĩ hết phương pháp tới cứu ngươi. thậm chí sẽ kéo lên mặt khác hai đại vũ thần khu cùng với hỗn độn bá thể cổ thiên cùng đi t r ô n cùng ngươi quả thực bị ủ i h ạ n g côn lôn nghiến răng nghiến lợi nói từ ngươi phản bội lão phu một khắc đó bắt đầu liền nhất định ngươi sẽ lấy bi kịch kết cuộc tấn bách hầu phất tay một cái dẫn đi phong tỏa trên người hắn sở hữu linh môn đừng để cho hắn có thời cơ chạy ra đi thuộc hạ t u â n mệnh áp lấy h ạ n g côn lôn người đồng thời ứng một tiếng liền chuẩn bị đem hạng côn lôn dẫn đi nhưng mọi người còn không có đồng thủ cũng chỉ nghe vù một tiếng nổ vang một luồng cuồng bảo lực lượng bỗng nhiên từ hạng côn lôn cơ thể bên trong khuyết tán mà ra phúc phúc phúc lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem khoảng cách gần nhất một đám người miễn cưỡng trùng kích thành huyết vụ dù cho khoảng cách khá xa cũng bị khuyết tán ra lực lượng dư âm chấn động phải thổ huyết bay ngược còn dám phản kháng thủ tỏa bên trên tấn bách hầu ánh mắt lạnh lẽo ngươi quả thực muốn chết địa chỉ chương ba trăm bốn mươi bốn sự việc đã bại lộ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi lăm vòng vòng liên kết cha tìm tấn bách hầu giận dữ không có chờ hạng côn lô n nói cái gì nữa hắn một con tiều tuổi bàn tay lần thứ hai về phía trước dối ra liền như là ma trào giống như vậy lực chưa đến một luồng làm người bất an khí tức liền bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu nhưng mà không chờ hắn bàn tay đè xuống hãng côn luôn đột nhiên cười lạnh một tiếng muốn cho h y hòa thần châu hoàn hảo không chút tổn hại ngươi tốt nhất dừng tay cho ta h y hòa thần châu tấn bách hầu động tác hơi ngưng lại sắc mặt cũng thuận theo trở nên âm trầm lại. ngươi lại lấy đi khi hòa thần châu v â n chuyện đến nước này. hạng côn lôn cũng không có hay không nhận. khi hòa thần châu đã bị ta lén lút lấy đi. ngươi giết ta. liền vĩnh viễn cũng đừng hòng cầm về ngươi cảm thấy tùy tiện biên cái cớ. lão phu liền xét lên làm tấn bách hầu nghi ngờ không thôi nói. ngươi có phải hay không cho rằng. quần anh điện tầm cuối cùng cấm chế từ ngươi tự mình bố trí liền không có người có thể tấn công đến mức phá hạng côn lôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại tuy nhiên không đến nỗi không người có thể phá vốn lấy thực l ự c n g ư ơ i lão phu không nghĩ ra ngươi có phương pháp gì có thể phá giải tấn bách hầu nói nếu như ta cho ngươi biết ta gia nhập ý định ban đầu vốn chính là vì là được h y hòa thần châu ngươi còn cảm thấy ta đang nói đùa à hạng côn lôn rảo hoạt nở nụ cười ngươi ý tứ là không s a i trong ứng ngoài hợp tấn bách hầu lời còn chưa nói hết đã bị hạng côn lôn tiếp đó kỳ thực rất nhiều lần không phải chúng ta tin tức trễ mà là ta cố ý trì hoãn hướng về ngươi bẩm báo thời gian cho nên mới sẽ tạo thành ngươi tổng hội trễ một bước cuộc diện thì ra là như vậy tấn bách hầu trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo sát ý bất quá hắn cũng không hề đồng thủ trái lại đăm chiêu nói xem ra những năm này ngươi vì là tiếp cận h y hòa thần châu xác thực ẩm tàng được rất sâu thậm chí ngay cả lão phu cũng bị ngươi giấu riêng được đáng tiếc ngươi biết quá muộn hạng côn lôn cười đắc ý nhìn như vậy đến không phải là ngươi phá lão phu bố trí ở hi hòa thần châu xung quanh cấm chế mà là có người giúp ngươi đúng không tấn bách hầu cười khổ nói không sai hạng côn lôn u gật gù nếu như lão phu đoán không sai hẳn là thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức đi tấn bách hầu lại nói không h ổ là sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật ta còn không nói ra ngươi cũng đã đoán được hạng côn lôn đầu tiên là khen tặng một câu chợt tiếp tục nói đúng vậy ta trước khi tiến vào cũng đã cùng hoàng phủ long đấu cùng với tàu viêm minh kế hoạch tốt tất cả lần này bọn họ thừa dịp cơ hội đột tập quần anh điện cũng là chúc ta trong bóng tối liên hợp tốt lợi hại lợi hại tấn bách hầu không nhìn được cổ lên bàn tay tốt một hồi trong ứng ngoài hợp được lắm nằm gai nếm mật tốt một chiêu thừa dịp hỏa đánh cướp mặt ngoài nhìn như ở tán dương tấn bách hầu ngữ khí nhưng tràn ngập sát ý dù sao hắn cũng bị lừa gạt đây là hắn vô pháp khoan dung bất quá hắn trước sau không có xếp người cho hạ giận ý tứ trái lại tiếp tục cưỡng chế lừa giận bình tĩnh hỏi đúng có thể nói cho lão phu các ngươi là làm sao phá tan cấm chế à theo lão phu hiểu biết cho dù là nắm giữ thần vũ linh hoàng phủ long đấu, cũng không có cái kia có thể nhìn phá mở lão phu cấm chế đi tấn bách hầu bổ sung. ở ngươi tự phong với thiên cơ h ắ c sát thời gian, thần vũ linh quân đoàn thừa d ị p cơ hội cướp đi tứ thần châu một trong vô thượng thần châu. nói vậy điểm này ngươi nên biết đi h ạ n g côn lôn không trả lời mà hỏi lại. nói như vậy bọn họ vận dụng vô thượng thần châu. phá giải lão phu bày xuống cấm chế tấn bách hầu trong nháy mắt thoải mái không sai h ạ n g côn lôn u gật gù tuy nói ngươi cấm chế không ngươi có thể phá nhưng mượn tứ đại thần châu lực lượng liền có thể phá giải vậy ngươi nhóm lấy đi khi hòa thần châu có thể có cái gì làm tấn bách hầu hỏi khi hòa thần châu cần dựa vào tứ thần cây liên tục không ngừng cung dưỡng có thể vẫn duy trì ở sinh động trạng thái mà vị trí này nhất định phải ở quần anh điện c á c h mắt trận này không thể nếu ngươi đem chi mang đi ẩm chứa trong đó lực lượng sẽ nhanh chóng nổi liếm mãi đến tận triệt để phong bế hít sâu một cái tấn bách hầu lần thứ hai nhìn chằm chằm hạng côn lôn hỏi dưới tình huống này các ngươi lấy đi khi hòa thần châu thì có ít lời gì chúng ta xác thực vô pháp sử dụng bất quá nhưng có người có thể sử dụng hạng côn lôn cười thần bí ngươi nói là hôn đồn b á thể cổ thiên tấn bách hầu hơi những mày ha ha lại đoán đúng h ạ n g côn lôn nhún nhún vai vẻ mặt có chút đắc ý tấn bách hầu con mắt hơi mễ giết h ạ n g côn lôn chỉ là phất tay n h ấ p chân sự tình nhưng giết h ạ n g côn lôn liền mất đi h y hòa thần châu liền không phải hắn đồng ý nhìn thấy dù sao tứ thần châu chính là chấn hồn giới thần bí nhất bảo vật một trong cho dù là hắn cũng không dám có chút xem thường lúc trước có thể nhất thống trấn hồn giới dựa vào chính là tứ thần châu đáng tiếc theo đời đời biến thiên tứ thần châu cũng chụp ném đi thất hiện trong tay bọn hắn cũng chỉ còn sót lại khi hòa thần châu cho tới mặt khác ba viên phân biệt rơi xuống những thế lực khác trong tay vô t h ư ợ n g thần châu ở thần v ũ linh quân đoàn tu di thần châu bị vương quốc tổ chức được chuyển luôn thần châu thì bị h ỗ n đôn b á t h ể dung hợp ở cơ thể bên trong nếu hi h ò a thần châu lại thất lạc chỉ sợ bọn họ k h í số liền thật tận vì lẽ đó hắn diệt thế tiền đề nhất định phải được bảo đảm t ứ thần châu bên trong một viên nơi tay có thể hoàn thành cái này hùng v ĩ kế h o ạ c h đúng lão phu còn có cái nghi vấn c h ầ m ngâm chốc lát tấn bách hầu lại hỏi đã ngươi đã thành công được thi hòa thần châu vì sao còn chưa ly khai trái lại phải ở lão phu ngay dưới mắt lắc lư khó nói ngươi sẽ không sợ bị lão phu phát giác sau đó dường như hiện tại cái này giống như rơi xuống lão phu trong tay à bởi vì ta còn có một việc chưa hoàn thành hạng côn có ý riêng nói ô chuyện gì trì hoãn thời gian phong tỏa tin tức vì những thứ khác người tranh thủ thời gian để cổ thiên bọn họ giết tiến vào tổng bộ cứu ra bất xả dược vương cùng minh h ỏ a u vương hạng côn lôn nụ cười càng thêm rực rỡ nhưng tấn bách hầu nhưng cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa cái gì cổ thiên đánh vào tổng bộ câu nói này cơ hồ là từ tấn bách hầu trong ghẽ răng lóe ra tới hắn vừa nãy như thế nào đi nữa cố xả bộ chấn định trung quy hết thảy đều không có chạy ra hắn nắm giữ nhưng bây giờ không phải là có người giết tiến vào bọn họ xào h u y ệ t hắn lại không biết chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn có loại bị người mạnh mẽ một cách bạc tai cảm giác nói đây rốt cuộc là chuyện ra sao nổi giận thì nổi giận vì là đem sự tình biết rõ hắn cũng không có vội vã đồng thủ giết người thiên cơ hắc sát chấn động ngươi không phải là đã đoán được là cổ thiên hành vi à hạng côn lôn hỏi ngược lại hắn không phải vì đem lão phu d ẫ n mở làm cho thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức có thời cơ chạy khỏi nơi này à vâng vì lẽ đó hắn thành công hạng côn lôn u nói bất quá hắn thành công địa phương là để ngươi lầm tưởng hắn là đang cấp thần vũ linh quân đoàn cùng vương quốc tổ chức tranh thủ thời gian nói như vậy hắn chính thức mục đích là muốn cho lão phu cho rằng bọn họ sẽ trở về quần anh điện kỳ thực bọn họ mục đích là tổng bộ địa ngục chi nhãn tấn bách hầu sắc mặt càng thêm khó coi hắn tự xưng là hùng tài đại lược không ai bằng nào ngờ hôm nay bị người nắm mũi d ẫ n đi cũng không tự biết chuyện này với hắn mà nói quả thực chính là vô pháp khoan dung vô cùng nhục nhã địa chỉ chương ba trăm bốn mươi lăm vòng vòng liên kết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm bốn mươi sáu mất bò mới lo làm chuồng cha tìm tấn bách hầu sắc mặt càng khó xem hạng côn lôn u nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ nếu như đoán không sai bọn họ hiện tại đã đến tổng bộ thậm chí đã xếp tới t ầ n g cuối cùng đón đến hắn nói tiếp hơn nữa cổ thiên thế nhưng là hỗn độn bá thể nắm giữ giải trừ tất cả năng lực phong ấm nếu như hắn thành công tiến vào t ầ n g cuối cùng dù cho ngươi dùng thi tổ cổ quan phong ấm bất giả v ư ợ t vương cùng minh họa u vương hắn cũng giống vậy có thể đem cứu ra nhắc tới thi tổ cổ quan tấn bách hầu không biết từ đâu tới lửa giận bỗng nhiên chợt quát lên các ngươi cái đám này ti tiện sâu mọc các ngươi bình thường không biết trời cao đất sông mù trộn lẫn cũng coi như nhưng các ngươi lại đánh thi tổ cổ quan chủ ý các ngươi biết mình làm gì chuyện ngu xuẩn à tựa như cũng không nén được nữa phấn nổ hắn một tay phất lên ô hô một bàn tay lớn thiểm điện giống như dối da tuôn ra linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn một c á c h liền đem hạng côn lôn cho giữ tại đại thủ đ ộ nhanh của tốc độ làm hạng côn lôn khi phản ứng lại thân thể đã bị vững vàng kéo lại cũng lại vô pháp tránh thoát n g ư ơ i giết ta liền vĩnh viễn cũng đừng hòng được tìm về h y hòa thần châu hạng côn lôn không sợ chút nào vẫn đang cười lạnh nói hơn nữa mặc dù ngươi bây giờ chạy đi tổng bộ cũng đã m u ố n ngươi biết thi tổ trong quan tài tổ có cái gì à tấn bách hầu đem hạng côn lôn nhắc tới phổ cận đổ ẩm xuống khiến trách quát mắng vậy bên trong phong ấm một cái liền lão phu cũng kiêng rè không thôi tuyệt thế ma đầu một khi cổ thiên mở ra phong ấm thế tất sẽ tái hiện thế gian đến thời điểm đó ngươi không phải là muốn diệt thế à tấn bách hầu tiếng gầm gừ còn không có hạ xuống đã bị hạng côn lôn tiếp đó chỉ cần có thể ngăn cản ngươi diệt thế ra sao ma đầu có thể so với ngươi đáng sợ ngươi tấn bách hầu nhất thời nghẹn lời hắn xác thực muốn diệt thế nhưng cũng không cho phép bất luận người nào khiêu khích hắn q u y ề n uy mà thi tổ trong quan tài cổ phong ấm đại ma đầu một khi bỏ ra nhưng có thể nghiêm trọng uy hiếp được hắn đối với c h ấ n hồn giới huyền thống trị kết quả như thế này cũng không phải là hắn đồng ý nhìn thấy mặc dù cổ thiên bọn họ đã xếp tiến vào tổng bộ nhưng tầng cuối cùng phòng ngự cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể loại bỏ chỉ cần lão phu hiện tại chạy đi vẫn có thể ngăn cơn sóng giữ nói tới chỗ này tấn bách hầu lạnh lùng nhìn xuống bị nắm ở đại thủ bên trong hạng côn lôn ngươi còn có cái gì di ngôn sao không ngại sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật hạng côn lôn cười thần bí nói tấn bách hầu thiếu kiên nhẫn thúc s ụ c nói mặc dù ngươi bây giờ chạy đi cũng không kịp hạng côn lôn cười đến càng thêm âm hiểm ngươi có ý gì bởi vì hai đảo qua lại với tổng bộ không gian chi môn đã bị hết mức phá hủy cái gì hai đảo không gian chi môn dĩ nhiên đã tấn bách hầu triệt để mất khống chế lũ lượt kéo đến đà kích đã để hắn ở vào bạo phát cực đoan nếu như nói cổ thiên loại người x ế t tiến vào tổng bộ hắn còn có thể tự kiềm chế dựa vào chính là cái kia hai đảo qua lại với tổng bộ không gian chi môn nhưng nếu như ngay cả không gian chi môn cũng hủy hắn mặc dù có thể thuấn di cũng cần một ngày tả hữu thời gian nói cách khác chờ hắn chạy về tổng bộ thời điểm hết thảy đều đã muộn mặc dù t ầ n g cuối cùng phòng ngự mạnh hơn cũng không thể có thể đỡ được cổ thiên loại người oanh n í c h phá hạ rốt cuộc phấn nộ à hạng côn lôn tựa hồ đã đem sinh tử không để ý tấn bách hầu càng là phấn nộ hắn liền cười đến càng là vui mừng chuyện đến nước này chắc chắn diệt đã là ván đã đóng thuyền sự tình giết ta đi có thể chứng kiến chắc chắn diệt ta chết cũng không tiếc nói hắn buông tay ra một bộ chờ chết sáng dấp tấn bách hầu tuy nhiên p h ấ n nộ nhưng ngấm lại hắn lại hừ lạnh nói muốn chết còn chưa dễ dàng đợi được thích hợp thời cơ lão phu sẽ khiến ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi bất quá trước đó hắn phải bù đắp ngươi phạm vào sai nói ngón tay hắn n h ấ n một cái khiến hạng côn lôn triệt để đánh mất bảo phát lực về sau lại tiện tay đem ném xuống đất niêm phong lại hắn linh đài áp tiến vào thiên lao chờ đợi lão phu trở về tự mình xử trí v â n một đám người ứng một tiếng lập tức đem hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu hạng côn lôn ấm xuống tấn tấn đại nhân hiện tại phải làm làm sao cho tới giờ khắc này. một bên đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng đương đại đại ngự thiên đồ phương không. mới rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. tuy nói không gian chi môn đã bị hủy. nhưng lão phu trung quy còn muốn về tổng bộ nhìn nói tới chỗ này. hắn trong mắt lóe ra một vệt vẻ nghiêm túc. hy vọng vẫn tới kịp giải thích chỉ nghe v ù một tiếng nổ vang tấn bách hầu lại từ biến mất tại chỗ không gặp thuấn di đi còn lại người chỉ kém không có té xỉu một đám lớn vừa nãy mỗi một khắc đối với ở đây tất cả mọi người mà nói đều giống như ở liệt hỏa trên giày vò đồ phương không c á c h này đương đại đại ngự thiên cũng không ngoại lệ sau đó không lâu tấn bách hầu đã thuấn di ra rất xa khoảng cách đó là một cực kỳ bí mật hẻm núi lớn hai bên vách núi chót vót cùng cực vượn bay khó trèo lên nếu là đặt ở trong ngày thường nơi này trăm năm cũng khó phải xem đến dấu chân nhưng mảnh này hạp cốc nơi sâu xa giờ khắc này lại là khắp nơi bừa b ổ n khắp nơi thùng trăm ngàn lỗ lại như nơi này mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt quả nhiên bị hủy v ẹ n v ẹ n chỉ nhìn một chút tấn bách hầu liền phấn n ộ quát lên một tiếng lớn chỉ là trừ thanh âm hắn tại trong hạp cốc vang vọng cũng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. thậm chí, ngày xưa ở trong rừng r ầ m chạy trốn các l o à i g i ã thú, cũng tất cả đều không biết tung tích. h ạ n g côn lôn tiểu nhi. ngươi dưới một tay tốt cờ a lúc đầu phấn n ộ qua đi. tấn bách hầu vừa b ấ t đắc dĩ lắc đầu một cái. dù sao đây đã là sắc đồng d ạ n g sự thực, hắn tức giận nữa như điên cũng bù đắp không cái gì. hơn nữa, nếu cái này đạo không gian chi môn đã gặp phải phá hoại như vậy một đạo khác cũng tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi mà qua lại với tổng bộ không gian chi môn tổng bộ cũng chỉ có hai đạo một khi toàn bộ bị hủy hắn cũng chỉ có thể thông qua hai loại phương pháp trở về tổng bộ loại thứ nhất không ngừng thuấn di loại thứ hai hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực tới sửa phục hư hao không gian chi môn lấy trước mặt tràn ngập nguy cơ tình thế hắn khẳng định chờ không chậm rãi chữa trị vì lẽ đó rất nhanh hắn lần thứ hai ly khai nơi này toàn lực chạy đi tổng bộ nhưng mà khi hắn bắt đầu toàn lực thuấn di thời điểm tổng bộ nên phát sinh đã phát sinh cổ thiên lưu vũ thiện vu lam la khinh tuyết bốn người liên thủ đầu tiên là phá tan từng t ầ n g ngăn cản giết tới tầng cuối cùng thời điểm tổng bộ đại bộ phận cường giả hầu như đã bị hắn nhóm đánh giết mà còn lại người mặc dù còn có một chút cường giả cũng hầu như có thương tích trong người lớn nhất làm bọn họ tuyệt vọng một điểm hay là cổ thiên vừa để lộ ra đến tin tức qua lại với tổng bộ hai đạo không gian chi môn đã ở hai ngày trước bị hủy v ẹ n vẹn chỉ là điểm này liền để cái đám này vẫn còn ở lòng tràn đầy chờ mong tấn bách hầu tới cứu viện người triệt để rơi vào trong tuyệt vọng hiện tại thức thời cho tiểu gia ta cút sang một bên không hề chú ý mọi người tuyệt vọng ánh mắt cổ thiên để thủ h ộ linh mở đường nhanh chân hướng về tầng cuối cùng phòng giam đại môn đi đến phía sau vu lam lưu vũ thiện la khinh tuyết ba người đi sát đằng sau bất xạ ruột vương minh h ỏ a u vương các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi chốc lát ta vậy thì giải cứu các ngươi đi ra địa chỉ chương ba trăm bốn mươi sáu mất bò mới lo làm chuồng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi bảy lựa chọn khó khăn cha tìm bởi vì không ai dám ngăn cản cổ thiên bốn người rất mau tới đến cuối cùng một đạo trước cửa lớn đại môn loang lổ không thể tả tràn ngập cửa v i ễ n năm tháng khí tức nhưng đại môn mặt ngoài nhưng khắc họa vô số mới tinh phù văn hẳn là trước đây không lâu mới vẽ ra đây là tấn bách hầu b à y xuống cấm chế quan sát s o n g đại môn tình hình lưu vũ thiện xoay người nhìn phía vu lam cùng la khinh tuyết hai vị tiền bối có gì cao hiến nếu là tấn bách hầu b à y xuống cấm chế trừ phi tìm tới kẽ hở bằng không không ai có thể phá giải vu lam cười khổ nói la k i n h tuyết cũng lắc đầu một cái ta cũng tạm thời không nghĩ ra có thể phá giải tấn bách hầu cấm chế phương pháp vậy ngươi đâu lưu vũ thiện lại nhìn phía cổ thiên ây ta ngược lại là có cái tương đối thẳng tiếp phương pháp cổ thiên l ú n g túng nở nụ cười cái gì trực tiếp phương pháp cổ thiên không hề trả lời mà là hai tay ghét ấm quát khẽ nói vạn linh quy nhất, dung hợp soạt soạt soạt nguyên bản giường như tiểu sơn giống như đứng sừng sững ở hắn xung quanh bốn mươi mấy thủ hộ linh, cấp tốt nhằm phía lẫn nhau, nhìn như hung mãnh cực kỳ, nhưng chạm vào nhau, lại không có phát sinh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm, trái lại lẫn nhau dung hợp ở cùng một nơi, ào ào một trận giao dung tiếng vang lên về sau, bốn mươi mấy thủ hộ linh toàn bộ dung hợp thành một thể biến thành một c á c h nguy nga cực kỳ người khổng lồ ngoại hình giống người có tới tám cao hơn mười mét trên thân bao trùm lấy lân giáp cầm trong tay một thanh rồng lớn cực kỳ yên nguyệt đao uy phong lấm lấm vĩ đại như núi trời ạ chuyện này lại có thể dung hợp một người nắm giữ mười mấy thủ hộ linh đã là cực kỳ thật không thể tin sự tình không có nghĩ tới những thứ này thủ hộ linh còn có thể dung hợp không hổ là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể những thủ đoạn này quả nhiên không phải c h ú n g ta những n à y phổ thông ký linh nhân có thể tưởng tượng nhìn thấy cổ thiên thủ hộ linh dung hợp vì là một ở xung quanh tứ cơ hội mà đ ồ n g người mỗi người kinh hãi cực kỳ nhất là long chi cửu t ử bên trong bát t ử giờ khắc này lại càng là một mặt nghĩ mà sợ cổ thiên từng cách thủ hộ linh thực lực hầu như liền cùng bọn họ tương đối mà cổ thiên một người thủ hộ linh thì có hơn bốn mươi chính là bởi vì như vậy biết rõ bọn họ một người trong đó huyên để nhai t í đã chết thảm ở cổ thiên trong tay vẫn chỉ dám hận không dám động vốn cho là đây là cổ thiên chỗ dựa lớn nhất nào ngờ lại còn có thể đem bốn mươi mấy thủ hộ linh dung hợp biến thành một cái càng mạnh mẽ thủ hộ linh đây quả thực là làm người nghe kinh hãi lấy cổ thiên loại thủ đoạn này e sợ đồ phương không đến cũng chưa chắc có thể bắt được hắn hiện nay trấn hồn giới e sợ chỉ có tấn bách hầu có thể áp chế hắn nếu như tấn bách hầu không thể tới rồi chúng ta muốn thay nhai tý báo thù là không hy vọng hay là mau mau lùi về sau đi hy vọng hắn mục tiêu chỉ là cứu ra bất giả v h ư ợ n vương cùng minh họa ưu vương mà không phải ở đây đại khai sát giới đang khi nói chuyện tù n g ư ở bên trong long chi bát tử cấp t ố c hướng về phương xa thối lui bọn họ những người bảo vệ này còn không dám xông lên còn lại ngự linh sứ cùng chiến sĩ thì càng thêm không thể tiến lên chịu chết bất quá trong chốc lát thiên lao tầm cối u cùng ngoại vi liền biến thành c h ố n g s ố n g chỉ còn dư lại cổ thiên bốn người cùng bọn họ thủ h ộ linh ngươi nghĩ mạnh mẽ đem cấm chế đánh vỡ nhìn thấy cổ thiên đem thủ h ộ linh dung hợp lưu vũ thiện đang khiếp sợ với thủ h ộ linh cao to thân thể thời gian cũng rốt cuộc minh bạc h cổ thiên dùng ý đúng vậy cùng với lãng phí thời gian phá giải cấm chế còn không bằng dùng vũ lực đánh vỡ đang khi nói chuyện hắn bước ra lùi về sau đồng thời đối với lưu vũ thiện loại người nói, các ngươi trước sau lùi, ta xem một chút có thể không thể đem đánh vỡ cũng tốt vu lam loại người gật gù, bắt chuyện chính mình thủ hộ linh cùng một nơi lui về phía sau, làm lùi tới đủ xa khoảng cách lúc, cổ thiên mới hô lớn, cho ta phách mở nó vâng, chủ công có tới tám cao hơn mười mét thủ hộ linh ứng một tiếng, ngưng đao chém liền, xẹp xẹp làm một tiếng liếc tai nhức ấp nổ vang cái kia đại môn hơi rung nhẹ một hồi bị đánh tới chỗ lại chỉ lưu lại một đảo vết cắt lại vô pháp đánh nát cổ thiên sầm mặt lại dung hợp thế nhưng là hắn thủ hộ linh mạnh nhất hình thái vốn cho là cho dù là tấn bách hầu tự mình bày xuống cấm chế cũng có thể mạnh mẽ đem phách mở bây giờ nhìn lại tấn bách hầu bố trí cấm chế mạnh vẫn còn ở hắn d ữ liệu bên trên nếu không chúng ta cùng một nơi liên thủ thử xem lúc này lưu vũ thiện đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị được cái kia cùng một nơi liên thủ cổ thiên tuy nhiên cảm thấy không có tác dụng gì nhưng là chỉ có thể thử xem dù sao nhiều người sức mạnh lớn chính mình thủ hộ linh đều có thể đem cấm chế bổ đến lay động một hồi nói không chắc hơn nữa lưu vũ thiện loại người lực lượng liền có thể một lần đem phá mở nhưng trên thực tế lưu vũ thiện năm cách thủ hộ linh cộng thêm la khinh tuyết biến ảo ra b ả n thể còn có vu lam thủ hộ linh cùng kỳ thậm chí là chính bọn hắn cũng theo ra tay kết quả lại là cấm chế lay động phạm vi càng to lớn hơn nhưng toàn lực oanh ghích mấy lần trước sau vô pháp đem đánh vỡ lẽ nào thật sự không có cách nào à lưu vũ thiện đều có chút tuyệt vọng vu lam cũng là một mặt âm trầm mà lùi tới phương xa tù ngưu trào phong loại người thì lại thở dài một hơi chỉ cần bọn họ không cách nào phá mở tầng cuối cùng nói không chắc liền có thể kéo dài tới tấn đại nhân tới rồi đúng vậy a mặc dù hai đạo không gian chi môn bị hủy tấn đại nhân dựa vào thuấn di cũng sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. đến thời điểm đó chính là bọn họ tử kỳ. Cuộc thế, có thể nói cưới hồ khó xuống. biết rõ vô pháp đánh vỡ cấm chế, cổ thiên loại người lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. cổ thiên, ngươi thật giống như quên một điểm. lúc này, vu lam không biết muốn tìm cái gì đôi mắt đẹp đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở trên lưng hắn. ngươi nói là hiên viên kiếm cổ thiên tâm niệm nhất động. cạch một tiếng, hiên viên kiếm chủ động ra khỏi vỏ vây quanh hắn lượn vòng một vòng cuối cùng tinh chuẩn rơi vào trong tay hắn bất quá hắn cũng không hề đồng thủ trái lại nhìn trong tay hiên viên kiếm cười khổ nói tuy nói là thượng cổ thập đại thần khí một trong vốn lấy ta hiện tại tu vi nhưng không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới ta biết rõ vu lam gật gù chợt lại c h u y ể n đề tài nhưng nếu như ngươi tu vi đột phá đến một c á c h khác cảnh giới cao hơn đâu cảnh giới cao hơn cổ thiên thân thể chấn động hắn hiện tại tu vi là ma linh cảnh cửu trọng thiên đã đạt đến cảnh giới này đỉnh phong tiến thêm một bước liền có thể bước vào hạ c á c h đại cảnh giới mà xuống c á c h đại cảnh giới là anh linh cảnh chỉ cần đạt đến cái cảnh giới kia thực lực mình liền có thể được chất đồng dạng bay vọt vô luận là tự thân các phương diện lực lượng hay là thủ hộ linh thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng đến thời điểm đó nói không chắc chính mình liền có thể đánh vỡ hiện tại bế cắt một lần công phá tấn bách hầu b à y xuống tầm cuối cùng cấm chế chỉ là suy nghĩ một chút hắn vừa khổ cười nói cũng không lâu trước ta mới thôn phải nhai t í bản nguyên linh lực do đó lên cấp lưỡng trọng thiên như thế trong thời gian ngắn muốn làm tiếp đột phá e sợ có chút gian nan thật là nhìn ngươi lựa chọn thế nào vu lam có ý riêng nói địa chỉ chương ba trăm bốn mươi bảy lựa chọn khó khăn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi tám quân vào cuộc c h a tìm lựa chọn à cùng vu lam liếc mắt nhìn nhau cổ thiên trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ mạo hiểm đột phá mọi người đều biết bất kỳ ký linh nhân bao quát bọn họ loại này đặc thù thể chất tu vi đều chỉ có thể tiến lên dần dần một khi tiếp thu lực lượng quá độ mãnh liệt bởi vì thân thể còn vô pháp thích ứng c ư ờ n g đại như vậy lực lượng liền sẽ phát sinh bảo t h ể mà chết thảm kịch mà cái này cũng là hắn thôn phệ nhai t í bản nguyên linh lực liền từ bỏ dùng phương thức này nhanh chóng lên cấp suy nghĩ ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì vu lam ánh mắt sáng quắc nhìn cổ thiên vì lẽ đó ngươi cần làm ra lựa chọn hoặc là từ bỏ hoặc là đem cửa từ bên trong mặt khác tám cái bắt tới tiếp tục thôn phệ chỉ cần đột phá đến cảnh giới cao hơn liền có thể phá vỡ cuộc diện bê tắc hít sâu một cái vu lam tiếp tục nói nếu như là những người khác hay là ta không dám miễn cưỡng nhưng ngươi là hỗn độn bá thể năng lực chịu đựng nên còn xa ở vũ thần khu bên trên tuy nhiên đây chỉ là ta suy đoán nhưng đây là chút ta duy nhất thời cơ bằng không chờ tấn bách hầu tới rồi không chỉ chút ta làm ra nỗ lực g i ã tràng xe cát thậm chí còn sẽ liên lụy chúng ta tính mạng sau khi nói xong vu lam lùi về sau hai bước chầm đợi cổ thiên quyết định cổ thiên thần sắc biến ào bất định hắn biết rõ đây là phá vỡ cuộc diện bế tắc duy nhất phương pháp chỉ là hắn năng lực chịu đựng q u ả thật có hạn vừa nãy thôn phễ nhai tí bản nguyên linh lực hắn cũng đã cảm giác được hạn mức tối đa lại tiếp tục mạnh mẽ thôn phệ đem tự thân căng n ư ớ c s á c suất phi thường cao hắn sở dĩ do dự không phải sợ chết mà là một khi chết mới là thật dã tràng xe cát nếu như hiện tại thối lui sau đó chí ít còn có thời cơ chủ công hay là có thể thử một lần ngay tại hắn do dự không quyết định lúc trong đầu vang lên thần ma đổ lâu không gặp thanh âm ngươi có phương pháp cổ thiên ngần ra là có cái so sánh mạo hiểm phương pháp nhưng tỷ lệ thành công so với vu lam nói cao hơn nhiều phương pháp gì cổ thiên cuồng thò đầu ra nói ngươi thủ hộ linh nguyên lý là từ thần ma độ trên triệu hoán đi ra nhưng g h thật ngươi có thể xem phổ thông ký linh nhân như vậy đem thủ hộ linh dung hợp với cơ thể bên trong làm sao dung hợp cổ thiên hay là không quá minh bạch ngài quên vạn linh quy nhất tầng thứ ba à lời này vừa nói ra cổ thiên lúc này mới chợt hiểu ra vạn linh quy nhất tổng cộng chia làm bốn tầng đ ề nhất tầng có thể dung hợp đồng loại thủ hộ linh tầng thứ hai có thể dung hợp sở hữu thủ hộ linh cho đến tận bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng tới tầng thứ hai mà tầng thứ hai về sau tầng thứ ba liền có thể nhân linh hợp nhất nếu như làm được điểm này mặc dù tu vi không có đột phá chiến lực cũng sẽ chưa từng có tăng vọt chỉ là suy nghĩ một chút hắn vừa khổ cười nói nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa luyện thành tầng cuối cùng điều này cần một cái cơ hội thần ma đồ nói cái gì cơ hội đột phá đồng thời cả người đều sẽ được thăng hoa mà khi đó chính là chủ nhân ngài cảm ngộ tầng thứ ba tốt nhất thời cơ thần ma đồ hưng phấn nói chỉ cần ngài có thể tải đột phá nháy mắt kia nhân linh hợp nhất mượn thủ hộ linh cường đại thể phách chủ nhân ngài sẽ không sẽ bảo t h ể mà chết còn có loại này thuyết pháp cổ thiên kinh ngạc nói chỉ là trong đó mạo hiểm chủ nhân ngài cần phải cân nhắc được một cái sơ sầy khả năng liền sẽ thật bảo t h ể mà chết thần ma đồ nhắc nhở cổ thiên trầm m ặ t dựa theo thần ma đồ thuyết pháp nhất định phải ở tu vi đột phá trong nháy mắt cảm ngộ r a vạn linh quy nhất tầng thứ ba sau đó tiến hành nhân linh hợp nhất nếu là trễ một ít hoặc là vô pháp cảm ngộ r a đến chính mình liền sẽ bị đột phá lúc bạo phát linh lực no đến mức bảo thể mà chết nhất định lượng lại tam hắn đem thần n i ệ m lui ra não hải ta quyết định hắn ở lưu vũ thiện ba người trên thân nhìn quét một chút như c h ặ t đinh chém sắt nói mạo hiểm thử một lần ngươi thật muốn rõ ràng lưu vũ thiện cao mày hỏi la k i n h tuyết cũng lo lắng nói vạn nhất thất bại đây chính là vạn kiếp bất phục a ngươi la tuyệt vọng thâm uyên cũng là điện cánh bay cao thời cơ la k i n h tuyết lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó vì lẽ đó các vị giúp ta bắt một hai cường đại khí linh nhân lại đây yên tấm chỉ cần c h ú n g ta nhìn chằm chằm người nào không ai có thể thoát được lưu vũ thiện rào hoạt nở nụ cười chợt hạ giọng nói ta có một cái kế hoạch tuyệt đối có thể dẫn bọn họ mắc lừa ở lưu vũ thiện tự thuật dưới rất nhanh bọn họ liền định ra một cái kế hoạch mà lùi tới phương xa xem chừng tù ngưu loại người bởi vì khoảng cách quá xa không thể nghe rõ cổ thiên mấy người nội dung nói chuyện bọn họ đang nói cái gì cũng không rút đi cũng không tiếp tục công ích cấm chế bọn họ đến cùng đang làm gì chẳng lẽ bọn họ ở thương n h ị cái gì đối sách hừ thương n h ị có ít lời gì nếu bọn họ thật có thể phá tan cấm chế đã sớm trực tiếp đồng thủ thương n h ị nhiều hơn nữa bọn họ hẳn là cũng chỉ sẽ ảo não rút đi quả nhiên bọn họ chào phúng thanh âm vừa dứt làm bọn họ hài lòng một màn xuất hiện nguyên bản vẫn còn ở nhỏ d ò ọ n g thương nhị cổ thiên bốn người lại triệu hồi đại bộ phận thủ hộ linh chỉ để lại một con phi hành thủ hộ linh bốn người nhảy lên phần lưng điều động con kia phi hành thủ hộ linh hướng trời bay lên trên hướng về lúc phương hướng bay đi ha ha bị bản thái tử đoán đúng đi bọn họ quả nhiên muốn c o n đuôi chạy trốn nhìn thấy cổ thiên bốn người cử động cửa t ử một trong sách hạ nhất thời đắc ý cười ha hả những người khác cũng thở dài một hơi xem ra bọn họ xác thực từ bỏ dù sao vừa nãy bọn họ thử nghiệm rất nhiều mặt phương pháp cũng vô hiệu xét lại không từ bỏ chỉ có thể chờ chết ở đây đúng vậy a mặc dù bọn họ hủy hai đảo không gian chi môn tấn bách hầu dựa vào thuấn di cũng có thể nhanh chóng chạy tới nơi này thực lực bọn hắn mạnh hơn hẳn là cũng không dám cùng tấn bách hầu chính diện chống lại thư g i á n phía dưới những người này lại từ bốn phương tám hướng sông về phía trước bọn họ ngược lại muốn xem xem cấm chế buông lỏng tới trình độ nào miễn cho tấn bách hầu chạy tới thời gian bọn họ vô pháp cho tấn bách hầu một cách thỏa mãn s a o cho sưu sưu sưu một c h à n g tiếng xé gió mọi người lần thứ hai trở về cấm chế trước cửa lớn phá hạ không hổ là tấn đại nhân tự mình bày xuống cấm chế cho dù là hỗn độn bá thể cộng thêm đương đại tam đại vũ thần khu một trong cũng vô pháp đem đánh vỡ bọn họ đánh vào tổng bộ trước phải làm vô số chuẩn bị đáng tiếc bọn họ đúng là vẫn còn muốn thất bại tan tác mà quay trở về kiểm tra ra cấm chế trước sau không gì phá nổi về sau mọi người lần thứ hai hoan hô lên nhưng mà tiếng hoan hô như sấm thời gian một trận rung động tâm hồn tiếng nổ vang rền đột nhiên từ cách đó không xa vang lên ô n g ô n g ô n g không gian liên tiếp rung động từng đạo vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn không chỉ một c á c h phương hướng hầu như bốn phương tám hướng đều có vừa xuất hiện những n à y thân hình khổng lồ liền đem bọn họ làm thành một đoàn trời ạ là cổ thiên thủ hộ linh còn có lưu vũ thiện bọn họ không phải là bay đi à thủ hộ linh tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nguyên bản vẫn còn ở hoan hô mọi người trong nháy mắt tất cả đều biến màu sắc địa chỉ chương ba trăm bốn mươi tám quân vào cuộc liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm bốn mươi chín vùng vấy giấy chết cha tìm cho tới giờ khắc này tù ngưu loại người mới rốt cuộc ý thức được mắc lừa nhưng mặc cho bọn họ lại kinh hoàng mười mấy thủ hộ linh đã đem bọn họ bao bọc vây quanh mà cổ thiên cái kia dường như lấy mạng giống như thanh âm cũng thuận theo từ một người cao lớn thủ hộ linh phía sau truyền đến các vị vừa nãy cười đến rất vui vẻ à cổ thiên ngươi lại chơi chúc ta dẫn đầu tù ngưu n h í n răng n h í n lời nói nguyên lai、like、các ngươi vừa nãy chỉ là giả thoáng một chiêu mục đích là đem chúng ta đ ắ t lừa gạt đến không sai cổ thiên gật gù tiếp tục nói cùng với đem các ngươi đổi u đến đầy thiên tán loạn không bằng lượt thi tiểu kế để cho các ngươi tự chui đầu vào lưới bọn họ vừa nãy nhìn như bay đi nhưng chính thức bay đi chỉ là la khinh tuyết biến ảo ra đến bản thể cửa anh cửa anh thân thể biết bao to lớn bốn người bọn họ trước tiên nhảy đến cửa anh trên lưng quá trình này cố ý để tù ngưu loại người nhìn thấy bất quá ở cửa anh chấn động cánh bay lên thời điểm bọn họ lại lặng lẽ theo cửa anh rộng lớn hai chân trượt xuống đến cũng ầm nấp ở phủ cận kết quả tù ngưu loại người thật mắc lừa phần phật phần phật phần phật đang lúc tù ngưu loại người tức giận không ngớt lúc vừa nãy bay đi cửa anh lại lần nữa bay trở về động thủ đi. Tốc chiến tốc thắng đang khi nói chuyện. c ử u anh chín tấm miệng lớn cùng nhau cách bắt. bắt đầu điên cuồng hấp khí. chín tấm miệng lớn có đang ập hồ hỏa cầu có đang ập hồ khúc côn cầu. c ử u anh nắm giữ khống chế thủy hỏa năng lực. mà bản năng nhất công kích đương nhiên phải mấy long tức. cùng tiến lên. bắt sống bọn họ cổ thiên. lưu vũ thiện. vu lam ba người cũng không chỉ hoãn nữa. lập tức mệnh lệnh chính mình thủ h ộ linh cùng nhau tiến lên sao với bọn hắn liều hắn muốn bắt sống c h ú n g ta sau đó thôn phể c h ú n g ta bản nguyên linh lực cho dù là chết cũng tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được nhìn ra cổ thiên kế hoạch tù n g ư u những người này dù cho biết gió không địch lại tự nhiên cũng không thể bó tay chịu c h ó i lập tức biến ảo ra bàn thể chuẩn bị g i ế t ra khỏi trùng vây long sinh cửa t ử từ t ử không giống biến ảo ra bản thể về sau tám đạo thân hình khổng lồ xuất hiện ở trong vòng vây cứ việc mỗi một con cũng không phải đông phương thần long nhưng cũng nắm giữ thần long trên thân một phần đặc thù hơn nữa thân thể cũng vô cùng to lớn mỗi một con đều có năm sáu mươi mét dài vừa xuất hiện liền đem xen lẫn trong bọn hắn rất nhiều ngự linh sứ miễn c ứ n g kẹp bẹp liền ngay cả phạm vi cũng bị đè é p được mở rộng một ít nhưng mà thực lực mạnh yếu cũng không lấy thân thể to lớn trình độ mà nói vừa nãy bọn họ đã từng chiến đấu qua lưu vũ thiện thủ hộ linh từng cách tuy nhiên chỉ có tam cao mười mấy mét nhưng cũng mỗi người dũng mãnh vô cùng chỉ cần hai c á c h thủ hộ linh liên thủ cũng đủ để áp trí cửa từ bên trong một cái cổ thiên bên này tình huống cũng đại thể như vậy cho tới vô lam nàng thủ hộ linh cùng kỳ nguyên bản liền lực lớn vô cùng vì lẽ đó một người cũng đủ để ứng phó cửa t ử bên trong mấy cái l à khinh tuyết biến ảo ra bản thể cửa anh về sau cũng có thể đơn đấu cửa t ử bên trong một người giống gào tù ngưu loại người tựa hồ đa chó cùng dứt dậu vừa biến ảo ra bản thể liền điên giống như bắt đầu phá vòng vây d ầ m d ầ m d ầ m trong lúc nhất thời các loại đinh tai nhức ấp tiếng đánh nhau liên tiếp nguyên bản đã bình ngùng lại tình hình trận chiến lại cấp tốc nhảy lên tới gây cấn tột độ giai đoạn không thể không nói có can đảm liều mạng người đều là đáng sợ phấn đấu quên mình trùng kích phía dưới lưu vũ thiện bên kia lại bị trùng mở một c á c h lỗ thủng b ắ t t ử bên trong ba cái thừa dịp cơ hội chạy trốn ra ngoài liền ngay cả la k h i n h tuyết bên kia bởi vì đồng thời gặp phải tù n g ư cùng phách hạ liên thủ vây công cũng liên tục bại lui cũng chỉ có cổ thiên cùng vu lam bên này đem mặt khác mấy cái tử làm cho ngàn cân treo sợi tóc nếu như không phải là muốn bắt sống đối phương cái này mấy cái tử sớm đã bị bọn họ đánh giết ngư dữ hùng trưởng quả nhiên không thể đều chiếm được ai nhìn thấy tình hình trận chiến càng ngày càng hỗn loạn cổ thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái xem ra chỉ có thể từ bỏ một ít đang khi nói chuyện hai tay hắn k ế t ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t ấm huyết k ế t đến mức rất nhanh khuyên khắc liền đã hoàn thành vẫn còn ở từng người phấn khởi chiến đấu bốn mươi mấy thủ hộ linh lại như thu được cái gì mệnh lệnh giống như vậy cấp tốc nhằm phía lẫn nhau bất quá trong chốc lát bốn mươi mấy thủ hộ linh lần thứ hai dung hợp thành một cái có tới tám cao hơn mười mét người khổng lồ toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp đỉnh đầu mọc ra hai cây ốn lượn sừng thú cầm trong tay một cái rồng lớn len nguyệt đao dung hợp bất luận lực công hích nhanh nhẹn độ phòng ngự lực t ố t độ các loại hầu như đem từng cái thủ hộ linh rất dài toàn bộ tập trung đến một cái thủ hộ linh trên thân bắt sống b ệ ngạn cùng chào phong vân chủ công thủ hộ linh dùng giường như sấm rền giống như thanh âm ớn một tiếng trong tay len nguyệt đao trong nháy mắt bổ về phía vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bệ ngạn à, chuyện này bệ ngạn tuy nhiên cũng thả ra bản thể nhưng cùng so với cổ thiên dung hợp sau thủ hộ linh nhưng như là nhỏ sữa cầu đối mặt một người trưởng thành căn bản cũng không phải cùng một cấp bậc tồn tại dù cho nó phấn lên phản kháng nhưng làm phúc sắc bén đao phong đầu tiên là chặt đứt bệ ngạn chân trước sau đó lại thiểm điện giống như n ằ m vào bụng nó v ẹ n vẹn chỉ là một đao liền làm bệ ngạn không hề chống đỡ lực lượng mà c á c h này hay là bởi vì cổ thiên để thủ hộ linh t h ủ hạ lưu tình kết quả bằng không toàn lực một đao xuống bệ ngạn tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc ngao ô đao phong n ằ m vào trong bụng bệ ngạn tại chỗ tiếng kêu rên liên hồi thanh âm thê thảm đến làm nguôi tê cả ra đầu nhưng để nó càng thêm tuyệt vọng còn ở đằng sau cho ta sống một cách thoải mái thủ hộ linh hừ lạnh một tiếng khảm bệ ngạn đại đao vừa tàn nhẫn đập xuống đất âm cọt kẹt lớn bị nện ra một c á c h lổ thủng khổng lồ mà khảm nảm ở đao phong trên bệ ngạn xương cốt toàn thân cũng không biết bị ngã đoạn bao nhiêu căn mặc dù đao phong đã từ bụng nó lấy ra nó cũng vô pháp nhúc nhích bất quá cổ thiên thủ hộ linh nhưng không có theo này đình chỉ đại đao lần thứ hai nâng lên mặt đao xoay ngang đối với một bên khác trào phong vỗ mà xuống vù mặt đao rộng lớn cực kỳ thế tới hung hăng trào phong thậm chí còn đến không kịp tránh m ở cũng cảm giác một tảng lớn bóng mờ nhanh chóng ép đỉnh mà tới làm â m l ự c đạo nặng như thái sơn á p đỉnh bị đập chúng nháy mắt trào phong năm mươi mấy mét v ư ơ n người thân thể tại chỗ bị đập tiến vào lòng đất xương cốt toàn thân cũng cơ hồ bị đập nát nó lần thứ hai đi vào bệ ngạn gót chân bệ ngạn trào phong phương xa đã phá vòng vây tù ngư khàn cả dọn hô to mà còn không có phá vòng vây mấy người nhìn thấy bệ ngạn cùng trào phong hậu quả về sau lại càng là liều mạng phá vòng vây lâm để chúng nó đi thôi cả hai c á c h đủ thấy lưu vũ thiện vẫn còn ở liều mạng ngăn cản cổ thiên lập tức hô một tiếng ngươi xác định bệ ngạn cùng t r à o phong liền đầy đủ lưu vũ thiện hỏi đủ chúng ta bây giờ thiếu nhất là thời gian không cần thiết đem thời gian lãng phí ở còn dư trên sự t ỉ n h được rồi cổ thiên cũng nói như vậy lưu vũ thiện cũng không còn kiên trì lập tức để thủ hộ linh t r á n h mở để mặt khác mấy cái t ử phá vòng vây ra ngoài mà cái kia mấy cái t ử giờ khắc này đã sớm sợ đến mất hồn mất v i ế t mặc dù nhìn thấy bệ ngạn cùng chào phong cả hai cái huyên để thân thể hãm hiểm cảnh nhưng không sảnh bận tâm tự mình vùi đầu hướng về phương xa lao nhanh dù sao chúng nó lưu lại cũng chỉ là chịu chết chạy ra đi hay là sau đó còn có thời cơ thay huyên để bọn họ báo thù rửa hận tuy nhiên bọn họ loại này suy nghĩ có chút lừa mình dối người nhưng ở tử vong uy hiếp phía dưới bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại này gượng é p lý do để an ủi bọn họ vứt bỏ huyên để với không để ý tàn k h ố c sự thực sau đó không lâu còn lại lục tử chạy ra rất xa thậm chí không dám ở cổ thiên mấy người trong tầm mắt dừng lại địa chỉ chương ba trăm bốn mươi chín vùng vấy xáy chết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi công thành thuế biến cha tìm mắt thấy tù n g ư mấy người đang cối tầm mắt biến mất trọng thương ngã gục b ể ngạn cùng trào phong lại càng là tuyệt vọng cực độ bọn họ lại bỏ lại bọn ta trốn uổng chúc ta từng là anh em bọn họ lại nhẫn tâm làm như vậy trong tuyệt vọng chúng nó chỉ được cầu xin giống như nhìn phía cổ thiên yêu cầu ngươi thả q u a a xin tha lời còn chưa nói hết liền biến thành một tiếng thét kinh hãi bởi vì bệ ngạn đang nói chuyện thời gian cổ thiên khoác lên trên người nó một cách tay đột nhiên tuôn ra một luồng r ụ ộ t dị lực lượng khuyên khắc xâm nhập nó cơ thể bên trong trắng trợn thôn phể lên nó bản nguyên linh lực này cố lực lượng vô cùng r ụ ộ t dị vừa xâm nhập cơ thể bên trong không chỉ khiến nó cơ thể bên trong linh lực hoàn toàn mất khống chế liền ngay cả thân thể cũng vô pháp nhúc nhích giờ khắc này nó trừ một mực hoảng sợ cái gì cũng làm không đem trào phong ném quá đến một bên điên cuồng cắn nuốt bể ngạn bản nguyên linh lực cổ thiên vừa hướng nó thủ hộ linh nói vâng chủ công thủ hộ linh ứng một tiếng tiện tay nhấc lên liền đem bị đánh vào lòng đất trào phong s á c h lên sau đó nhẹ nhàng phóng tới bệ ngạn bên cạnh cổ thiên một cái tay khác dối ra khoác lên trào phong trên thân thể tương tự lực lượng lần thứ hai xâm nhập cơ thể bên trong a không muốn yêu cầu ngươi thả qua ta trào phong sợ hãi kêu to đáng tiếc lại bị cổ thiên không nhìn ở hai người kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng cổ thiên thôn phể bản nguyên linh lực càng ngày càng nhiều. A lần này phát ra tiếng kêu thảm âm thanh không phải là bệ ngạn cùng trào phong mà là cổ thiên. Hắn cảm giác giờ khắc này đều có chút không thể chịu đựng. Nếu lại tiếp tục cắn nuốt, lúc nào cũng có thể đem hắn thân thể căng nứt. Bất quá, hắn nhưng còn đang kiên trì. dựa theo thần ma đồ thuyết pháp. chỉ cần kiên trì đến đột phá một khắc đó lợi dụng c á c h này tu vi cùng tâm cảnh đồng thời thăng hoa trong nháy mắt ngộ ra vạn linh quy nhất tầng thứ ba sau đó triển khai nhân linh hợp nhất mượn thủ hộ linh mạnh mẽ thể phách sẽ không sẽ bị căng nứt cứ việc đây là một cực kỳ mạo hiểm cách làm nhưng giờ khắc này tên đã lắp vào cung hắn không thể không mạo hiểm kiên trì vu rốt cục làm bệ ngạn cùng trào phong bản nguyên linh lực bị thôn phệ hầu như không còn thời gian hắn cơ thể bên trong rốt cuộc bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhưng cùng lúc đó cả người hắn cũng nhanh nổ toàn thân gân xanh từng cách từng cách phun lên vẻ mặt dữ tợn như g i ã thú bắp thịt mặt ngoài thậm chí có mơ hồ hồng quang nhập vào cơ thể như một cách tràn ngập lực lượng bồn chứa bất cứ lúc nào đều sẽ muốn nổ tung lên chủ công thành bại ở đây d ơ lên chịu đựng trong đầu đúng lúc vang lên thần ma đồ thanh âm cổ thiên tự nhiên biết rõ thời cơ trước mắt là qua vội vàng cố nén như đao cắt sống như đau đớn tập trung tinh thần bắt đầu cảm ngộ lên vạn linh quy nhất tầng thứ ba áo n g h ĩ a diệt vong cùng tân sinh cũng chỉ trong nháy mắt này cổ thiên vô số lần muốn hò hét lên tiếng nhưng hắn vẫn không có bởi vì một khi hò hét hắn kiên trì c ố này sự dẻo dai liền sẽ tan vỡ mà một khi tan vỡ hắn liền xong hắn có thể kiên trì ở à cách đó không xa lưu vũ thiện hai tay nắm chặt trên mặt che kín sốt ruột vẻ vu lam cũng ở tại chỗ đi tới đi lui tựa hồ so với cổ thiên t r i ệ u đựng áp lực càng to lớn hơn la khinh tuyết cũng không khá hơn chút nào nhất là nhìn thấy cổ thiên cơ thể bên trong lộ ra hồng quang càng ngày càng dừng rực lúc nàng kiều thân thể cũng không tự chủ được khẽ run bởi vì bọn họ tất cả mọi người hy vọng cũng quyết định bởi cổ thiên rồi sau đó thành bại thành bọn họ liền có thể xoay chuyển càn khôn một khi thất bại trải qua thời gian dài sở hữu nỗ lực đem như muốn khắc trong lúc đó hóa thành thư không may là ở cổ thiên dưới sự kiên trì làm cơ thể bên trong phát ra đến hồng quang rừng rực đến sắp căng n ư ớ cả c người lúc trong miệng hắn rốt cuộc phát sinh một tiếng khàn khàn hung bạo uống vạn linh quy nhất tầng thứ ba nhân linh hợp nhất đang khi nói chuyện hai tay hắn kết ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t ấm q u y ế t kết được nhanh vô cùng bất quá trong trước mắt cũng đã hoàn thành mà nguyên bản đã dung hợp ở cùng một nơi thủ hộ linh thì lại trong nháy mắt hướng về hắn xông lại v ù trong phút chốc cổ thiên cùng cái kia hoàn toàn kém xa tám mươi dư mét người khổng lồ triệt để g i a o dung thành một thể thân cao không có gì thay đổi nhưng ngoại hình nhưng triệt để biến bên ngoài thân lân giáp cấp tốc rút đi biến thành một bộ t r ư ờ n g bào màu đen trên c h á n hai cây ốn lượn sừng thú cũng ở thu lại cuối cùng biến mất không còn tăm hơi liền ngay cả có chút đen thui mặt đen cho cũng dần dần biến liếc Đường viện cuối ấ p tốc c biến hình,、cuối、cùng biến thành cổ thiên mặt không chỉ mặt toàn bộ thân hình hầu như như muốn khắc thời gian liền trở nên cùng cổ thiên giống như đúc chỉ là c á c h này cổ thiên nhưng tăng lớn gấp mấy chục lần từ nguyên lai cao hơn một m tăng trưởng đến bây giờ tám cao hơn mười m trong tay len nguyệt đao cũng thay đổi hình dạng thành một thanh rộng lớn thâm hậu búa lớn đúng là hắn linh khí lôi đình hắn thành công hắn không có bảo t h ể mà chết thế nhưng là, hắn làm sao cùng hắn thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi cách đó không xa, lưu vũ thiện tam người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì, dù sao việc này cổ thiên cũng không có nói trước với bọn hắn đã nói, bọn họ căn bản là biết rõ hiện tượng này nói rõ cái gì, kết quả là tốt hay xấu, bọn họ duy nhất có thể đoán được là, cổ thiên còn sống bởi thủ hộ linh cùng cổ thiên dung hợp thành một thể nguyên bản nhập vào cơ thể mà ra rừng rực hồng quang cũng từ đó biến mất không còn t â m hơi cổ thiên thống khổ vẻ mặt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại hắn mở ra kia đôi đủ khiến một người trưởng thành đứng thẳng con mắt nhìn phía mặt đất nhỏ bé như con kiến hôi lưu vũ thiện ba người ta thành công hắn xem xét bốn phía một chút trong miệng trong nháy mắt bốc lên một câu như vậy kích động nói tới chỉ là chợt hắn lại lảo đảo lùi về sau vài bước cao to thân thể chỉ kém không có té ngã trên mặt đất bởi vì hắn phát hiện chính mình thanh âm dĩ nhiên xem xét đánh một dạng hùng hồn mà khó nghe một chút cũng không có trước loại kia tràn ngập từ tính giống như m ị lực nhất là lùi về sau nháy mắt một đôi r ộ n g lớn bàn chân còn đem mặt đất g i a m đến thùng thùng vang lên mỗi đạp ra một bước mặt đất liền rung động kịch liệt một hồi lại như phát sinh động đất điểm này càng làm cho hắn có chút tay chân luống cuống đậu phẩm cái này chuyện này thật vất vả ổn định thân hình cổ thiên xem xét xong thân thể mình khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên nhất chiều trong lúc đó biến thành cái người khổng lồ có chút không thích ứng a chớ sốt sắng trước tiên ổn định tâm tình sẽ chầm chậm nói cho chúng ta đến cùng phát sinh cái gì nhìn ra cổ thiên căng thẳng lưu vũ thiện vội vàng hô lớn cổ thiên cũng biết mình phản ứng có chút kịch liệt vội vàng cố gắng tự chấn định tâm tư bắt đầu thu dọn dòng suy nghĩ rất nhanh hắn rốt cuộc minh bạch đây là triển khai vạn linh quy nhất tầng thứ ba nhân linh hợp nhất kết quả giờ khắc này chính mình liền cùng bốn mươi mấy thủ hộ linh hoàn mỹ dung hợp thành một thể trong một ý nghĩ, hắn có thể vận dụng bất kỳ thủ hộ linh kỹ năng, cũng có thể mượn cái này thân thể khổng lồ, đến triển khai chính mình kỹ pháp, mà cái này chính là nhân linh hợp nhất trí cao cảnh giới, mặc dù thân thể không có tăng lớn, nhưng cùng so với chỉ là sở hữu thủ hộ linh dung hợp vì là một, chỉnh thể chiến lực trí ít tăng cường vài lần trở lên, địa chỉ chương ba trăm năm mươi công thành thuế biến liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi mốt một chùy phá trận cha tìm giải thể ra lệnh một tiếng ào ào một trận phân liệt tiếng vang nguyên bản có tới cao tám mươi m cổ thiên trong nháy mắt chia ra thành bốn mươi mấy đạo hình thái khác nhau thân thể tán mở cộng thêm cổ thiên c á c h này chỉ có cao hơn một m chủ chốt quả nhiên là cùng thủ hộ linh dung hợp xem ra hắn tu vi không chỉ đề bạt tựa hồ còn nhiều ra một cái hoàn toàn mới kỹ năng hỗn độn bá thể quả nhiên thần bí khó lường trước có thể dung hợp thủ hộ linh cũng đã để chúng ta cảm thấy rất thật không thể tin không nghĩ tới chính hắn lại còn có thể cùng sở hữu thủ hộ linh dung hợp thành một thể nhìn thấy cổ thiên giải thể quá trình lưu vũ thiện đám người ở khiếp sợ đồng thời cũng không ngừng hâm mộ h i ệ nên tại, n là phá tan cấm chế thời điểm cổ thiên g í c h động tự lẩm bẩm một tiếng lần thứ hai hai tay v h é t ấm x o ạ t x o ạ t x o ạ t vừa tán mở bốn mươi mấy thủ hộ linh lại lần nữa hướng về hắn đập tới trong chốc lát sở hữu thủ hộ linh toàn bộ dung hợp vào hắn cơ thể bên trong cuối cùng biến trở về vừa mới cái kia cao đến tám mươi dư mét cổ thiên hắn cùng với dung hợp chiến lực khó nói đề bạt rất nhiều thấy cổ thiên xoay người hướng đi thiên lao đại môn lưu vũ thiện kinh n g ạ c hỏi một bên vu lam muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói nhất định có thể à làm sao ngươi biết lưu vũ thiện hỏi rất đơn giản à vu lam nhúng nhúng vai nói cổ thiên bản thân k ỹ pháp cũng rất mạnh chỉ là bởi vì thân thể quá nhỏ mới vô pháp phát huy ra càng cường đại uy lực mà thôi giờ khắc này hắn cùng với thủ hộ linh dung hợp chẳng những có thể triển khai mỗi cái thủ hộ linh năng lực còn có thể mượn những này thủ hộ linh cơ bản thực lực để phát huy ra chính hắn ký pháp chỉ dựa vào điểm này ngươi cảm thấy giờ khắc này cổ thiên cùng trước so với lớn bao nhiêu sai biệt một phen phân tích mãi nghe được lưu vũ thiện cùng la khinh tuyết khiếp sợ không thôi nếu đúng như vô lam từng nói vậy bây giờ cổ thiên có thể nói nhất phi trùng thiên thậm chí nắm giữ có thể cùng tấn bách hầu chính diện chống lại thực lực các ngươi lùi mở một ít ta muốn triển khai một thức ký pháp nhìn có thể hay không phá tan cấm chế đi tới trước cửa lớn cổ thiên quay đầu hướng lưu vũ thiện đám người nói một câu cứ việc ngữ khí rất bình tĩnh nhưng truyền tới lưu vũ thiện loại người trong tay nhưng không khác nào làm khoảng không sấm sét điếc t a i phát hội lưu vũ thiện mấy người vội vàng lùi mở một mực lùi tới khoảng cách khoảng cách xa cổ thiên mới giơ lên trong tay lôi đình mạnh mẽ hướng trên cửa chính ném tới vù đại truy lôi đình vạn quân vẹn vẹn chỉ là vung lên thời gian liền l ệ n đến không khí phát sinh rung động tâm hồn tiếng b ả o liệt nguyên bản lôi đình độ dài chỉ cao bằng một người nhưng theo cổ thiên tu vi đề b ạ c cộng thêm cùng thủ hộ linh dung hợp lôi đình cũng thuận theo biến thành một thanh dài đến trăm mét búa lớn nện xuống trong nháy mắt p h ả n phất có thể hủy thiên diệt địa đập vỡ tan sơn hà oành rốt cuộc búa lớn cuồng đánh mà tới nguyên bản phòng thủ kiên cố đại môn khuyên khắc sụp đổ biến thành mảnh vỡ bay vụt ra mà bên trên khắc họa phù văn cũng thuận theo tan giá thành một mảnh lưu quang biến mất ở trong không khí từ đó tổng bộ khó nhất đánh hạ một đạo phòng ngự cuối cùng cũng coi như ở cổ thiên một chùi dưới sụp đổ cấm chế phá h á ha chúng ta rốt cuộc thành công cổ thiên cùng thủ hộ linh dung hợp uy lực dĩ nhiên cường đại đến mức độ này à vô lam là k h i n h tuyết lưu vũ thiện tam người đưa mắt nhìn nhau đầy mặt khiếp sợ giờ khắc này t ử hải trên khoảng không một khu vực vù vừa bỗng dưng thuấn di tấn bách hầu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hắn ngẩng đầu nhìn phía tổng bộ phương hướng sắc mặt càng ngày càng âm trầm hàm răng cắn được sát chi vang vọng tiểu tử này hắn đến cùng làm cái gì lại có thể phá mở lão phu bày xuống cấm chế bởi vì cấm chế là hắn bày xuống cấm chế vừa vỡ hắn tự nhiên trong lòng có cảm ứng tiểu tử ngươi cho lão phu chờ chờ lão phu bắt được ngươi, không phải để ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nghiến răng nghiến lời chửi bới một câu. tấn bách hầu không chỉ hoán nữa, tiếp tục triển khai thuấn di ly khai, tổng bộ, nhân linh hợp nhất, thật có thể khiến ta phát sinh chất đồng dạng thuế biến a kích động không chỉ vu lam mấy người, cổ thiên mình cũng hưng phấn không thôi, nhưng đột nhiên, c ạ c h lời kiếm rời vỏ thanh âm đột ngột vang lên, hắn còn không có phản ứng lại. một đảo lưu quang trong nháy mắt từ hắn trên người bay nhanh. cấp tốp bắn vào vừa phá mở trong cửa lớn. hiên viên kiếm cổ thiên g ầ n ra có chút không rõ vì sao. hắn căn bản là không có có vận dụng hiên viên kiếm ý tứ lại chủ động bay ra chuyện này. làm sao vừa chạy tới phụ cận vu lam hỏi. hiên viên kiếm chủ động bay vào đi cổ thiên chỉ chỉ vừa nãy hiên viên kiếm bay đi phương hướng. nơi đó là vừa vặn phá tan cấm chế đại môn bên trong một mảnh đen dịp đưa tay không thấy được năm ngón hiên viên kiếm không phải là đã nhận ngươi làm chủ nhân à ngươi không dùng tới nó làm sao chủ động bay vào đi lưu vũ thiện khó hiểu nói ta cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì cổ thiên lắc đầu một cái nghi ngờ không thôi nói chỉ là theo hiên viên kiếm ly khai ta cùng với nó trong lúc đó cảm ứng cũng thuận theo đoạn tuyệt còn có chuyện như vậy lưu vũ thiện kinh ngạc liếc mắt nhìn đen nhánh trong thiên lao bộ đ ă m chiêu nói chẳng lẽ chịu đến cái gì triệu hoán hẳn là cổ thiên rất tán thành gật gù tuy nhiên hắn có thể sử dụng hiên viên kiếm nhưng chỉ bởi vì hắn là hỗn độn bá thể mà thôi từ trên bản chất mà nói hiên viên kiếm còn không có, có nhận hắn làm chủ vẫn còn không tính là là hắn vũ khí không phải vậy dù là ai triệu hoán đã nhận chủ vũ khí cũng không biết bay đi trừ phi chủ nhân tử vong đi vào xem xem muốn hồi lâu vẫn muốn không hiểu về sau cổ thiên thẳng thắn vung tay lên nhanh chân hướng về trong thiên lao đi đến vu lam ba người theo sát mà lên trong thiên lao đen nhánh như mực yên t ĩ n h như chết đi vào trong đó tổng làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Vù cổ thiên nắm linh khí tay run một cái. linh lực tràn vào trong đó. Búa lớn nhất thời hiện ra lên một luồng hào quang ấm ánh. Rọi sáng cảnh vật chung quanh. cái này chính là tổng bộ sâm n g h i ê m nhất phòng giam à nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. La k h i n h tuyết lại không nhìn được hô nhỏ một tiếng. Cổ thiên mắt bên trong cũng đầy là khiếp sợ. nơi này như là một tòa hình cung trong đại điện bốn phía vách tường không biết là loại nào chất liệu tạo nên đen thui đen thâm thúy mặt ngoài phản xạ nhỏ vụn ánh kim loại xem r a cứng rắn không thể phá vỡ mau nhìn đó là cái gì la k h i n h tuyết hoặc như là phát hiện cái gì nhất chỉ trước đại điện phương theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy trong đại điện có một cái lồi lên cầu thang đá mà trên đài đá chính yên tính trưng bày một cái ngoại hình phong cách cổ xưa mặt ngoài loang lổ không thể tả quan tài quan tài tương đối rộng lớn hầu như có một cái phòng lớn nhỏ bên trên khắc họa các loại quái lạ đồ án hay là niên đại quá mức cửa viễn những n à y đồ án cổ thiên một cách cũng xem không hiểu t h i tổ cổ quan hầu như cũng trong lúc đó cổ thiên bốn người trong đầu cũng dần hiện ra mấy chữ này trước khi tới đây bọn họ liền nghe vu lam nhắc qua lúc trước tấn bách hầu chính là dùng trong truyền thuyết thi tổ cổ quan rời đi bị phong ấm ở lô hoa cổ lâu bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương nếu rời đi địa điểm ở tổng bộ như vậy c á c h này trong quan tài nên liền phong ấm bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương địa chỉ chương ba trăm năm mươi mốt một chùi phá trận liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi hai thần bí t ư ảnh. cha tìm qua xem một chút ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. cổ thiên cái thứ nhất hướng về chiếc quan tài cổ kia phóng đi. vu lam ba người nhìn nhau cũng xẹt qua. chiếc quan tài cổ này nhìn như bình tĩnh không lay động. nhưng càng là tiếp cận. một luồng như có như không hùng hồn khí tức. nhưng từ xưa trong quan khuyết tán mà ra. cho dù là giờ khắc này cổ thiên cũng bị này cố hùng hồn khí tức ép tới có chút hô hấp không khoái lưu vũ thiện la khinh tuyết hai người trên c h á n lại càng là rất nhanh sẽ ngâm ra một tầng tỉ mỉ vết mồ hôi cho dù là tu vi hơn xa lưu vũ thiện vu lam cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt một mặt ngưng trọng rốt cục đẩy này cố vô hình uy áp bốn người dần dần đi tới cổ quan trước mặt c á c h này chính là trong truyền thuyết thi tổ cổ quan à cổ thiên hít sâu một cái nhìn phía cổ quan ánh mắt tràn ngập kính nể thi tổ tướng thần một cách có thể tìm hiểu đến thần thoại ngọn nguồn nhân vật hơn nữa v ẹ n vẹn chỉ là cổ quan ẩ m ước phóng xuất ra khí tức liền để bọn họ như đại sơn ớ p đỉnh có thể thấy được cái này quan tài lai lịch có bao nhiêu thần bí nếu thi tổ cổ quan thần bí như vậy tấn bách hầu thì lại làm sao có thể sử dụng lưu vũ thiện thầm nói ta cũng không rõ ràng bất quá tục truyền nghe tấn bách hầu cũng là bất tử tục một thành viên vu lam nói tấn bách hầu cũng thuộc về bất tử tục một thành viên cổ thiên hơi kinh ngạc không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì sinh hoạt mấy ngàn năm mà bất tử vu lam hừ lạnh nói hơn nữa hắn bộ kia người không ra người t u y ể n không ra d u ộ t tướng mạo khó nói ngươi liền không có liên nghĩ đến cái gì à ngươi nói là, cương thi cổ tiên h bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, không sai vu lam gật gù, tiếp tục nói, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng dựa theo ta suy đoán, tấn bách hầu hẳn là cương thi c h i thân, nói cách khác, tấn bách hầu kỳ thực xem như thi tổ tướng thần hậu nhân, vì lẽ đó có khả năng sử dụng cái này thi tổ cổ quan lưu vũ thiện trong nháy mắt minh bạch vu lam ám chỉ trong lời nói không sai vu lam liếc mắt nhìn trước mặt cổ quan tiếp tục nói nếu không có bởi vì đồng tôn giống nhau tấn bách hầu mặc dù thân là c h ấ n hồn giới đương đại cường giả số một cũng không thể sử dụng được thi tổ cổ quan vậy tiền bối ngươi biết tấn bách hầu lai lịch cụ thể à cổ thiên lại hỏi không biết vu lam lắc đầu một cái chợt nàng lại thúc giục nói được những này để lời nói với người xa lạ ngày sau bàn lại việc cấp bách hay là trước mở ra thi tổ cổ quan thay bất giả thượng vương cùng minh họa u vương giải trừ phong ấm được vậy các ngươi lui về phía sau chút hầm ngươi tự cẩn thận lưu v ũ thiện ớn một tiếng cùng la k h i n h tuyết vu lam cùng một nơi lùi về sau cổ thiên cũng không trì hoãn lập tức đem nhân linh hợp nhất giải thể cũng t r i ệ u hồi sở hữu thủ hộ linh trong phút chốc hắn lại khôi phục như cú lớn nhỏ hít sâu một cái hắn trong nháy mắt từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi cùng sử dụng linh lực bao vây lấy đưa hướng về trước mặt chiếc quan tài cổ kia tí tách máu tươi rất nhanh nhỏ xuống ở cổ quan bên trên trong phút chốc dị biến n à y sinh bịt bịt l e n c keng nguyên bản yên tính bày ra tại trên thạc h thai cổ quan lại như tỉnh lại bắt đầu rung động kịch liệt từng luồng từng luồng mạnh mẽ khí tức từ trong quan tài cổ truyền đến lại như người khổng lồ trái tim rầm rầm nhảy lên mỗi truyền ra một làn sóng lại như một cố vô hình biển động rội rửa mà qua thẳng khiến cổ thiên mấy người có loại đưa thân vào sóng to gió lớn hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế nhỏ bé cảm giác đến cùng xảy ra chuyện gì không gian là phong ấm giải trừ hay là có khác gì động hẳn là phong ấm giải trừ về sau bất giả sửa vương cùng minh họa u vương thức tình truyền ra khí tức đi dưới khiếp sợ vô lam mấy người suy đoán lung tung cổ thiên cũng gắt gao nhìn chằm chằm rung động cổ quan tâm lý thấp p h ỏ m đến cực điểm dù sao truyền ra khí tức quá mãnh liệt hắn không hoài nghi chút nào một khi luồng hơi thở này hóa thành công g ít lực lượng mặc dù hắn nhân linh hợp nhất phòng chừng cũng khó có thể chống đỡ ầm rốt cuộc tại bọn họ bất an trong ánh mắt nắp quan tài bỗng nhiên hướng lên trên hất lên sau đó một cái bóng mờ từ đó bồng b ì n h mà ra đó là một ngoại hình như người hư ảnh hiện nửa trong suốt hình giống như là linh hồn trạng thái bất quá nhưng trông rất sống động tư ảnh toàn thân quấn uýt lấy vải trắng, giống như là quấn vải liệm một dạng, từ đầu đối phó đến chân, bao phủ được chặt chẽ, chỉ có hai con trống giống con mắt lộ ở bên ngoài, cái kia hai con mắt đỏ sấm như máu thả ra yêu dị quang mang, nhất là trên thân phóng xuất ra khí tức, lại càng là rung động tâm hồn, phàn g phất v i ễ n cổ thần ma thức tỉnh. lệnh người không nhìn được muốn quỳ bái đây là người nào cổ thiên vô ý thức nói thầm một câu nhưng thanh âm đều đang run rẩy bởi vì ở đảo hư ảnh này trước mặt hắn thẳng cảm giác mình như là thấp kém con kiến hôi nhỏ bé đến cực điểm phía sau vu lam lưu vũ thiện la khinh tuyết ba người giờ khắc này cũng toàn thân run rẩy như cám si trên mặt che kín khó nói lên lời sợ hãi nếu phong ấm giải trừ đầu tiên phá ấm không phải là bất giả d ư ợ t vương cùng minh họa u vương à làm sao đi ra cái toàn thân bao vây lấy vải trắng hư ảnh thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa phong ấm tại cái này trong quan tài nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như có thể lại thấy á n h mặt trời à ngay tại cổ thiên mấy người kinh hãi cực kỳ lúc b ồ n g b ì n h với cổ quan trên trống giống ảnh mở miệng nói chuyện thanh âm khàn khàn tối nghĩa ngữ khí tràn ngập bi thương cùng tang thương trong phút chốc cổ thiên tâm lý hồi hộp một hồi nhìn phía cái bóng mờ kia ánh mắt lại càng là tràn ngập thật không thể tin bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kinh động như gặp thiên nhân khả năng vô luận là hư ảnh trên thân quấn vải l i ệ m vẫn là theo thi tổ trong quan tài cổ bay ra hay là đối phương vừa mới nói hoàn toàn xác minh một điểm trước mắt đảo hư ảnh này có thể chính là trong truyền thuyết bất t ử tục tổ tiên thi tổ tướng thần nghĩ tới chỗ này không chỉ cổ thiên phía sau vu lam lưu vũ thiện la khinh tuyết tựa hồ cũng nghĩ đến trong lúc nhất thời bọn họ run rẩy thân thể đình chỉ không phải là đột nhiên không sợ mà là khiếp sợ đến mức tận cùng biểu hiện thi tổ tướng thần chỉ dựa vào danh tự này cũng đủ để đem người dọa gần chết huống chi giờ khắc này đối phương liền rất sống đồng xuất hiện ở hiện tại bọn hắn trước mặt tuy chỉ là tư ảnh trạng thái nhưng nếu mở miệng nói chuyện vậy thì chứng minh hay là sống hỗn độn bá thể không tệ không tệ ngay tại cổ thiên c h ấ n kinh đến không biết làm sao lúc tư ảnh đôi kia yêu gì con mắt hướng hắn nhìn lại đây cổ thiên thân thể trong nháy mắt căng thẳng được muốn nổ mở ánh mắt kia quả thực quá sắc bén giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu đến hắn sâu trong đáy lòng để hắn sở hữu bí mật cũng không chỗ che thân ngươi ngươi rốt cuộc là người nào mặc dù đã đoán được thân phận đối phương tựa như vì là được nghiệm chứng cổ thiên hay là đẩy vô biên áp lực hỏi một câu ta sao cái kia hư ảnh thu hồi ánh mắt nhìn phía đại điện mái vòm trên mặt che kín vẻ mê man một lát sau hắn lắc đầu một cái tự d i ế u nói hay là ta đều nên quên ta mình là ai lời này cổ thiên có chút buồn bực cái kia hư ảnh tiếp tục nói đúng đây là nơi nào c h ấ n hồn giới cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền trả lời c h ấ n hồn giới cái kia hư ảnh ngẩn ra sắc mặt biến đổi chốc lát lại nói cái nào c h ấ n hồn giới cổ thiên vẻ mặt cứng đờ cái nào c h ấ n hồn giới còn có thể có mấy cái c h ấ n hồn giới chẳng lẽ hồi tưởng lên ở thiên cơ hắc sát nơi sâu xa lúc cùng côn bằng thần kinh nguyên giao dung chiếm được linh tinh tin tức hắn vừa sợ hô chẳng lẽ c h ấ n hồn giới thật không chỉ một địa chỉ chương ba trăm năm mươi hai thần bí thư ảnh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm năm mươi ba thời tiết thay đổi. cha tìm lúc trước cùng côn bằng thần kinh nguyên giao dung lúc, hắn liền đạt được rất nhiều tin tức. chỉ là những tin tức này cũng rất vụn vặt. cái kia thời điểm chiếm được tin tức đại thể cũng chỉ có như sau mấy cái. để nhất côn bằng trong lòng đất ngủ say chính là sẽ có một ngày tỉnh lại diệt t h í thứ hai. lúc trước đấu thần nhất tục tổ tiên phùng thiên mệnh sáng tạo cái này trấn hồn giới cũng không hoàn chỉnh mà là cái thứ phẩm thứ ba hắn cái này hỗn độn bá thể xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên mà là thiên ý chỉ là cái này c á c h gọi là thiên ý chính là để hắn đến hủy diệt trấn hồn giới vẫn để cho hắn đến cứu vãn trấn hồn giới hắn cũng không phải rất khẳng định tính toán vô luận là c á c h nào c h ấ n hồn giới cũng không đáng kể cái kia hư ảnh lắc đầu một cái chỉ cần phong ấm giải được bất luận đang ở đâu cái giao diện ta đều có thể tìm về chính mình thân thể thân thể ngươi cổ thiên cao mày nói chẳng lẽ đây chỉ là ngươi hồn phách đương nhiên tướng thần có chút buồn bực nói khó nói ngươi không thấy ta là trong suốt à y nhìn thấy cổ thiên phấn nộ gật gù nhưng t r ợ t hắn lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đúng ngươi thật sự là bất tử tộc tổ tiên tướng thần tướng thần cái kia hư ảnh gật gù quả thật có người gọi ta danh tự này cổ thiên trong nháy mắt không dám nói lời nào vu lam la k i n h tuyết lưu vũ thiện ba người cũng hai mặt nhìn nhau không dám thở mạnh cứ việc vừa nãy đã đoán được nhưng đối phương tự mình thừa nhận vẫn để bọn hắn có chút khiếp sợ tiểu tử ngươi tự nhiên là hỗn độn bá thể lúc này tướng thần tựa hồ mới chú ý tới cổ thiên thể chất thoải mái nói chẳng trách có thể giải trừ ta phong ấ n thế giới này còn có ai có thể phong ấ n tiền bối cổ thiên kinh ngạc nói không phải là thế giới này tướng thần cải chính mà là siêu thoát chư thiên vạn giới ngoại thần vì nào thần cổ thiên tiếp tục hỏi đối với chư thần hắn biết rõ quá nhiều nhưng có thể phong ấm tướng thần nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ hoa tướng thần gằn từng chữ cổ thiên vẻ mặt cứng đờ nữ hoa trong truyền thuyết nắm đất tạo người luyện thạch bổ thiên nữ hoa đây chính là kế sáng thi thần bàn cổ đời thứ nhất đại thần chẳng trách có thể phong ấm tướng thần loại này thiên cổ đại ma đầu cổ thiên rốt cuộc hậu c h i hậu giác tuy nói là nữ hoa phong ấm ta nhưng đấu thần nhất tục cũng giúp đại a n tướng thần lại nói đấu thần nhất tục cổ thiên thân thể chấn động lần thứ hai hỏi cái này bổ nhào thần nhất tục có quan hệ gì nếu như là những người khác cũng là thôi đấu thần nhất tục hiện tại đã đi theo cho hắn thành la sát nhai một cái quần thể nếu như tướng thần đối với đấu thần nhất tục có oán niệm hậu quả khó mà lường được lúc trước nữ hoa phong ấm ta từng truyền xuống đạo ấm có thể ra cố ta phong ấm tướng thần nói chính là đấu thần nhất tục nhận được đạo ấm vô số năm qua nếu không có bọn họ không ngừng dùng đạo ấm ra cố ta phong ấm ta làm thế nào có thể bị nhốt đến bây giờ vậy tiền bối sau này chuẩn bị làm sao dự định cổ thiên thăm dò nói tự nhiên là có t h ủ báo t h ủ có oan báo oan nghe nói như thế cổ thiên sắc mặt nhất thời có chút khó coi nếu như tướng thần muốn báo thù đấu thần nhất tục lại có thể chạy thoát nếu như là khai ít c h ấ n hồn giới cái kia đời nào đấu thần nhất tục hay là còn có thể cùng tướng thần chống lại nhưng hiện tại đấu thần nhất tục từ lâu không còn nữa tổ tiên loại kia cải thiên hoán địa năng lực một khi bị tướng thần tìm tới ai có thể chống lại tiểu t ử ngươi không cần quá bi quan thấy cổ thiên một mặt khó coi tướng thần lại nói nếu là ngươi t hay ta giải trừ phong ấm về tình về lý ta đều sẽ không làm thương tổn ngươi vậy đấu thần nhất tục đâu cổ thiên lại hỏi chẳng lẽ ngươi cùng đấu thần nhất tục có quan hệ tướng thần hỏi ngược lại chuyện này có cổ thiên do dự một chút vẫn gật đầu hơn nữa quan hệ rất lớn lớn bao nhiêu xem nối như vậy ngươi còn có đừng hỏi đề à cổ thiên ngượng ngùng lời còn chưa nói hết tướng thần liền thiếu kiên nhẫn phất tay một cái nếu như không có đừng hỏi đề ta trước hết ly khai tiền bối muốn đi đâu cổ thiên vội vàng hỏi tìm kiếm ta thân thể vậy tiền bối biết rõ thân thể ở đâu à ngược lại không tại cái này trấn hồn giới vậy ta liền yên tâm a vậy chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió cổ thiên thở dài một hơi nếu không tại trấn hồn giới muốn tìm về thân thể nhất định phải ly khai nơi này mới được chỉ cần ly khai trấn hồn giới hay là bọn họ cũng không có cái gì nhưng lo lắng dù sao muốn vượt qua một cái giao diện không thể xem thuấn di một dạng trong nháy mắt liền có thể trở về yên tâm đi tuy nói ta hận đấu thần nhất tục ra cố ta phong ấm bất quá bọn hắn trung quy chỉ là thay thiên hành sự tình mà ngươi lại cứu ta vì lẽ đó c h ầ m ngâm một hồi tướng thần tiếp tục nói ta cũng cần đi thăm dò rõ ràng một chuyện nếu cùng đấu thần nhất tục không liên quan hay là xem ở mặt mũi ngươi bên trên ta sẽ bỏ qua cho đấu thần nhất tục cha cái gì cổ thiên lại hỏi ngươi tạm thời không cần phải biết chờ ta điều tra ra hay là cái này thiên sẽ biến lần này không có chờ cổ thiên hỏi lại cái gì chỉ nghe vù một tiếng tướng thần hồn phách đã từ trong h ư không biến mất đi cổ thiên mấy người ngẩn người tại đó hồi lâu không hề nhúc nhích cũng không nói gì bọn họ vừa nãy đối mặt có thể là trong nháy mắt liền có thể làm bọn hắn hôi phi yên diệt tồn tại các ngươi vừa nãy nghe rõ ràng à sau một hồi lưu vũ thiện phản ứng đầu tiên run rẩy thanh âm nói hắn nói cái này thiên khả năng sẽ biến ta cũng nghe đến cổ thiên gật gù sắc mặt đồng d ạ n g ngưng trọng cực kỳ thời tiết thay đổi c á c h này từ từ trong miệng người khác nói ra hay là chỉ là chuyện cười hoặc là không biết trời cao đất rộng nhưng từ tướng thần c á c h này đại ma đầu trong miệng nói ra phân lượng sẽ không một dạng đây chính là dưới cơn nóng giận trời đều muốn dốc hết ra tam dốc hết ra nhân vật đúng nếu tướng thần từ thi tổ trong quan tài cổ đi ra cái kia bất xạ ruột vương cùng minh họa u vương đâu vu lam đột nhiên hỏi một câu cổ thiên ngẩn ra vội vàng hướng cổ quan chạy đi sưu sưu còn không có tiếp cận hai bóng người ruột mì giống như từ trong quan tài cổ lao tới một người trong đó là một nữ t ử trên người mặc một bộ pháp bào màu đen khuôn mặt vũ mì được p h ả n phất có thể s ú t giòn đến bất kỳ nam nhân nào trong x ư ơ n g bất xạ p h ư ợ t vương vẻn vẻn chỉ nhìn một chút cổ thiên liền nhận ra đối với c á c h này c á c h đẹp đến mức kỳ cuộc nữ t ử hắn đã gặp không chỉ một lần hơn nửa lần trước đối phương có thể từ vạn hồn uyên bên trong thoát vây còn bái hắn ban tặng cho tới tên còn lại không xác thực nói một c á c h khác không phải người mà là một bộ khô lâu tuy nhiên mặc một bộ khôi giáp nhưng khôi giáp cũng không hoàn chỉnh cho tới từ đầu đến chân hầu như đều có thể nhìn thấy trắng phao phao không xương hai cái trong húc mắt có hai đoá ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót mỗi một căn cốt cách trong lúc đó cũng có loại ngọn lửa màu đỏ này kết nối lấy cả người xem ra cực kỳ v ư ợ n dị minh h ỏ a u vương cứ việc chưa từng thấy cổ thiên hay là trong nháy mắt liền đoán được vừa nãy nguy hiểm thật mới vừa từ trong quan tài cổ lao ra minh h ỏ a u vương liền phát sinh một cái thanh âm khàn khàn cái kia phương thức nói chuyện xem ra có chút quái lạ nhưng cổ thiên mấy người lại không người dám cười bởi vì hai người này thế nhưng là có thể so với tấn bách hầu tồn tại cười nhạo cường g i ả loại này không khác nào tự tìm đường chết cổ thiên ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng bất xả ruột vương hướng về cổ thiên đi tới trên mặt ý cười doanh nhưng mà có thể nói kinh tâm đ ồ n g phách cho tới liền ngay cả luôn luôn so sánh trầm bùn lưu vũ thiện giờ khắc này cũng không khỏi phải xem ngốc liền ngay cả vô lam cùng la k h i n h tuyết cũng trong nháy mắt tự ti m ạ c cảm các nàng hai tướng mạo đã thuộc về thế gian cao cấp nhất đại mỹ nhân nhưng ở bất xạ phượng vương trước mặt các nàng mỹ mạo nhưng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ ngươi hai lần thay ta giải trừ phong ấm ta còn thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ở lưu vũ thiện loại người kinh ngạc trong ánh mắt bất xả d ư ợ t vương từng bước một đi tới cổ thiên trước mặt hơn nữa lại không có chút nào phải ở cổ thiên trước mặt dừng lại ý tứ mà là trực tiếp trước mặt dính sát địa chỉ chương ba trăm năm mươi ba thời tiết thay đổi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười hai chương ba trăm năm mươi bốn ẩn tàng đại sát khí cha tìm cổ thiên giật mình vội vàng bước ra lùi về sau liền ngay cả muốn nói ra khỏi miệng lời khách khí cũng bị hắn nuốt trở về như thế chủ động thật tốt à đặc biệt là còn thật là nhiều người như vậy mặt làm sao ta có miệng thối thấy hắn tránh lui bất giả vừa vương mang theo oan ướp hỏi cổ thiên lại càng là đau cả đầu cái này bất giả v h ư ợ vương làm sao luôn muốn ăn chính mình đậu hũ hơn nữa lời này cũng nói quá trực tiếp đi may là nha i ã không có tại bằng không thật không biết có hay không tại chỗ tức giận khập khập không có chuyện gì như ngươi loại này đại mỹ nhân không biết thiên hạ bao nhiêu nam nhân muốn nhất thân phương trạch lùi về sau đồng thời cổ thiên hay là phẫn nộ nói một câu ai, luôn miệng nói ta là đại mỹ nhân, một mực đối với ta hờ hứng. bất giả phượng vương cũng không có được voi đòi tiên chỉ là u á n cảm thán một câu. thời khắc này, nàng đâu còn là mọi người mắt bên trong ngàn năm đại ma đầu. trái lại như cái thất lạc mà u á n con gái yếu ớt. tình cảnh này thẳng nhìn ra lưu vũ thiện loại người há hốc mồm. đây còn là có thể cùng tấn bách hầu chống lại cường đại tồn tại à hay là khiến sở hữu ký linh nhân nghe tiếng đã sợ mất mật bất xạ dù vương à nhất làm cho lưu vũ thiện tâm lý không thăng bằng một điểm xem bất xạ dù vương loại này tuyệt thế đại mỹ nhân có thể cùng nói câu nói trước e sợ đều là thế gian bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ cổ thiên ngược lại tốt bất xạ dù vương cũng chủ động đầu hoài tống bão lại còn từ chối người này so với người khác tức chết người a đúng thượng vương đại nhân ngày pháp trưởng cách đó không xa tuyết vương la khinh tuyết đột nhiên chạy tới đem ngự dù pháp trưởng cung cung kính kính hiện đến bất giả dù vương trước mặt khổ cực ngươi bất giả dù vương tiếp nhận pháp trưởng cũng đối với la khinh tuyết gật gù mắt bên trong mang theo vẻ cảm kích thượng vương đại nhân không cần như vậy ta cũng chỉ là đang giúp mình. La k i n h tuyết khách khí một câu vội vàng bước ra lùi mở. Sợ sệt bất giả phượng vương tiếp tục vừa n ã y lung túng đề tài. La k i n h tuyết vừa lùi mở. Cổ thiên liền kinh ngạc nói. đúng, nếu phong ấm từ lâu giải trừ, vì sao các ngươi lâu như vậy mới từ thi tổ trong quan tài cổ đi ra ơi. không phải c h ú n g ta không nghĩ mà là không dám a lần này bất xạ p h ư ợ n vương còn chưa nói ngược lại là một bên khác minh h ỏ a u vương cười khổ nói không dám cổ thiên n g ầ n ra tướng thần hồn phách liền phong ấm t à i thi tổ trong quan tài cổ hắn trước tiên đi ra c h ú n g ta nào dám động minh h ỏ a u vương nói khó nói hắn không biết các ngươi ở bên trong cổ thiên lại hỏi đương nhiên biết rõ minh h ỏ a u vương thổn thức nói hắn chỉ là không nhìn chúng ta tồn tại mà thôi. không nhìn các ngươi tồn tại cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh. to lớn chấn hồn giới. cho dù là đương đại cường giả số một tấn bách hầu. cũng không dám không nhìn minh họa u vương cùng bất giả duyệt vương tồn tại. tướng thần lại không nhìn bọn họ tồn tại có thể nghĩ tướng thần có bao nhiêu đáng sợ. tướng thần dù cho chỉ là hồn phách trạng thái, muốn giết chúng ta cùng ớ p chết một con kiến không khác nhau gì cả. minh họa u vương lòng vẫn còn sợ hãi nói may là hắn không nhìn các ngươi cổ thiên đồng giang rất tán thành nói chỉ là trợt hắn lại bức thiết nói đúng hai vị liên thủ thực sự có thể cùng tấn b á c h hầu chống lại à có thể là có thể nhưng chúng ta bây giờ còn quá hư nhược phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại đây bất giả dù vương nói nói như vậy nếu như tấn bách hầu hiện tại tới rồi các ngươi hay là vô pháp cùng hắn chống lại cổ thiên lo lắng nói vâng bất xạ dượng vương gật gù đã như vậy chúng ta hay là mau mau ly khai đi bằng không tấn bách hầu một khi tới rồi chúng ta nỗ lực liền uổng phí nói cổ thiên liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy đi nhưng vừa xoay người bất xạ dượng vương kiên định lời nói liền truyền tới không chúng ta còn có kiện phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành cái gì chuyện quan trọng cổ thiên quay đầu lại cầm xuống tàng bảo các bất xạ d t vương gắn từng chữ tàng bảo các cổ thiên kinh ngạc nói khó nói chính là t ử lô hoa cổ lâu rời đi lại đây n h ư n g cái đúng là bất xạ d t vương nghiêm túc nói khó nói các ngươi muốn tàng bảo các bên trong bảo vật gì không là sở hữu bảo vật bất xạ d t vương lắc đầu một cái ây ta còn là không quá minh bạch cổ thiên l u n túng nói như vậy đại bảo khố có thể mang lấy đi à nếu như ta nói bảo khố kỳ thực chỉ là ngọc tỉnh bình ngươi tin hay không bất giả dùa vương cười thần bí ngọc tỉnh bình cổ thiên kinh ngạc nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại quan âm bồ tát trong tay loại kia ngọc tỉnh bình không sai bất giả dùa vương gật gù tiếp tục nói ngọc tỉnh bình bên trong là một ác xúc không gian dù cho trồng chất như núi cũng sẽ không đầy hơn nữa bất luận bên trong trồng chất bảo vật có bao nhiêu nặng cũng không sẽ tăng cường ngọc tình bình bản thân trọng lượng thì ra là như vậy cổ thiên rốt cuộc thoải mái nhưng trợt hắn hoặc như là muốn tìm cái gì c a o mày nói đúng ta vừa nãy ở phá tan cấm chế thời điểm ta hiên viên kiếm đột nhiên không gì mà bay các ngươi biết rõ chuyện gì thế này không bị ngọc tỉnh bình triệu hồi bất xạ ruột vương không một chút nào kinh ngạc có thể hay không cụ thể giải thích một chút cổ thiên phấn n ộ nói sở hữu bảo vật hầu như cũng giấu ở ngọc tỉnh bình bên trong bên trong đối với sở hữu bảo vật cũng có một loại cấm chế có thể đem khoảng cách tương đối gần bảo vật mạnh mẽ triệu hồi trong đó đón đến bất xạ ruột vương tiếp tục nói mà nếu như đoán không sai ngươi có thể sử dụng hiên viên kiếm cũng không phải được khí linh tán thành mà là bởi vì ngươi là hỗn độn bá thể v â n cổ thiên gật gù đã như vậy ngươi mang theo hiên viên kiếm khoảng cách ngọc tỉnh bình gần như vậy tại đánh phá cấm chế tầng bình chướng này về sau tự nhiên sẽ bị ngọc tỉnh bình triệu hồi thế nhưng là các ngươi tại sao cần phải muốn cái kia ngọc tỉnh bình cổ thiên hay là không rõ lúc trước bất xạ p h ư ợ n vương thật vất và thoát vây lại vẫn đâm vào lô hoa cổ lâu cùng minh họa u vương liên thủ phá g i ả i tầng tầng cấm chế mãi đến tận lần thứ hai bị tấn bách hầu phong ấm trả giá lớn như vậy đại giới không thể chỉ là bởi vì bảo vật quá mức hấp dẫn người tuyệt đối còn có đừng thâm ý quả nhiên bởi vì ngọc tỉnh bình bên trong sở hữu bảo vật điệp ra ở cùng một nơi có thể tạo thành một cái đại sát khí cái gì đại sát khí cổ thiên hiếu kỳ nói thiên cơ ma sát khí chưa từng nghe nói cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường bởi vì biết rõ bí mật này cũng chỉ có ta cùng minh họa u vương cùng với tấn bách hầu còn có đương đại đại ngự thiên đồ phương không nếu nắm giữ cường đại như thế sát khí tại sao chính bọn hắn không sử dụng cổ thiên khó hiểu nói bởi vì bọn họ dùng không bất giả dược vương cười đắc ý tại sao dùng không cổ thiên hỏi thiên cơ ma sát nhất định phải sử dụng một loại cổ lão trú ấm cộng thêm vạn thiên dược hồn cùng địa ngục minh họa mới có thể khởi động bất giả dược vương nói mà những vật này cũng chỉ có ta cùng với minh họa u vương liên thủ mới có thể làm đến mặc dù tấn bách hầu thực lực ở chúng ta bên trên hắn không có những điều kiện này cũng chỉ có thể đem phong tỏa lại miễn cho rơi xuống trong tay chúng ta do đó tạo thành uy hiếp đối với hắn nghe xong bất xạ d ư ợ t vương tự thuật cổ thiên nhất thời mừng rỡ thật đúng là cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt a bọn họ mạo hiểm giết vào tổng bộ nguyên bản chỉ vì cứu ra bất xạ d ư ợ t vương cùng minh họ u vương nếu như còn có thể thuận lợi cướp đi toàn bộ bảo khố đây chẳng phải là nhất cử lướng tiện lúc trước tấn bách hầu đem bảo khố từ lô hoa cổ lâu rời đi lại đây hắn còn tưởng rằng tổng bộ an toàn nhất hiện tại ngược lại tác thành c h ú n g ta lưu vũ thiện cũng nhảy nhót nói lời tuy như vậy nhưng ta cùng minh họa u vương hiện tại còn rất yếu ớt có thể hay không đoạt đến bảo khố còn muốn dựa vào các ngươi bất xạ duyệt vương thúc s ụ p nói thời gian cấp bách nhất định phải ở tấn bách hầu chạy tới trước đoạt được bảo khố ly khai bằng không các ngươi nỗ lực liền thật uổng phí không nói lời gì nàng lập tức cùng minh họa u vương trước tiên hướng về đại điện nơi sâu xa phóng đi cổ thiên cùng vu lam loại người nhìn nhau cũng lập tức đuổi tới địa chỉ chương ba trăm năm mươi bốn ẩm tàng đại sát khí liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi lăm đắc thủ cha tìm sau đó không lâu bọn họ đi tới đại điện một đầu khác trước mặt là một mặt đen thui đen vách tường kim loại xem r a cứng rắn không thể phá vỡ cũng không có cái gì khe hở ám cát nhưng bất giả ruột vương nhưng chỉ chỉ trong đó một điểm n g ọ c tỉnh bình liền ẩm dấu ở trong này vậy phải như thế nào mở ra cổ thiên hỏi ngươi vừa nãy làm sao đi vào bất giả phượng vương hỏi ngược lại ây được rồi cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh phất tay để mọi người lùi mở sau đó hai tay hắn k ế t lên triệu hoán động tác t h ủ hổ linh triệu hoán ong ong ong không gian một trận lít nha lít n í t rung động vô số hình thù kỳ quái thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn bốn mươi mấy thủ hộ linh hắn hiện tại tu vi đã đột phá đến anh linh cảnh nhất trọng thiên thủ hộ linh tự nhiên tăng cường một ít mà ma linh cảnh thời điểm mở khóa chín cái thủ hộ linh chính là thập điện diêm la bên trong cửa vương chia ra làm tần nhiễm vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương diêm la vương biện thành vương thái sơn vương đô thị vương bình đẳng vương cho tới anh linh cảnh nhất trọng thiên hắn mở khóa thủ h ộ linh chính là là địa tàng vương cổ thiên tu vi tăng nhanh như gió về sau thủ h ộ linh cũng theo nước lên thì thuyền lên trừ hao thiên khuyển ngoại hình còn xem nhỏ sữa cầu ra còn lại thủ h ộ linh mỗi người cao to như núi có tới cổ cao mười mấy mét vừa xuất hiện hầu như đem chọn cách đại điện chiếm cứ một nửa tràng diện tràn ngập lực rung động một người liền có nhiều như vậy thủ h ộ linh thật sự là thật không thể tin cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết vương la khiêng tuyết vẫn là không nhìn được ước ao nói lưu vũ thiện cũng cười khổ nói ở h ố n đ ồ n bá thể chưa từng xuất hiện trước chúng ta đương đại tam đại vũ thần khu xem như nhất làm cho người ước ao nhưng hiện tại ta nhưng ước ao lên người khác có cái gì tốt ước ao bên cạnh minh họa u vương hừ lạnh nói hắn có thể t r i ệ u hoán nhiều như vậy thủ h ộ linh chỉ là bởi vì hắn dung hợp tứ thần châu một trong chuyển luôn thần châu thôi không phải vậy một bên khác bất xạ dượng vương lại nói mặc dù hắn không có dung hợp chuyển luôn thần châu bằng hắn hỗn độn bá thể tư chất tương tự có thể g i á c t ỉ n h cũng thuộc về mình thủ h ộ linh thật muốn nhìn, hắn bằng thực lực mình g i á c tỉnh thủ hộ linh sẽ là cái dạng gì. vu lam đầy mặt chờ mong. hay là chờ tứ thần châu tụ hội cái kia một ngày liền có thể nhìn thấy. lưu vũ thiện lại nói. nếu như chuyển luôn thần châu từ hắn cơ thể bên trong lấy ra, hắn hiện tại triệu hoán những cái thủ hộ linh. vẫn còn chứ la khiêng tuyết hỏi. cái này? không ai biết rõ bất giả phượng vương lắc đầu một cái. lúc này cổ thiên đã chuẩn bị sắp xếp hai tay hắn một bên ghét ấm một bên trợt quát lên vạn linh quy nhất tầng thứ ba nhân linh hợp nhất soạt soạt soạt xung quanh thủ h ộ linh lại như chịu đến c h i ệ u h o á n giống như vậy dồn dập hướng về hắn nhào tới tốc độ nhanh vô cùng bất quá trong chốc lát bốn mươi mấy thủ h ộ linh liền triệt để cùng hắn hoàn mỹ dung hợp thành một thể cũng lại không có còn lại thủ hộ linh đặc thù có chỉ là sở hữu thủ hộ linh năng lực mà người khổng lồ này thì là cái phóng to bản cổ thiên có tới tám cao hơn mười mét cầm trong tay một chiếc búa lớn xem ra uy thế lấm lấm p h ả n phất phất tay n h ấ p chân liền có thể băng sơn liệt hải vù hắn vung lên búa lớn đáng lên một trận cuồng phong về sau mạnh mẽ đập về phía vừa nãy bất xạ r u ộ vương chỉ địa phương. h Oành búa lớn đập chúng vách tường trong nháy mắt đất trời rung chuyển. bị nện tới chỗ biến thành một c á c h đại lỗ thủng. bên trong có chỉ riêng lộ r a lại như một bó ánh sáng mặt trời, ôn hòa cực kỳ. cứ nhiên là điện bên trong điện thấy gió lỗ thủng nổi cảnh như cổ thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. hắn vốn chỉ là muốn biểu đạt mình một chút vẻ kinh ngạc. kết quả thanh âm rơi vào lưu vũ thiện loại người trong tay chỉ kém không có đem bọn họ màng tai phá vỡ cổ thiên ngươi có thể hay không trước tiên triệu hồi thủ hộ linh lưu vũ thiện ở phương xa hô to ây được cổ thiên l ư u túng gật gù lập tức triệu hoán về thủ hộ linh trong trước mắt hắn lại khôi phục như cũ lớn nhỏ đi vào xem xem bất giả p h ư ợ t vương cùng minh họa u vương trước tiên xông lại thiểm điện giống như xông vào lỗ thủng bên trong cổ thiên mấy người tự nhiên theo sát mà lên bên trong xác thực còn có cái không gian nhưng cũng không bao quát chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ mà bên trong vùng không gian này tâm thì lại nổi trôi một cái bóng loáng như bình ngọc tử cũng không biết là cái gì lực lượng đang chống đỡ nó nằm ở bồng b ì n h trạng thái vẫn nơi giữa trời thăm thắm xoay tròn hơn nữa bên trên còn tỏa ra cực kỳ ôn hóa q u a n g mang cổ thiên đám người ở bên ngoài nhìn thấy hoang mang hẳn phải là cái lọ này xuyên thấu ra ngoài chính là nó vừa nhìn thấy cái lọ này bất xạ d ư ợ t vương nhất thời đại hì minh họ a u vương cũng mừng như điên nói thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử tự nhiên chui tới cửa a khạc k h đừng phủ định người khác nỗ lực bất xạ d ư ợ t vương vội vàng nhắc nhở nếu không có cổ thiên bọn họ hao hết trăm cây nhìn đắng chúng ta lại có thể thành công được ngọc này tỉnh bình xin lỗi là ta kích động quá độ minh h ỏ a u vương vội vàng nhìn phía cổ thiên chúng ta có thể đi tới hôm nay ngươi xác thực không thể không kể công tiền bối nặng lời cổ thiên khách khí đáp lại một câu đối mặt minh h ỏ a u vương hắn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên trong giọng nói rõ ràng tràn ngập áy náy nhưng đối phương đầu lâu bên trên hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt chỉ có hai đ ó a ruột gì ngọn lửa màu đỏ, ở trong khúc mắt không ngừng nhảy lên. thời gian cấp b á c h cổ thiên, ngươi hay là trước lấy ngọc tình bình, sau đó chúng ta mau mau ly khai bất giả ruột vương thúc r i ụ t nói, các ngươi không thể lấy à cổ thiên kinh ngạc nói, ngọc tình bình ở ngoài còn có một tầng phong ấm, lấy chúng ta bây giờ suy yếu thân thể, e sợ không thể thừa nhận ngươi là ý nói. ta hỗn đ ồ n bá thể có thể giải trừ tầng kia phong ấm đúng bất xạ p h ư ợ t vương gật gù vậy được ta vậy thì lấy xuống cổ thiên cũng không trì hoãn nữa lập tức thả người nhảy một cái nhằm phía bồng b ì n h ở giữa không trung ngọc tình bình tiếp cận nháy mắt hắn vương ngón tay từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi dùng linh lực bao vây lấy giọt hướng về ngọc tình bình tí tách máu tươi vừa nhỏ giọt ngọc tình bình bên trên nguyên bản xa xôi xoay tròn thân bình trong nháy mắt rung động kịch liệt hạ xuống bất quá trong trước mắt từ đó phát ra quang mang bỗng nhiên thu lại toàn bộ liếm vào thân bình bên trong từ đó vùng không gian này đột nhiên tối sầm lại đưa tay không thấy được năm ngón cổ thiên vội vàng lấy ra linh khí vụ ở linh lực gia chỉ dưới búa lớn hiện ra lên quang mang giỏi sáng xung quanh lúc này hắn mới phát hiện chiếc lọ lại đang tại rơi xuống dưới a o a o a o hắn tay mắt lanh lẹ búa lớn bỗng nhiên vứt ra mang theo p h ư ợ c linh tỏa liên bay về phía chuỷ xuống ngọc tỉnh bình ở ngọc tỉnh bình trước khi rơi xuống đất p h ư ợ c linh tỏa liên đem quấn một vòng cổ thiên lại dùng lực lôi kéo chiếc lọ lần thứ hai bay trở về cổ thiên vội vàng đưa tay tiếp được chiếc lò chỉ có cánh tay dài trung gian thật nhỏ cổ thiên một cái tay đều có thể nắm chặt hơn nữa cùng trước bất giả dược vương nói một dạng lại chỉ cùng phổ thông bình hoa một dạng nặng hắn thật sự không dám tưởng tượng cái này trong bình nhỏ lại chứa đại bộ phận bảo vật địa chỉ chương ba trăm năm mươi lăm đắc thủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi sáu chính thức luyện ngục cha tìm hô âm sau một khắc cổ thiên cầm trong tay n g ọ c tỉnh bình đáp xuống địa đi không nói lời gì hắn trước tiên phóng ra ngoài những người khác cũng c í c h động cùng lên đến sau đó không lâu bọn họ ly khai đại điện xuất hiện lần nữa ở vừa nãy đại chiến địa phương bất quá giờ khắc này xung quanh trừ một mảnh đổ nát thê lương khắp nơi không có một bóng người ta trước tiên dùng thủ hộ linh tại đại g a để nhất trình vu lam s u n g phong nhận việc cái thứ nhất cho gọi r a nàng thủ hộ linh cùng kỳ vù cùng kỳ hiện thân nháy mắt cánh đánh đi ra cuồng phong thẳng thổi đến mức bùi sóng cuồn cuộn bốn lên cổ thiên đoàn người nhảy lên cùng kỳ đập cánh bay cao mà lên mang theo mọi người hướng về phương xa bay đi bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương nguyên bản có thể triển khai thuấn di、si. nhưng bởi vì quá mức suy yếu chỉ có thể theo cổ thiên loại người cưới cùng kỳ phi hành cùng kỳ tốc độ cực nhanh từng đoàn mấy phút liền mang theo cổ thiên đoàn người biến mất ở phương xa phía chân trời cho tới giờ khắc này trốn ở góc phòng run lẩy bảy người mới rốt cuộc tiếp hai ba lần liên tục đi ra bọn họ thật đi à nên đi đừng như lần trước như vậy đi mà quay lại c h ú n g ta nhưng là thảm cứ việc cổ thiên loại người đi xa những người này vẫn hoảng sợ không chịu nổi một ngày dù sao lần trước cổ thiên mấy người liền chơi một lần quân vào cuộc xếp đến bọn họ gào khóc thảm thiết liền ngay cả cửa t ử bên trong trào phong cùng mệ ngạn cũng bi thảm cổ thiên thôn p h ệ bọn họ lại xuẩn cũng không n g h ĩ dấm lên vết xe đổ có cái gì tốt sợ thấy không ai dám tiến lên thăm dò c ậ u t ử bên trong tù ngưu giận dữ hét bọn họ vừa nãy đã đi ta tận mắt thấy nói hắn đem bên cạnh một tên ngự linh s ứ kéo qua đến ngươi qua xem một chút ta đi cái kia ngự linh s ứ chỉ kém không có té xỉu ở đ i ệ n tù ngưu chính mình cũng không dám đi qua lại để hắn đi làm sao ngươi không muốn đi tù ngưu sầm mặt lại bản thái tử hiện tại cho ngươi hai cách lựa chọn một ngoan ngoãn đi qua kiểm tra tình huống hay bản thái tử hiện tại liền đem ngươi xé thành hai nửa ta tuyển một c á c h kia ngự linh sứ lập tức làm ra lựa chọn chuyện cười tuyển một chí ít còn có sống sót thời cơ dù cho cuối cùng thật chúng mai phục chết thảm chí ít cũng có thể đổ c á c h lừng lấy hy sinh danh tiếng tuyển hai lời không chỉ sẽ lập tức chết hơn nữa chết phương pháp cũng quá ố ớt ớt vậy còn x ử ở đây làm gì còn chưa mau mau cút cho ta thấy cái kia ngự linh sứ đứng bất động tù ngưu tức đến nổ phổi khiển trách quát mắng được được được nhỏ vậy thì đi vậy thì cái kia ngự linh sứ không dám trì hoãn nơm nớp lo sợ hướng về cái kia khô phế tích đi đến kết quả nơi đó khẳng định không có một bóng người dù sao cổ thiên đoàn người là thật đi ngày thứ hai v ụ tổng bộ một vị trí nào đó không gian đột nhiên rung động một hồi lại đến một bóng người bỗng s ư n g lấp lói nơi này có đ ồ n g tính có người tự tiện xông vào vô luận là người nào trước cầm xuống lại nói xung quanh thủ vệ lập tức cảnh giác lên nhưng còn không có tiếp cận những thủ vệ kia lại sợ đến toàn bộ quỳ d ạ p xuống địa nguyên lai là tấn đại nhân tiểu nhân có mắt không t r ồ n g vừa nãy mạo hiểm tấn đại nhân vạn mong thứ tội bởi vì đột nhiên xuất hiện người chính là từ một bên khác tới rồi trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu tấn bách hầu cũng không quan tâm đến những thủ vệ này mà là chậm rãi thăng lên cao khoảng không cấp tốc nhìn quét toàn bộ tổng bộ một chút cái này nhìn một lát phía dưới sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt đến sắp nhỏ ra chất lòng xanh biết tới tổng bộ có một cái phế tích thẳng thắp vẫn kéo đến nơi sâu xa nhất mà giờ khắc này trừ thu thập tàn cuộc người chiến đấu đã lắng lại. nói cách khác cổ thiên loại người khả năng đã đắc thủ ly khai nơi này. v ẹ n vẹn chỉ là nghĩ đến loại khả năng này liền để hắn nổi trận lôi đình. nhưng mà, khi hắn thẩm vấn xong còn lại lục t ử đại thể tình huống lúc, lại càng là chỉ kém không có tức dẫn đến thổ huyết. hắn lo lắng nhất sự tình một cách cũng không hạ xuống. toàn phát sinh cổ thiên thành công cứu ra bất xạ dùi vương cùng minh họa u vương thi tổ cổ quan phong ấm đã phá thi tổ tướng thần hồn phách đã khôi phục tự do ngọc tỉnh bình bị bôn ba đối với hắn tạo thành uy hiếp thiên cơ ma sát đã rơi vào bất xạ dùi vương cùng minh họa u vương trong tay cái này ba chuyện mỗi một cái cũng vượt qua hắn nắm giữ nhưng mà ba c á c h đồng thời phát sinh hắn không biết nên làm sao hình dung giờ khắc này tâm tình bất quá rất nhanh, hắn hay dùng một loại phương thức phát tiết nội tâm hắn lửa giận. tấn đại nhân không được chúng ta là vô tội chúng ta đã tận lực yêu cầu ngày tha chúng ta một mảng đi các loại cầu xin âm thanh liên tiếp. nhưng mà bọn họ cầu xin, rất nhanh sẽ bị nổ dung trời nhẫn chìm. bởi vì tấn bách hầu phát tiết lửa giận phương pháp chính là giết người giết đủ, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. còn có bổ cứu phương pháp nhất định còn có một đám không biết c á c h gọi là cuồng đồ. cũng vọng tưởng cùng lão phu đấu dám đem lão phu bước đến phân thượng này. lão phu muốn cho toàn bộ c h ấ n hồn giới biến thành luyện ngục. muốn dùng núi thây biển máu đến cỏ rửa cái nhục ngày hôm nay giải thích. hắn nhìn phía quỳ gối đại điện hạ xuân lẩy bảy tù ngưu loại người. đều đứng lên đi tạ tấn đại nhân đặc biệt khai ăn tù ngưu sáu người vội vàng tạ ăn đứng dậy. tấn bách hầu tuy nhiên phẫn nộ như điên hắn cũng biết tù ngưu loại người không thể g i ế t mặc dù đem người cứu đi thì lại làm sao được ngọc tỉnh bình thì lại làm sao phóng thích thi tổ tướng thần hồn phách thì lại làm sao tấn bách hầu k h ó e miệng câu lên một vệ thâm trầm ý cười làm bản ngự thiên không có hậu thủ à tấn đại nhân ngay không phải là muốn tù ngưu phảng phất đoán được cái gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi không sai tấn bách hầu như chặt đinh chém sắt nói chuyện đến nước này là nên khởi động cấp cối sát khí đại nhân thế nhưng là một khi vận dụng sợ rằng sẽ làm toàn bộ c h ấ n hồn giới vạn kiếp bất phục a tù ngưu lo lắng nói vạn kiếp bất phục thì lại làm sao tấn bách hầu hừ lạnh nói sự tình não đến nước này hoặc là phá rồi lại lập hoặc là ngọc đá cùng vỡ bất luận một loại nào cái này trấn hồn giới đều không cứu đã như vậy cần gì phải lưu ý thế gian này những cái thấp kém sinh linh chết sống tù ngưu sáu người không dám nói lời nào nhưng mỗi người sắc mặt cũng rất là khó coi tấn bách hầu cũng lười gặp lại tự mình cười lạnh nói bọn họ chỉ biết tổng bộ còn có một cái tên khác gọi địa ngục chi nhãn lại không biết như thế nào địa ngục chi nhãn nói tới chỗ này hắn lại nhìn quét tù ngư sáu người một chút tiếp tục nói bọn họ hay là chỉ biết các ngươi là tổng bộ thủ hộ giả nhưng tuyệt đối không nghĩ tới các ngươi chính thức tác dụng chính là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa tấn bách hầu mỗi nói một câu tù ngư mấy người sắc mặt liền khó xem một phần đại đại nhân rốt cục tù ngư vẫn là không nhịn được nói chúng ta chín huyên đ ệ đúng là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa nhưng hiện tại cũng chỉ còn sót lại chúng ta sáu huyên đ ệ e sợ yên tâm trừ phi các ngươi chết hết bằng không chỉ cần có lão phu liền có thể giúp đỡ bọn ngươi mở ra địa ngục chi môn tấn bách hầu ngẩng đầu nhìn phía xa xôi vô tận phương mắt bên trong dần dần đằng lên một v ệ t sắc bén sát ý lão phu cật lực duy trì c h ấ n hồn giới trật tự quá lâu lâu đến làm cho tất cả mọi người quên hòa bình đáng quý hiện tại là thời điểm để người đời mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là luyện ngục địa chỉ chương ba trăm năm mươi sáu chính thức luyện ngục liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi bảy chư cường t ổ hội cha tìm ngày thứ hai cổ thiên đoàn người cuối cùng cũng coi như trở lại đông hải bờ căn cứ tàu diễm binh loại người lưu lại ám hiệu bọn họ rất mau tìm đến một cái chỗ vắng vẻ ở các ngươi rốt cuộc trở về mới vừa tiến vào bên trong thung lũng một c á c h mang theo hít động thanh âm trong nháy mắt từ một cây đại thụ hậu chuyện tới theo tiếng kêu nhìn lại một đám người từ nơi nào nhanh chóng lướt ra khỏi chính là tàu diễm binh tôn trảm thiên h ạ linh những ngày v ũ thần khâu người liên minh ngoài ra tàu diễm binh loại người phía sau lại còn nhiều ra một đám người nhất là người cầm đầu vóc người khôi ngô bưu hãn đường viện cương nhị như đao gọt như sắt thép đúc sống như vậy làm cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác hoàng phủ long đấu vừa nhìn thấy người này cổ thiên không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng không phải hoàng phủ long đấu có bao nhiêu đáng sợ mà là tại xuyên việt đến c h ấ n hồn giới trước nhân vật này cho hắn ấm tưởng thật sự quá sâu sắc cổ thiên ta trước để bạch la p h u nói qua cho ngươi chúng ta không phải là đ ị c h nhân ngươi bây giờ tin tưởng đi hoàng phủ long đấu đi lên phía trước trên mặt mang theo thần bí khó lường ý cười mà hoàng phủ long đấu bên người còn theo một đám người theo thứ tự là thiên cương long kỳ tướng thành viên cùng với thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứ n g thừa phong còn có cổ thiên chức cũng đã gặp b ạ c h la phu thiên cương long kỳ tướng chỉ là thần vũ linh trong quân đoàn một phần thuộc về một nhánh lực chiến đấu cực cường đoàn đội mà thiên cương long kỳ tướng người cầm đầu thì là một c á c h mang mặt nạ ra hỏa trên mặt nạ kia chỉ có một đơn giản chữ binh sĩ người này chính là thiên cương long kỳ tướng tiểu đội trưởng thiết tốt thiết tốt phía sau còn có mấy cái khác người cứ việc những người này đều không từng thấy nhưng cổ thiên hầu như đều có thể từ đối phương ở bề ngoài phán đoán ra hắn thân phận trừ dẫn đầu thiết tốt ra còn có huyền mã chú sĩ trì xa lôi pháo loại người đương nhiên tuyết t ư ợ n g nguyên bản cũng chính giữa cương long kỳ tướng bên trong một thành viên nhưng trước nhưng bởi vì cùng cổ thiên kết có tư oán sau đó chết thảm ở cổ thiên trong tay nếu không đem ta xem là đ ị c h nhân trước tuyết tượng tại sao phải nhiều lần làm cho ta với chỗ chết lúc đầu sau khi g i n h ngạc cổ thiên hừ lạnh nói đây là hắn hành vi cá nhân cùng ta cùng với chúng ta thần vũ linh quân đoàn những người khác không liên quan hoàng phủ long đấu trên dưới xem xét cổ thiên một chút tiếp tục nói h ú n g hồ tuyết tượng dù có ngàn giống như không đúng hắn trung quy chết ở trên tay ngươi ngược lại là ngươi hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng ây đó là hắn gieo gió gặt bão cổ thiên có chút t r ộ t dạ nói hoàng phủ long đấu cũng không thèm để ý phất tay một cách nói tuyết tượng chít đúng là hắn gieo gió gặt bão không phải vậy ta nếu muốn báo thù cho hắn ngươi cho rằng có thể sống đến bây giờ nói tới chỗ này hoàng phủ long đấu chuyển đề tài lại nói đi qua sự tình liền để hắn tới đi hoàn toàn đồng ý cổ thiên muốn cũng không nghĩ liền phụ họ nói chuyện cười tuyết tượng cùng một phần đệ tử chính là chết thảm tay mình một ít càng bị thôn phệ bản nguyên linh lực cái này tại bất luận cái gì người xem ra cũng xem như một việc đại t h ủ hoàng phủ long đấu cũng lựa chọn không truy cứu chính mình có bệnh mới sẽ chết quấn q uýt lấy không tha cổ thiên ta giới thiệu cho ngươi mấy người lúc này tào diễm binh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh ngươi là muốn giới thiệu cha mẹ ngươi đi không cần tào diễm binh nhắc nhở cổ thiên đã sớm nhìn thấy trừ hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn ra còn có một nhóm khác người mà đám người này dẫn đầu là một mặt đầy sâu vẻ mặt có vẻ hơi tối tăm trung niên nam tử nhất là đại thể đường viền lại cùng tào diễm binh giống nhau đến mấy phần không cần nghĩ người này hẳn phải là tào diễm binh cùng tào huyền lượng phụ thân tào viêm minh cũng là vương quốc tổ chức đương nhiệm tối cao thủ lĩnh kinh mà tào diễm binh bên người còn đứng cái thần thái hiền lành trung niên p h ụ nhân cứ việc cũng chưa từng thấy nhưng một cách tay nhưng kéo tào viêm minh cánh tay tuyệt đối là tào diễm binh cùng tào huyền lượng mấu thân đường tiếu tiếu cũng là vương quốc tổ chức đương nhiệm hai cái thủ lĩnh một trong quyên mà tào v i ê n minh cùng đường tiếu tiếu phía sau còn cung kính đứng năm người ăn mặc dáng vẻ khác nhau từ đối phương ăn mặc bên trên cổ thiên cũng đại thể đoán được năm người này thân phận vương quốc tổ chức tối cao chấp hành quan kinh cùng quyên người phát ngôn thằng hề cùng với thập đại k i ệ n sĩ vị trí thứ bốn chia ra làm đề nhất k i ệ n sĩ tử thần sai thứ hai hiến sĩ thánh điệp t h ở s o i đơ thứ ba h i ệ n sĩ địa ngục cha sứ hồng liên thứ bốn kỵ sĩ long vương ga vin cứ việc đoán được những người này thân phận cổ thiên sắc mặt cũng không khá lắm xem bởi vì trước đó vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ bên trong mấy vị luôn là muốn đưa hắn với chỗ chết cổ thiên tiểu hữu ngươi thật giống như rất không thân mật a nhìn ra cổ thiên thần sắc tào viêm minh tựa như cười mà không phải cười nói thế nào chẳng lẽ ngươi vẫn còn ở trách cứ lúc trước cùng vương quốc chúng ta tổ chức mấy cái đại kỵ sĩ ăn oán ngươi là muốn nói các ngươi làm như thế hoàn toàn là vì là ma luyện chúng ta đúng không cổ thiên hỏi ngược lại cũng không hoàn toàn là tào viêm minh lắc đầu một cái tiếp tục nói trong đó một ít kỵ sĩ cùng ngươi trong lúc đó ăn oán xen lẫn tình cảm riêng tư điểm này ta cũng không cách nào khống chế may là cùng ta ăn oán cuối cùng hoặc là chết ở trên tay ta hoặc là bị ta thôn phễ bản nguyên linh lực cổ thiên ý vì thâm trường nói tào viêm minh hơi những mày mà phía sau hắn tứ đại kỵ sĩ lại càng là quăng tới phấn n ộ ánh mắt trước nhằm vào cổ thiên sau sáu vì kỵ sĩ một phần trong đó xác thực có chứa tư nhân ăn oán bộ phận này không người nào luận là chết vẫn bị thôn phệ bản nguyên linh lực cũng xem như có tội thì phải chịu nhưng một bộ phận khác lại là phụng mệnh ma luyện cổ thiên hay là rơi vào cái kia giống như hậu quả vậy thì có chút thê thảm ta nghe tào diễm binh đã nói các ngươi kế hoạch bất quá ta có một vấn đề vấn đề gì tào viêm minh hỏi nếu như ta vào lúc đó không cẩn thận chết đâu cổ thiên không chớp một cái nhìn chằm chằm tào viêm minh chết còn có thể làm sao tào viêm minh nhún nhún vai, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí không được, hoặc là tài nghệ không bằng người cổ thiên vẻ mặt cứng đờ, có câu đậu phộng, không biết có nên nói hay không t h ế sự vốn tàn khúc, bất ngờ không chỗ nào không có, nếu như ngươi liền một lần nhỏ ngoài ý muốn cũng không thể thừa nhận, cũng nhất định đi không lâu dài, không để ý cổ thiên khó coi sắc mặt, tào viêm minh tự mình nói nhưng sự thực chứng minh càng là hoàn cảnh ác liệt lại càng có thể kích thích ra ngươi tiềm lực để ngươi một lần lại một lần sẽ không thể có thể biến thành kỳ tích nói như vậy ta là nên hướng về các ngươi biểu đạt cảm kích đây hay là xin lỗi cổ thiên có ý riêng nói thân là một c á c h có lương chi người ngươi hai dạng cũng nên làm tào viêm minh biểu hiện đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc dù sao chúng ta hy sinh là kiến lập ở bồi dưỡng ngươi về điểm này ngươi có thể cấp tốc trưởng thành đến mức hiện nay xác thực không thể thiếu chúng ta công lao cổ thiên lần này không nói lời nào bởi vì hắn không thể không thừa nhận tào viêm minh nói rất có đạo lý lâm nếu mọi người đều đứng ở cùng một trận chiến x â y việc cấp bách không phải là xoắn suýt đi qua ăn oán mà là giải quyết hiện nay nguy cơ lưu vũ thiện rốt cuộc nghe không vô đứng ra giảng hòa tôn trảm thiên cũng phù hòa nói lưu vũ thiện nói không tệ tấn bách hầu bất cứ lúc nào sẽ quy mô lớn phản công nếu như chúng ta vẫn còn ở nội chiến chỉ sẽ khiến tấn bách hầu có thể thừa d ị p chi cơ hội tào diễm binh lại càng là vội vàng đứng ở cổ thiên cùng tào viêm minh trung gian nói tránh đi các ngươi đã trở về có phải hay không chứng minh các ngươi thành công v â n cổ thiên gật gù sau đó hắn đem ở tổng bộ chuyện phát sinh đại thể tự thuật một lần địa chỉ chương ba trăm năm mươi bảy chư cường t ổ hội liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi tám đợt công kích thứ nhất cha tìm sau khi nghe xong tào diễm binh loại người thổn thức không ngớt không nghĩ tới tổng bộ, dĩ nhiên còn nắm giữ cường đại như vậy thủ hộ giả. long chi cửu tử, tam tử bị ngươi thôn phể bản nguyên linh lực, nói vậy long hoàng sau khi biết, sẽ tương đối tức giận đi. thi tổ trong quan tài cổ, dĩ nhiên còn phong ấm bất tử tộc tổ tiên tướng thần, thật sự là kinh động thiên hạ lần này các ngươi công hãm tổng bộ. nói vậy tấn bách hầu đã nổi khùng đi cũng không biết hắn rồi sau đó sẽ làm sao trả thù c h ú n g ta mọi người cảm khái thời gian cổ thiên lại hỏi đúng các ngươi làm sao sẽ cùng thần vũ linh quân đoàn vương quốc tổ chức người ở cùng một nơi nói đến nói dài tào diễm binh cũng không có ẩn dấu lập tức đem bọn hắn mấy ngày qua trải qua đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ dựa theo bọn họ trước kế hoạch hắn cùng với lưu vũ thiện vu lam tuyết vương bốn người đi tới tổng bộ mà tào diễm binh tôn trảm thiên loại người thì đi phá hoại cách kia hai đảo qua lại với tổng bộ không gian chi môn kết quả chờ tào diễm binh loại người đến địa điểm chỉ định lúc không gian chi môn đã bị người phá hoại mà phá hoại cách này hai đảo không gian chi môn chính là vương quốc tổ chức cùng thần vũ linh quân đoàn khó nói các ngươi biết rõ kế hoạch chúng ta kinh ngạc phía dưới cổ thiên nhìn phía hoàng phủ long đấu cùng tào viêm minh đương nhiên biết rõ hoàng phủ long đấu cười thần bí ngươi nghĩ đến đám các ngươi kế hoạch không chê vào đâu được nào ngờ tất cả chúng ta dám thì trong phạm vi ngươi có ý gì cổ thiên cao mày nói chúng ta sở dĩ biết rõ các ngươi mỗi một bước kế hoạch nguyên nhân có hai điểm hoàng phủ long đấu hít sâu một cái tiếp tục nói số một trong các ngươi có chúng ta cài nằm vùng ta liền biết cổ thiên tựa hồ sớm có d ữ liệu cấp tốc nhìn quét xung quanh tất cả mọi người một vòng cuối cùng nhìn phía hoàng phủ long đấu hiện tại có thể nói ra là ai đi nếu chủ công đ ồ n g nói ra dĩ nhiên là không có ý định ẩm dấu nói hoàng phủ long đấu ánh mắt rời về phía một người trong đó đi r a đi chuyện đến nước này ngươi ẩm núp trong bọn hắn gian sử mệnh đã hoàn thành không cần thiết tiếp tục ẩm dấu đi vâng hoàng phủ đại nhân bị hoàng phủ long đấu nhìn thấy người kia gật gù lập tức tách mọi người đi ra hàn nguyên thanh cư nhiên là ngươi ta còn tưởng rằng là tào diễm binh không nghĩ tới là ngươi theo người kia đứng ra tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ bởi vì tách mọi người đi ra người kia dĩ nhiên là vũ thần khu liên minh bên trong hàn nguyên thanh là khiếp sợ nhất không gì bằng lưu vũ thiện bởi vì hàn nguyên thanh là lúc trước cùng hắn c h ấ n thủ thủy vân nhai đồng bọn quan hệ bọn hắn là thân cận nhất nhưng mãi đến tận hàn nguyên thanh đứng ra hắn mới minh bạch đối phương còn có một thân phận khác n g ư ờ i giấu thật kỹ lưu vũ thiện không biết là p h ấ n nộ hay là tự giếu ngữ khí có chút phức tạp những năm gần đây ta lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào không phải là bởi vì ta ẩn tàng quá được mà là ngươi quá tin tưởng ta mà thôi hàn nguyên thanh thở dài có chút áy náy nói bởi vì quá mức tín nhiệm mà sẽ không xảy ra ra nghi ngờ ngươi tại sao phải làm như vậy lưu vũ thiện hỏi hoàng phủ đại nhân đối với ta có ăn hơn nữa ta từ ly khai từ hồn đảo trước hết bí mật gia nhập thần vũ linh quân đoàn đón đến hàn nguyên thanh bổ sung tuy nói ta là thần vũ linh quân đoàn tiềm phục tại trong các ngươi tai mắt nhưng những năm gần đây ta nhưng cũng coi các ngươi thân như huyên đ ệ cùng các ngươi cùng một nơi vô số lần xuất sinh nhập t ử không phải sao lưu vũ thiện chỉ là trầm mặc hàn nguyên thanh nói đúng là sự thực nhưng cũng không thể thay đổi lừa dối bọn họ sự thực các ngươi những quan hệ này thật đúng là có đủ phức tạp a cổ thiên đứng ra cười nói bất quá nếu chân tướng lộ rõ đi qua cũng không đáng kể nói tới chỗ này hắn lần thứ hai nhìn phía hoàng phủ long đấu đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân vậy ngươi nói tới cái nguyên nhân thứ hai đâu vừa nãy hoàng phủ long đấu đã nói trong bọn hắn có nhãn tuyến đây chỉ là một còn có cái nguyên nhân thứ hai cái nguyên nhân thứ hai là trong tay chúng ta nắm giữ tứ thần châu một trong vô thượng thần châu lần này hoàng phủ long đấu vẫn chưa trả lời một c á c h khác có chút nhu tính thanh âm liền trước tiên truyền đến ứ n g thừa phong v ẹ n vẹn chỉ là thính kỳ thanh âm cổ thiên liền đoán được người nói chuyện thân phận quả nhiên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người m ặ t cổ đại quan phục tướng mạo có chút âm nhu nam tử từ hoàng phủ long đấu đứng phía sau đi ra chính là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong nghe đồn ứng thừa phong chí ít sinh hoạt mấy trăm tuổi thực lực thậm chí không tại hoàng phủ long đấu bên dưới hơn nữa là cả thần vũ linh trong quân đoàn một cái duy nhất có thể sử dụng vô thượng thần châu người ngươi nói là các ngươi có thể thông qua vô thượng thần châu báo trước tương lai đối với vô thượng thần châu công năng cổ thiên đại thể cũng biết một ít tuy nhiên chỉ có thể dự đoán một ít linh tinh đoạn ngắn nhưng đủ để để chúng ta so với những người khác nắm giữ tiên cơ vậy ngươi nhóm cũng dự đoán được gì đó cổ thiên hiếu kỳ nói ta chưa từng thượng thần châu nhìn lên đến thống trị đều sẽ bởi vì ngươi mà kết thúc ta cổ thiên thân thể chấn động câu nói này từ ứng thừa phong trong miệng nói ra hơn nữa còn dùng nghiêm túc như thế ngữ khí vậy sẽ khiến hắn có chút thù sủng n h ư ợ c kinh hay là ngươi thật sự là thiên tuyển chi nhân ứng thừa phong trên dưới xem xét cổ thiên một chút nghi ngờ không thôi nói dựa theo ta thấy linh tinh đoạn ngắn thể chế tan vỡ hầu như cũng cùng ngươi có liên quan chỉ b ấ t quá nói tới chỗ này ứng thừa phong muốn nói lại thôi chỉ là cái gì cổ thiên truy hỏi khả năng ngươi cần làm ra một ít hy sinh ứng thừa phong trầm ngâm chốc lát hay là nói khả năng bên cạnh ngươi một ít đối với ngươi rất trọng yếu người sẽ nhờ đó mà bỏ mạng ngươi chỉ người nào cổ thiên bức thiết hỏi cho tới người nào hiện tại biết rõ đối với ngươi không có gì tốt cũng sẽ ảnh hưởng đại cục ứng thừa phong lắc đầu một cái nói chung ngươi chỉ cần dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm là được thấy cổ thiên còn muốn truy hỏi hắn vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó đúng nếu đại gia đã tụ hội một nhà chúng ta hay là trước tìm ẩm tàng vị trí để bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương khôi phục thực lực nói hắn đối với vẫn im lặng không lên tiếng bất xạ dược vương cùng minh h ỏ a u vương chắp chắp tay cung kính nói có thể hay không ngăn cản tấn bách hầu vòng thứ nhất thế tiến công liền xem hai vị tiền bối ngươi tại vô thượng thần châu bên trên thấy cái gì bất xạ sửa vương trầm giọng nói tấn bách hầu đợt công c h thứ nhất lại là làm sao tiến hành nơi này không thích hợp ở lâu chúng ta hay là trước trở về la sát nhai đi ứ n g thừa phong hỏi một đằng trả lời một nẻo bất xạ sửa vương đôi mi thanh tú vừa nhíu nhưng cũng không có hỏi tới dù sao nàng cùng minh họa u vương s á c thực thương t h í chưa hồi phục thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nếu như không nhanh chóng tìm một chỗ khôi phục như cũ dù cho ngọc tỉnh bình nơi tay cũng ứng phó không tấn bách hầu chúng ta thần vũ linh quân đoàn ở phủ cận có cái không gian chi môn có thể trực tiếp truyền tống đến la sát nhay nói ứng thừa phong cùng hoàng phủ long đấu liếc mắt nhìn nhau hướng một người trong đó phương hướng đi đến tại sao phải về la sát nhay mà không phải đi các ngươi thần vũ linh quân đoàn tổng bộ hoặc là vương quốc tổ chức tháp tháp lót cổ thiên vội vàng đuổi tới hỏi thần vũ linh quân đoàn cũng coi như nhưng vương quốc tổ chức tổng bộ tháp tháp lót thế nhưng là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ không đi những n à y phòng ngự lực càng mạnh hơn địa phương lại đi chính mình la sát nhay cái này không phải cố ý dấn hố chính mình à muốn biết rõ bọn họ đã triệt để chọc dần tấn bách hầu đoàn người mình xuất hiện ở nơi nào khẳng định sẽ ngay lập tức gặp phải tấn bách hầu công khích nói cách khác ứng thừa phong muốn đem chiến trường dẫn tới la sát nhay có thể thấy được kỳ dụng tâm chi hiểm áp địa chỉ chương ba trăm năm mươi tám đợt công khích thứ nhất liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm năm mươi chín trở về la sát nhai cha tìm ngươi có phải hay không cho rằng ta ở đông họa tây dẫn tựa như nhìn ra cổ thiên lo lắng ớn thừa phong quay đầu lại hỏi nói khó nói ngươi còn có đừng giải thích à cổ thiên hỏi ngược lại nếu như ta cho ngươi biết c h ú n g ta bây giờ đi cắt ngươi la sát nhai kỳ thật là ở cứu vãn ngươi đồng bản ngươi tin hay không cứu v á n ta đồng bạn cổ thiên nghi ngờ không thôi nói chẳng lẽ tấn bách hầu đợt công kích thứ nhất chính là chúng ta la sát nhai không sai ứng thừa phong gật gù tấn bách hầu hiện tại lo lắng nhất chứ ngươi phóng thích mà ra thi tổ tướng thần chính là ngươi c á c h này hỗn độn bá thể vì lẽ đó hắn trước hết công kích sẽ là chúng ta la sát nhai đúng không cổ thiên rốt cuộc thoải mái không sai ứng thừa phong gật gù Chợt chuyển đề tài đề đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ngươi nhóm la sát nhai thực lực bây giờ có thể ngăn cản tấn bách hầu thế tiến công chúng ta cũng có thể đi địa phương khác cổ thiên sắc mặt biến đổi chốc lát cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng hy vọng ngươi là đúng bằng không hắn lời này tràn ngập uy hiếp bất quá hắn đúng là vẫn còn thỏa hiệp tấn thừa phong nói không tệ cứ việc hiện tại la sát nhai được đấu thần nhất tục trung thành với nhưng hiện tại đấu thần nhất tục chỉnh thể thực lực đã kém xa tổ tiên cái kia đời nào nếu như tấn bách hầu muốn toàn lực tấn công la sát nhai dựa vào hiện tại đấu thần nhất tục cùng với lục tục gia nhập bọn họ la sát nhai thành viên khác tuyệt đối vô pháp ngăn cản điên cuồng thế tiến công sau đó không lâu bọn họ ở mấy chục s ẵ m ở ngoài tìm tới một cái bí mật không gian chi môn hoa phí nhiều công sức mọi người cuối cùng cũng coi như đem khởi động v ù một trận lam chỉ riêng hiện ra lên bọn họ thân thể trong nháy mắt từ truyền tống trên đài biến mất lúc xuất hiện lần nữa cảnh vật chung quanh đã triệt để biến cũng không tiếp tục là chỗ kia bí mật hạp cốc mà là một mảnh khiến cổ thiên cảm giác cực kỳ quen thuộc l ù i bại đường đi cứ nhiên là la sát nhai một cái vô danh hẻm nhỏ quan sát chốc lát một chút cổ thiên rất nhanh nhận ra nơi này đúng là lâu không gặp la sát nhai chỉ là truyền tống vị trí lại tương đối hẻo lánh đồng dạng không ai sẽ đến nơi này chúng ta thần vũ linh quân đoàn những năm này trong bóng tối thích góp thủ đoạn hay là không ít hoàng phủ long đấu kiêu ngạo nói chỉ cần chúng ta liên thủ hay là liền có thể ngăn chở thần vũ linh quân đoàn thế tiến công đi trước gặp gỡ cố nhân đi cổ thiên thở dài tự mình hướng về la sát nhai trung tâm đi đến cái này đảo không gian chi môn mặc dù là thần vũ linh quân đoàn tại bọn họ la sát nhai âm thầm bố trí nhưng niên đại tuyệt đối cửa viễn đến hắn xuyên việt đến c h ấ n hồn giới trước đó vì lẽ đó mặc dù hắn đối với cái này có chút phản cảm cũng là không tới hoàng phủ l o n g đấu trên đầu sưu sưu sưu lúc này xung quanh đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió vô số cầm trong tay vũ khí thủ vệ từ bốn phương tám hướng bốn phía người nào lại dám tự tiện xông vào la sát nhai các ngươi là làm sao đi vào thức thời mau mau bó tay chịu c h ó i bằng không đừng trách chúng ta không khách khí nhìn khí thế hung hung vây quanh thủ vệ cổ thiên thỏa mãn gật gù xem ra ở lữ thu quản lý dưới la sát nhai trật tự còn là rất không tệ từ khi chiếm lính la sát nhai hắn cũng rất ít đợi ở chỗ này hầu như sở hữu sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho lữ thu quản lý sự thực chứng minh hắn lúc trước không có nhìn lầm người lữ thu tuy là vong linh lại là nữ t ử nhưng có thể đem mạnh mẽ như mây la sát nhai quản lý được ngay ngắn rõ ràng đủ để chứng minh đối phương năng lực Ô là cổ công tử hắn cuối cùng cũng coi như trở về mới vọt tới phụ cận trong đó một ít gặp qua cổ thiên người nhất thời mừng như điên quát to lên những người khác cũng r ồ n dập bỏ vũ khí xuống hướng về cổ thiên quang tới kính để thậm chí sùng bái ánh mắt tất cả mọi người ở đi cổ thiên ngược lại cũng trực tiếp lập tức đối với dẫn đầu tên kia đội trưởng hỏi đ ề u tại cái kia đội trưởng rõ ràng có chút kinh hoàng nói năng lộn xộn nói n h à giá cô nương quãng thời gian trước mới trở về những người khác vẫn luôn ở có đi ra cái gì bất ngờ tình hình à không có vậy được cổ thiên gật gù lập tức mang theo hoàng phủ long đấu loại người hướng về la sát nhai trung tâm mà đi ồ cái kia không phải chúng ta la sát nhai trước c h ấ n hồn tướng hỏa tướng quân tào diễm binh à đúng vậy à hắn làm sao cũng cùng cổ công tử cùng đi trời à còn có công nhận mạnh nhất c h ấ n hồn tướng hoàng phủ long đấu hắn lại cũng ở còn có hỏa tướng quân p h ủ thân chúng ta la sát nhai hai mươi mấy năm trước c h ấ n hồn tướng tào viêm minh đúng còn có hỏa tướng quân tào diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu nàng lại cũng còn sống mau nhìn đây không phải là tam đại vũ thần khu một trong băng đồng lưu vũ thiện à còn có lôi đế tôn trảm thiên à đây không phải là vương quốc tổ chức cao nhất tứ đại thiền sĩ cùng với vương quốc tổ chức tối cao chấp hành quan s á c à mau nói cho ta biết ta là không phải là bị hoa mắt không bằng ngươi phiến ta một cái tát đi không phải vậy ta cảm giác thấy hơi không chân thực c h ú n g ta l à sát nhay hôm nay cũng nghinh đón c á c h nào khó lường nhân vật trong lúc nhất thời nhận ra tào diễm binh loại người bọn thủ vệ tất cả đều bị cổ thiên một đám người sau lưng lai lịch làm kinh sợ bởi vì đám người kia vô luận là bất luận c á c h nào cũng đã từng là danh chấn chấn hồn giới nhân vật mà giờ khắc này nhưng nhất t r i ề u đồng thời buông xuống la sát nhay có thể nghĩ đối với bọn họ cái đám này phổ thông vong linh trùng kích lực mãnh liệt đến đâu nhất là khi thấy những này bình thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, lại mơ hồ lấy cổ thiên dẫn đầu lúc, bọn họ nhìn phía cổ thiên ánh mắt, thì càng thêm rừng rực, nhưng mà khiếp sợ không chỉ chừng này phổ thông thủ vệ, sau đó không lâu, làm cổ thiên trở về la sát nhai trung tâm, đem hoàng phủ long đấu loại người thân phận, một luôn luôn lữ thu loại người giới thiệu lúc, lữ thu, hùng lệ, miêu dạ dương u vinh quy quy u dương t ầ n nhạc hắc bạc h vô thường bên trong hắc vô thường diêm hàng húc bạc h vô thường quân thương tuyết cùng với t r ư ớ c trung thành với nam n ữ phu tam linh tướng tất cả đều c h ấ n kinh đến đầy mặt đỏ chót thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy cổ thiên giới thiệu đám người kia từng c á c h nhìn như đều chỉ cùng bọn hắn kích cỡ gần như nhưng mỗi người cơ thể bên trong ẩm chứa lực lượng lại là bọn họ bình thường mong muốn mà không thể thành cũng chỉ có b á c lạc sư môn những n à y đấu thần tộc người đối với hoàng phủ long đấu loại người thân phận không phản đối dù sao tổ tiên bọn họ thế nhưng là trấn hồn giới lớn nhất cổ lão trùng tục cơ thể bên trong chảy xuôi theo so với còn lại khí linh nhân cường hãn nhiều lắm huyết mạch nhỏ đến ba tuổi hài đồng chu đáo tóc trắng xóa lão già từng cái cũng chí ít cũng nắm giữ cửa ngưu nhì hổ chi lực tại đây quần yêu nhiệt giống như tộc quần trước mặt hoàng phủ long đấu loại người không những không có một chút cảm giác tự hào làm cổ thiên giới thiệu đấu thần nhất tộc thành viên lúc v h u lam hoàng phủ long đấu loại người trái lại vội vàng nổi lòng tôn kính biểu hiện có chút kinh hoàng đem hai bầy nhân tướng lẫn nhau giới thiệu nhận thức nha giả rốt cuộc có thời cơ đi lên trước ngươi trở về một câu bình thản cực kỳ trong giọng nói nhưng bao hàm vô số tâm tình rất phức tạp lo lắng vui sướng vui mừng luôn phiên luôn phiên cổ thiên không hề trả lời nhưng cũng cho nha giả một c á c h càng thực tế đáp lại một cách ôm、um、ập c á c h này ôm、um、ập trong nháy mắt để chuẩn bị tiến lên cùng cổ thiên nói riêng hai người miễn cưỡng ngừng lại bước chân một c á c h là lữ thu một c á c h khác thì là bác lạc sư môn mùi mùi hiên viên nguyệt địa chỉ chương ba trăm năm mươi chín trở về la sát nhai liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười hai chương ba trăm sáu mươi mười hai át ma cha tìm hai nữ cũng không biết đang suy nghĩ gì. vừa bỏ đến nụ cười trên mặt. ở cổ thiên ôm ấp nha g i á nháy mắt. biến thành c â y đắng cùng bi t h ố n g bất quá, lữ thu cùng hiên viên nguyệt nhưng không hề nói gì chỉ là yên lặng lùi tới đoàn người về sau. nha g i á có chút kinh ngạc ngẩn người tại đó hồi lâu chưa kịp phản ứng. mãi đến tận quá nửa thường. nàng mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. luống c u ố n tay chân đẩy mở cổ thiên tấm kia v ũ mì cùng lãnh ngạo cùng tồn tại trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đằng lên hai mảnh đỏ ửng ngươi ngươi làm cái gì vậy nàng trong lúc nhất thời không dám cùng cổ thiên đối diện lại không dám xem xung quanh người ánh mắt dù sao trước mặt mọi người cổ thiên động tác này thật sự để luôn luôn so sánh bảo thủ nàng có chút khó thích ứng cổ thiên cũng không thèm để ý cười cười ngược lại nhìn phía ứng thừa phong ớt i ề n bối ngươi đã nói tấn bách hầu sẽ trước tiên tấn công la sát nhay hiện tại có thể cụ thể nói một chút đi có thể ứng thừa phong gật gù chắp hai tay sau lưng tách mọi người đi ra còn lại đang tại hàn huyên người cũng toàn đều yên t ĩ n h lại ánh mắt đồng loạt nhìn phía ứng thừa phong nghe nói qua mười hai ác ma ả ứng thừa phong không có lập tức nói ra tấn bách hầu kế hoạch trái lại hỏi một cái kỳ quái vấn đề mười hai ác ma chưa từng nghe nói ở đây đại bộ phận mọi người lắc đầu biểu thì không biết cũng chỉ có đồng dạng sinh hoạt mấy trăm tuổi vu lam sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi nói là lấy lucifer dẫn đầu phía tây mười hai ác ma lucifer danh tử này vừa ra cổ thiên cũng không nhìn được có chút khiếp sợ c á c h gọi là phía tây mười hai áp ma chính là mố bộ phía tây ghinh thư bên trong ghi chép hắc án đại ma đầu chia ra làm lucifer mã cửa a tư mạc đức ba lợi chưa an dày đặc bin zebot abaddon sa m i n đối phương liệt a z a s e n áp m o d u t đổ mã mặt sau mười một cái khả năng rất nhiều người cũng chưa từng nghe nói nhưng dẫn đầu lucifer thế nhưng là nổi danh chính là á c ma thủ lĩnh r ù m s a tan dưới chứng lớn nhất cường đại chiến sĩ đã từng cùng bốn đại thiên sứ trưởng một trong mai cô đại chiến ba ngày ba đêm mới rốt cuộc tan tác xem ra các ngươi bao nhiêu cũng nghe nói qua phía tây mười hai á c ma danh tiếng thấy cổ thiên một bộ b ừ n g tình r á n g dấp ứng thừa phong rốt cuộc thỏa mãn gật gù ngươi để mười hai á c ma làm gì cổ thiên khó hiểu nói những người khác cũng đồng d ạ n g đầy mặt kinh ngạc bởi vì tồn tại chính là vì là trấn áp lấy lucifer dẫn đầu mười hai á c ma sau đó thì sao cổ thiên hay là không rõ nếu như đem tấn bách hầu mức gấp hắn có thể sẽ thả ra mười hai á c ma cái này mười hai á c ma thực lực mạnh bao nhiêu rất mạnh ứng thừa phong lòng vẫn còn sợ hãi nói mười hai át ma bên trong yếu nhất một cái thực lực thậm chí cũng không thấp hơn tấn bách hầu lời này vừa nói ra quần tình ồ lên mười hai át ma thật sự có khủng bố như vậy à nếu như yếu nhất một cái cũng không so với tấn bách hầu yếu cái kia mười hai át ma cùng xuất hiện ai có thể ngăn trời à chúng ta đến cùng đang làm những gì nếu như tấn bách hầu giải thích chân thật chính xác thả ra mười hai át ma toàn bộ c h ấ n hồn giới chẳng phải là loạn ả tin tức này đối với tất cả mọi người mà nói không khác nào kinh động thiên hạ nguyên bản tất cả mọi người cho rằng c h ấ n hồn giới tối cường giả không gì bằng tấn bách hầu sau đó mới biết được thi tổ trong quan tài cổ còn phong ấm thi tổ tướng thần hồn phách hiện tại lại ra phía tây mười hai á c ma mỗi người thực lực cũng không thấp hơn tấn bách hầu hơn nữa thiên cơ hắc sát sâu trong lòng đất côn bằng nếu đồng loạt hiện thế ai có thể ngăn mười hai ác ma mỗi người trên tay cũng dính đầy n ú i thây biển máu một khi phóng thích toàn bộ c h ấ n hồn giới mặc dù sẽ không nghênh đón tai họa ngập đầu cũng đem sinh linh đ ổ thán hiện hữu trật tự cũng sẽ triệt để sụp đổ tấn bách hầu nên còn không đến mức điên thành như vậy đi cổ thiên nghi ngờ không thôi nói cái này cũng không biết ứ n g thừa phong cảm thán nói dù sao khoảng thời gian này cuộc thế lần nữa vượt qua hắn trưởng khống phạm vi hơn nữa hắn một lòng muốn diệt thế nói không chắc thật sẽ làm ra cực kỳ điên cuồng quyết định tới mọi người càng nghe càng cảm thấy thấp p h ỏ m bất an nhưng nha giả lại nói nói nửa ngày ngươi thật giống như cũng không nói đến trọng điểm lời ngươi nói đợt công kích thứ nhất đâu y vì... xin lỗi xóa xa ấn thừa phong l ú n g túng nở nụ cười lúc này mới trở lại đề tài chính nếu như tấn bách hầu không phóng thích mười hai á p m à như vậy tấn bách hầu đợt công kích thứ nhất tuyệt đối là nhất cổ tác khí lấy lôi đình giống như thủ đoạn cầm xuống la sát nhay ngươi làm sao chắc chắn như thế cổ thiên kinh ngạc nói bởi vì ngươi mới là hắn đại họa tâm phúc ấn thừa phong liếc cổ thiên một chút tiếp tục nói ngươi chưa từng xuất hiện trước tất cả đều ở hắn nắm giữ nhưng ngươi xuất hiện hết thảy đều loạn cái gọi là mắt sặc phải mắt vua trước nếu tất cả những thứ này bởi vì ngươi mà lên muốn tiêu diệt sở hữu phản kháng lực lượng đương nhiên phải trước tiên diệt ngươi nó phản kháng lực lượng tự nhiên sẽ tự sụp đổ mà hắn không đồng thủ thì thôi một khi đồng thủ khẳng định chính là đem hết toàn lực cần phải để ngươi không có một tia thoát đi thời cơ đối với ứng thừa phong suy đoán cổ thiên thật cũng không có phản bác bất quá ngấm lại hắn lại hỏi vậy thế tiến công lúc nào có thể đến cách nơi này mặc dù xa nhưng khắp nơi đều có không gian chi môn vì lẽ đó ứng thừa phong trầm ngâm một hồi nói nên sẽ ở ba ngày sẽ xúc hết toàn lực đem c h ọ n đầu la sát nhai vây lại đến mức nước chảy không lọt ba ngày à cổ thiên hơi n h ớ n g mày ngược lại nhìn phía bất xạ d ư ợ t vương các ngươi phải bao lâu mới có thể khôi phục cũng sắp tới ba ngày đi bất xạ d ư ợ t vương nói lúc này b i n h h ỏ a u vương lại nói nếu như chúng ta có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái dựa vào ngọc tình bình nội ẩ n tàng thiên cơ ma sát lẽ ra có thể áp chế tấn bách hầu nói tới chỗ này hắn lại thở dài cho tới nó lực lượng nó lực lượng chúng ta đỡ lấy lần này cổ thiên vẫn chưa trả lời hoàng phủ long đấu trước hết sóng dạ c đáp lại một câu lưu vũ thiện cũng nói chúng ta vũ thần khu liên minh thề tất cùng la sát nhai cùng tiến cùng lui tào viêm minh lại nói vương quốc tổ chức trên dưới thề cùng la sát nhai cùng chết sống hầu như ở đây tất cả mọi người cũng dồn dập tỏ thái độ đồng ý cùng chống lại đến cùng nếu mọi người đều có lòng tin như vậy chúng ta ở nơi này la sát nhai cùng huyết nhất t ử chiến đi cổ thiên tâm huyết dâng trào chiến ý cao ngang chỉ cần ngăn trở tấn bách hầu đợt thứ nhất thế tiến công tuyệt đối sẽ xem nhục trí quả b ó n g từ đây thất bại hoàn toàn tới thời điểm chính là chúng ta phát lên phản công một lần phá hủy tốt nhất thời cơ chỉ cần tan vỡ cái này trấn hồn giới đều sẽ nghinh đón một hồi tân sinh cổ thiên mỗi nói một câu ở đây tất cả mọi người nhiệt tình liền theo tăng vọt một phần loại này lời thề ai cũng biết rõ có chứa tẩy não h i ể m nghi nhưng loại này sông pha chiến đấu thời khắc thường thường có thể tạo được cổ vũ nhân tâm hiệu quả cổ thiên chúng ta trước tiên tìm một nơi khôi phục lúc này bất giả ruột vương đi tới ở nha giã cùng cổ thiên trên thân hoa lại nhìn quét một chút ý vì thân trường nói khó trách ngươi lao thẳng đến ta c ử tuyệt ở ngoài cửa nguyên lai、like、bên người đã có c á c h như hoa như ngọc đại mỹ nhân địa chỉ chương ba sáu mươi giờ mười hai phút ác ma liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về